Chương 130 biến dị thể. Trình xuyên cùng Lý Hùng hai người bọn họ người cũng không nghĩ tới, hai người hợp tác cư nhiên như vậy thành công, tức khắc trên mặt vui vẻ. Mà Tần Khanh lại sấn Triệu Tiến đem thổ thứ thu hồi phòng ngự nháy mắt, liền ra mười mấy đảo lươi dao gió, đối với Triệu Tiến cùng hắn những cái đó thủ hạ yết hầu cắt đi. Triệu Tiến không nghĩ tới, chặn đỉnh đầu lôi điện, lại không tránh thoát phía trước lưỡi dao gió. a. Thủ hạ tánh mạng bị thu hoạch khi ra than khóc, chuyển vào lô thai hắn. Mà Triệu Tiến nếu không phải kịp thời ở chính mình trước người ngưng ra một đạo thổ thuật tới, chỉ sợ cũng sẽ là những cái đó bị thu hoạch sinh mệnh trong đó một cái. Triệu Tiến nhìn đến không ngừng ngã xuống thủ hạ, hai mắt hồng, của ngưng ra hắn thổ hệ dị năng hiện tại lớn nhất cực hạn 36 căn thổ thứ, triều tần khanh bọn họ gào thét mà đi. Mà hắn đỉnh đầu cùng trước người thổ thuẫn cũng tức khắc hóa thành hoàng bùn, rơi dụng trên mặt đất. Nhìn thấy triệu tiến này giống như thiên quân vạn mã giống nhau bay vụt mà đến thổ thứ, tần khanh cùng đại gia trên mặt đều hiện ra một kia hoảng sợ. Lấy bọn họ hiện tại dị năng, tuyệt đối vô pháp ngăn cản trụ này đó thổ thứ công kích. Lục chi cũng sắc mặt liên tục thay đổi mới biến, nói khẽ với trình xuyên nói, ngươi đem thủy ngưng tụ thành thủy mạc tre ở phía trước, mặt sau giao cho ta. Trình xuyên nghe được lời này, không chút do dự một lần nữa ngưng ra một cái đại thủy cầu. Sau đó dùng sức vung lên, một đạo thủy mạc liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Lúc này Trình Xuyên, vô cùng cảm tạ nữ nhi mỗi ngày làm hắn ngưng thủy, làm hắn thủy cầu sẽ không chỉ ngưng một lần liền khô cạn. Mà lục chỉ giờ phút này cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Bàn tay vừa lật, băng xương từ hắn dưới chân bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Sau đó chỉ thấy Trình Xuyên vừa rồi ngưng ra thủy mạc tức khắc đông lại thành dày nặng khối băng, ấm ầm đứng sừng sững che ở đại gia trước mặt. Những cái đó thổ thứ tức khắc đập ở những cái đó khối băng thượng, còn không đợi chỉnh xuyên trên mặt lộ ra tươi cười, liền thấy kia dày nặng khối băng đã bị thổ thứ cấp bắn ra vài đạo cái khe ra tới. Mà khối băng một khi giả nức, tức khắc liền trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Dư lại thổ thứ như cũ độ kinh người chiều bọn họ bay tới, tần khanh biết ngạnh chắn khẳng định khiêng không được, trong lòng ý niệm vừa chuyển, trong tay gió xoáy cuồng loạn chuyển động lên, một đám lươi dao gió hóa thành một đám tiểu gió xoáy. Bao vây lấy những cái đó thổ thứ, đem bọn họ mang lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai công kích quỹ đạo. Triệu tiến lần này công kích vốn là đua kính toàn lực, hiện giờ cư nhiên đối với đối phương một chút tổn thương đều không có. Tức khắc, cổ một thô một lần nữa ngưng ra 36 căn thổ đâm ra tới, triệu tần khanh bọn họ công kích. Tần khanh vừa rồi đã đem hết toàn lực chống cự, hiện giờ tái ngộ đến triệu tiến công kích, căn bản vô lực lại trốn. Trình hân hân thấy tình huống nguy cơ. Tức khắc ngưng tụ lại nàng kia tinh thần lực, hình thành một cái nửa hình cung tinh thần lực cái chắn, kia thổ thứ một cây tiếp một cây đập ở cái chắn thượng, làm kia cái chắn nháy mắt đã bị đánh cho mảnh nhỏ, cả người tái nhật mặt, sau này đào đi. Trình xuyên thấy thế, vội vàng cùng tất diệp tiến lên đỡ lấy nàng, lại thấy trình hân hân đã lâm vào hôn mê chung. Khá vậy bởi vì nàng này một ngăn cản, cấp Trương Dũng tranh thủ thời gian, chỉ thấy Trương Dũng cũng ngưng ra một mặt tướng đất đã bị giảm độ thổ thứ phốc phốc phốc vài cái bắn ở tường đất thượng. Mà hắn triệu tiến lại cảm giác được chính mình dị năng ở cực sói mòn, độc nhãn mi mắt trước một mảnh huyết hồng, hắn tưởng từ chính mình trong túi móc ra tinh hạch tới hấp thụ bổ sung năng lượng khi, lại giác chính mình bàn tay bao lâu biến cứng đờ mà không nghe sai xử. Nhìn thấy triệu tiến đỏ mặt tiết hai, trên mặt còn có hắc khí chứa vòng, nơi đó bộ mặt dữ thợn, cả người vặn vẹo chuyển động đầu, trần lao bản dọa phủ phục đi phía trước bò tưởng trộm mà trốn, lại không nghĩ rằng, còn không có bỏ ra nửa thước xa, liền cảm thấy cổ chân căng thẳng. Triệu Tiến đơn độc dư lại kia con mắt giống như tế bạo giống nhau, đột ra ở hốc mắt bên ngoài vốn dĩ bàn tay, hiện giờ phảng phất chỉ còn lại có da bọc xương, ngay cả móng tay đều biến dị thường bé nọn. Trần Lão bản cảm thấy chính mình cổ chân bị chảo địa phương khẳng định bị chảo chảy ra, khẽ run run còn không có tới kịp tưởng đá văng triệu tiến tay. Đã bị Triệu Tiến đột nhiên một phen kéo trở về. Cứu! mẹ Khanh khách! Trần Lao Bản cầu cứu vừa mới hô lên thành. Đã bị Triệu Tiến cấp một ngụm cắn ở cổ động mạch chủ nơi này. Sau đó từng ngụm từng ngụm hấp thụ Trần Lao Bản trong cơ thể kia nóng bỏng máu. Này máu từ trong cổ họng chảy vào đi đồng thời. Triệu Tiến cảm giác chính mình vốn dĩ mau khô kiệt dị năng cư nhiên chậm rãi bị bổ sung thượng. Ý thức được cái này. Hắn một phen đem đã bị hút khô rồi huyết trần lao bản ném tới một bên, quay đầu đem hắn một cái thủ hạ cũng kéo lại đây, sau đó mồm to cắn thượng. Thơm ngọt nóng bỏng máu tươi từ hết hầu nuốt vào, không riêng gì mau khô kiệt dị năng được đến dễ chịu, hắn bụng cùng trong đầu trào ra một loại muốn uống quang mọi người máu tươi, nuốt loại này thơm ngọt tới. Triệu tiến bốn đang cầm thương nhắm ngay tần khanh bọn họ nổ súng thủ hạ, nhìn thấy triệu tiến dáng vẻ này, tức khác sợ tới mức trên tay thương đều mau lấy không xong tang, Tăng thi. Cũng không biết hai run run giọng nói, cao giọng hô một tiếng sau. Nguyên bản những cái đó ngã trên mặt đất xèn nhìn đám người, nghe được lời này, tức khắc mỗi người hận không thể cha mẹ nhiều cho chính mình sinh hai cái đuổi, bỏ dậy liền chạy. Mặt thế sau có thể sống sót người, cái đỉnh cái thân thể lần đồng, vừa rồi rất nhiều người nằm trên mặt đất giả chết không muốn lên, cũng là tưởng có thể hay không nhân cơ hội ngoa điểm đồ ăn kia cũng là tốt. Thần Khanh nhìn đến triệu tiến dáng vẻ này, trên mặt cũng chấn động. Nàng ở mặt thế kia ba năm, thật đúng là không gặp được quá như vậy tình cảnh. Lục chi lại mày nhảy dựng, che lại ngực kia còn không có khép lại xương sờ nói, hắn ở tang thi hóa, nếu không chạy nhanh xử lý rớt, sợ là chúng ta đến lúc đó ai cũng chạy không được. Thần Khanh nghe được lời này, cũng bất chấp mặt khác, sử dụng độ dị năng. Sau đó ra sức cử đào chiều chính phủ phục ở nhân thân thượng mồm to uống máu triệu tiến đầu chém tới. kia lưới dao liền ở ly triệu tiến đầu một cm khoảng cách chỗ, chỉ thấy triệu tiến một cái xoay người, khô khốc bàn tay một phen nắm tần khanh chém lại đây dao sẻ dưa hấu. Lộ ra tới cả khuôn mặt, từng điều giống như con run giống nhau thô to mạch máu ở trên mặt mấp máy. Độc nhãn tròng mắt đã đột trổ mã ở bên ngoài, mặt khác kia chỉ không có tròng mắt hốc mắt. Từ bên trong vốn lượn chảy ra một đạo huyết lệ. Kia bàn tay một cái sử lực, chỉ thấy vốn dị năm dao sẻ dưa hấu tần khanh bị dùng sức kéo túng chặt, sau đó chiều trên mặt đất ném tới. Tần khanh nào dám đánh bửa, đụng tới mặt đất đồng thời, một cái lăn lộn, ta rất hơn phân nửa lực đạo. Mặt khác một bàn tay vừa lật, truy hướng phía trước dùng sức thọc đi. Kia chỉ trực tiếp cắm đến triệu tiến xương sườn chỗ, làm hắn ngao một tiếng, kêu lên. Nhưng Triệu Tiến đem kia dao sẻ dưa hấu cũng ngạnh tún qua đi, làm Tần Khanh cả người đều chật vật bất kham đi phía trước phiên lăn lộn mấy vòng. Trong tay truy, cũng bởi vì nàng người bị vứt ra đi sau, mà thoát ly tay nàng trưởng. Tần Khanh, Lý Hùng bọn họ thấy thế, cùng kêu lên hô. Mà lục chỉ bàn tay vừa lật, bốn chi băng tiễn lăng không xuất hiện, chiều chính há to miệng, nhào hướng Tần Khanh Triệu Tiến vọt tới. Chưa xong con tiếp. chương 131 đồng tâm hiệp lực. Thành phố B căn cứ ngẩm, tám một Trung, Văn Vóng, lão Sư, số 7 thực nghiệm thể đang ở Tiến Giai. Một cái ăn mặc áo bào trắng người trẻ tuổi chạy tiến vào, đối với đứng ở nhất hào thực nghiệm thể diện trước trung niên nam tử nói. Kia trung niên nam tử mày nhẹ khóa, phản phất không có nghe được học sinh nói chuyện, chỉ là dôi tay cầm khăn tay ở kia nhất hào thực nghiệm đồ trong suốt pha lê vật chứa bên ngoài cẩn thận xoa xoa cũng không tồn tại cho bụi đi đem phía trước Viễn Sơn căn cứ tinh luyện ra tới huyết thanh tiêm vào đi vào, nếu thất bại liền trực tiếp tiêu hủy đi. Kia trung niên nam tử nhẹ nhàng bâng khuơng nói, nhìn đến Lão sư này phó biểu tình, người trẻ tuổi kia kiềm chế hạ trong lòng hư phấn, gật đầu tiểu tâm mà lui đi ra ngoài. Lục Chi băng tiễn bất quá nháy mắt liền đánh trúng triệu tiến eo bụng chờ các nơi yếu hại chỗ, kia băng tiễn bắn ở triệu tiến trên người lại ra một trận nặng nề tiếng vang. Lúc này đại gia mới hiện. Triệu tiến ra thịt phản phất đã sinh biến hóa, biến thành than trí sắc, cũng có trưa ca sấu vảy giống nhau vật thể. Kia băng tiến đánh vào hắn kia vảy giống nhau thân thể thượng, cư nhiên đối hắn cũng không khởi bất luận cái gì tác dụng. Bất quá, trước sau vẫn là cản trở một chút triệu tiến trước phát độ. Tần Khanh đột nhiên một cái quay người, vốn dị năm truy trên tay đột nhiên nhiều ra một khẩu súng lục tới. Tuy rằng nàng không luyện qua như thế nào nhắm chuẩn nổ súng. Chính là hiện tại nàng nắm súng lục ly Triệu Tiến như vậy gần, liền tính là tiểu hài tử nổ súng, cũng tuyệt không sẽ chạy thiên. vạn động thủ thương đồng thời, chỉ thấy một viên đạn trực tiếp từ Triệu Tiến độc nhãn chố bắn đi vào, Triệu Tiến ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, cả người ngã trên mặt đất, vốn lượn thân mình, hai con mắt có thể nói chân chính lại nhìn không tới bất cứ thứ gì. Chính là, này cũng không gây trở ngại hắn cùng, bén nhọn móng tay tả hưu múa may. Bị hắn quát đến vô số người, những người này chỉ chốc lát sau công phu, liền biến thành tăng thi. Cảm nhiễm độ, muốn so bình thường cái loại này tăng thi mau thượng mười mấy lần. Hơn nữa, những cái đó bị cảm nhiễm tăng thi, thực rõ ràng không phải cái loại này bình thường tăng thi, mà là trực tiếp trở thành biến dị tăng thi. Tần Khanh nắm chặt trong tay xuống lục, thân hình vừa động, chiều triệu tiến tới gần, sau đó nhắm ngay hắn đầu chính là liên hoàn xạ kích kia triệu tiến bị đánh ngao ngao thẳng kê, lại đối hắn tổn thương cũng không giống như đại. Tần khanh bay lên một chân đá vào triệu tiến chân cẳng chỗ, lại không nghĩ rằng giống như đá tới rồi ván sắt giống nhau. Nhìn xuống cự đau, tần khanh cắn răng một phen đem bên cạnh đang ở biến dị một người cổ trực tiếp chém nước. Ngay sau đó rơ lên xuống lục, nhắm ngay kia triệu tiến cẳng chân cốt nơi này tỉnh tỉnh tỉnh liền phóng tam thương. kia tang thi xương đùi tuy rằng nạnh, lại cũng không có viên đạn nạnh. Triệu tiến tức khắc một chút quỳ xuống xuống dưới, tần khanh một chân đối với triệu tiến kia ghê tẩm gương mặt chính là một chân. Sau đó nhân cơ hội mượn lực, rơi xuống triệu tiến mặt bên. vừa lúc nhìn đến phía trước nàng đâm vào triệu tiến xương sườn chỗ truy, nàng không nghĩ lại cùng triệu tiến dây dưa, rốt cuộc những cái đó biến thành biến dị tang thi người càng ngày càng nhiều, chiến quyết mới hảo. Trong tay ngưng ra 6-7 cái lưỡi dao gió, đối với triệu tiến bề mặt bay đi, nghe được gào thét mà đến tiếng gió. Triệu Tiến thực tự nhiên cử cánh tay ngăn cản, sân cái này thời cơ, tần khanh phi phát qua đi, bắt lấy kia trùy bắt tay chỗ, sau đó dùng sức đi xuống lôi kéo. Xoát một tiếng, chỉ thấy Triệu Tiến đem eo sườn xương sườn địa phương, bị tần khanh kia đem trùy ngạnh sinh sinh cắt ra lao đại một lô hồng tới. Nếu là người bình thường, bị kéo lớn như vậy khẩu miệng vết thương, đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi, mà Triệu Tiến lại chỉ là lại ra một trận ngao gầm rú lại chuẩn xác vô cùng nhắm ngay tần khanh lộ ra bạch sâm sâm răng nhanh tới tần khanh lại sớm nhân cơ hội cắt ra kia một đạo miệng to đồng thời xoay người lui khai đi tần khanh ngươi không sao chứ chu sơn một đoàn hỏa cầu triệu một con tang thi đầu ném qua đi bởi vì là biến dị tang thi trương dũng dùng thổ thứ đâm thủng bọn họ đầu mới chân chính xem như kết thúc ta không có việc gì bất quá bị hắn thương đến người sẽ ở trong thời gian rất ngắn đã bị tang thi vi rút cảm nhiễm Hơn nữa cảm nhiễm sau người tất cả đều sẽ trở thành biến dị tăng thi. Thần khanh trầm khuôn mặt, thở hồn hển khẩu khí cực nói. Hắn hiện giờ bị ta thương đến eo sườn xương sườn chỗ, nghĩ cách công kích nơi đó, bằng không, nơi này tất cả mọi người bị hắn trảo qua đi, chỉ sợ cũng toàn xong rồi. Thần khanh còn có một câu không nói, nàng lo lắng liền tính là dị năng giả, bị hắn trảo thương, chỉ sợ đều sẽ bị cảm nhiễm. Mà bị cảm nhiễm sau dị năng giả, mới là khó đối phó nhất. Liên giống như Triệu Tiến giống nhau, nàng tin tưởng Triệu Tiến hiện giờ tình huống liền giống như có được Tăng Thi thân thể dị năng giả, cũng không biết hắn là bởi vì cái gì mới biến dị thành như vậy. Nay cùng nàng phía trước giết chết kia đầu nhị cấp tiến hóa Tăng Thi có hiệu quả như nhau tương đồng chỗ, tần khanh vô pháp tưởng tượng, Tăng Thi cuối cùng tiến hóa tới trình độ nào, mới có thể đỉnh chỉ xuống dưới. Mà đến lúc đó nhân loại, có phải hay không thật sự còn có thể tồn tại xuống dưới? Lại hoặc là, nhân loại cũng sẽ không ngừng tiến hóa. Trình Xuyên, kênh rạch chăm chịp. Lý Hùng nghe được Tần Khanh nói, không đợi nàng phân phó, trực tiếp thô yết hầu đối với Trình Xuyên hô. Chỉ thấy Trình Xuyên vội vàng đem trong lòng ngực nữ nhi giao cho tất diệp trên tay, ánh mắt lộ ra phẫn nộ biểu tình, ngưng ra thủy đối với những cái đó sóc nảy triệu bọn họ đi tới tang thi đàn một trận thiên nữ tán hoa sái đi. Mà triệu tiến tuy rằng nhìn không thấy, cái mũi lại dị thường nhanh nhảy. Bất quá là Tần Khanh nói hai câu lời nói thời gian, cũng đã điên cuồng đuổi theo lại đây, Tần Khanh lôi kéo Chu Sơn tấn lui về phía sau lại lui về phía sau. Chỉ thấy triệu tiến đen nhánh bén nhọn móng tay một chảo xuống dưới, sau đó thật sâu mà khảm vào mặt đất, ở hắn sách lên tới khoảnh khắc, trên mặt đất vốn dĩ xi măng mà chính là bị chỉnh khối phiên lên. Lúc này Lý Hùng cũng ngưng ra một cái thật lớn lôi điện cầu, chiều những cái đó người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đánh tới tang thi ném qua đi. Ngao ngao ngao. Ngao ngao. Tức khắc bị thủy vẩy đầy thân tăng thi, ở bị lôi điện đánh trúng chốc lát, toàn bộ thân thể đều không ngừng run rẩy lên. Sau đó cả người đều tràn ra một cổ da thịt bị nướng tiêu hương vị tới. Sấn cơ hội này, thần khanh trong tay lưới dao gió như tử thần lươi hái giống nhau, không ngừng thu hoạch những cái đó đã bị lôi điện nướng hổ biến dị tang thi đầu. Kia biến dị tăng thi đầu rơi xuống đất. Cũng không biết có phải hay không vừa mới mới vừa biến hóa thành tang thi quan hệ, hắc hắc bạch bạch chúng còn mang theo tơ máu gốc giải đầy đầy đất. Những cái đó vốn dĩ hoảng sợ chạy trốn mọi người, lại bị trong đó mấy chỉ biến dị tăng thi đuổi theo thượng, sau đó vặn gãy cổ sau, liền mồm to nhấm nuốt mọi người huyết đủ. Cái này hiện, làm vốn là thét trói thai chạy trốn mọi người sắc mặt bạch, kinh hãi đồng thời ra lớn hơn nữa thanh tiếng kêu rên. Mà này hoảng sợ tiếng kêu giống như Mỹ rượu nhất điều hòa tề, làm những cái đó biến dị tăng thi cư nhiên bỏ qua tần khanh bọn họ, bay thẳng đến này đó thét trói hai mọi người nhào tới. Mà lúc này triệu tiến như thực cốt chi giỏi, lại chiều tần khanh bọn họ nhào tới. Trình xuyên ngưng ra một mảnh thủy giống như lưới đánh cá giống nhau, đem triệu tiến toàn bộ vây quanh ở bên trong, sau đó đôi tay hợp lại hợp lại, làm triệu tiến toàn bộ thân thể đều bị bao ở kênh rạch chẳng chịt bên trong. Chưa xong còn tiếp. chương 132 thiếu một cái giải thích. Theo trình xuyên kênh rạch chẳng chỉ khép lại nháy mắt, Lý Hùng lôi điện cũng cùng nhau đập ở kia kênh rạch chẳng chỉ thựa. Tám một. Tiếng Trung. Ngao. Triệu tiến tưởng mãnh lực tránh thoát, lại không hề biện pháp, bởi vì kia dòng nước giống như bám vào trên người hắn một tầng ra giống nhau, mà điện lưu bởi vì hắn dễ rũa ánh lửa bắn ra bốn phía. Chu Sơn. Tần Khanh vừa dứt lời. Chỉ thấy Chu Sơn dùng hết toàn thân sức lực, ngưng tụ khởi một cái cực đại hòa cầu, sau đó nhắm ngay bị kinh rạch chẳng chịt ở giữa không trung Triệu Tiến ném đi. Lại không nghĩ rằng Triệu Tiến tuy rằng tang thi hóa, hán dị năng lại còn tồn tại, huy động cứng đờ tay, một đạo tường đất tức khắc chống rông xuất hiện, sau đó lại ngưng ra từng đạo thổ thứ, một bên Chu lên chịu đựng trên người bị lôi điện đập đau đớn. Một bên chỉ huy thổ thứ hướng tới tần khanh bọn họ công kích, mà trương dũng tường đất căn bản ngăn không được triệu tiến thổ thứ trong nháy mắt liền có sụp đổ dấu hiệu kia hỏa cầu đập ở triệu tiến chống giống ngưng ra tới tường đất thượng bởi vì kia hỏa cầu dùng hết chu sơn toàn thân dị năng mà triệu tiến bởi vì thân thể bị lý hùng lôi điện công kích còn có trình xuyên kinh dạch chẳng trị ràng buộc làm hắn thổ hệ dị năng đại suy giảm vừa tiếp xúc nháy mắt kia tường đất liền giống như mạng nhện vỡ vụn mở ra mà ở giờ phút này Triệu Tiến cũng nhân cơ hội dùng thổ thứ chặt đức trình xuyên kênh dạch chẳng trị không chế, cả người từ giữa không chung té xuống. Nhưng hắn ra thịt cứng rắn, nên ở trên mặt đất, chỉ là làm mặt đất lâm vào một cái hô to, đối hắn lại không có bất luận cái gì tổn thương. Như vậy dày đặc sử dụng dị năng, làm tần khanh bọn họ dị năng tiêu hao phi thường đại, nếu bất chiến quyết, kéo xuống đi chỉ có càng phiên thoái. Chính là Triệu Tiến hiện tại cũng không phải bọn họ tưởng lập tức giải quyết là có thể giải quyết rớt. Bất quá, triệu tiến giờ phút này cũng hảo không đến nào đi, trên người quần áo đã không thể che thể, toàn bộ bị Lý Hùng lôi điện cấp điện thành than cốc. Mà trên mặt cùng trên người nhiều chỗ đều bị điện toát ra yên, còn có chút địa phương là bị hỏa cầu thiêu quá, vô số vết bỏng rộp lên cổ lên. hắn kia trương mạch máu giống như con run không ngừng mấp máy mặt, giờ phút này mấp máy càng thêm lợi hại lên. Triệu tiến giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm. hắn muốn uống huyết. Huyết cho hắn huyết. Tần Khanh thấy Triệu Tiến từ trên mặt đất bò dậy sau, đồng tử không khỏi co rụt lại, trong tay trùy nghiết càng khẩn, nàng đã hiện, này đem trùy so với dao sẻ dưa hấu tới đối phó tang thi càng dễ dàng đâm vào Triệu Tiến kia tầng giống như chống đạn giống nhau làn ra. Triệu Tiến giờ phút này một viên trong mắt ở tan vỡ hốc mắt bên ngoài treo, một cái khác đôi mắt giống như một cái hác động giống nhau, hắn tưởng tiêu to, muốn uống máu. Chính là sau khi biến hóa hắn hết hầu dây thành đã sớm vô pháp lại bình thường nói chuyện. Chỉ có thể ra từng đợt gào giống thanh, tới biểu đạt chính mình ý tứ. thần khanh cắn răng nghiêng đầu đối lục trì nói, ngươi có thể hay không băng trụ hắn. Lục trì trong tay băng tiễn vừa mới ra, bán thủng một đầu biến dị tăng thi đầu sau, mới căng chặt mặt trả lời, ta chưa thử qua, vô pháp bảo đảm. Hắn mới đưa đem tiến dai đến nhị dai, từ chạm xăng dầu lúc sau. Trong đội ngũ cũng chỉ uống trình xuyên ngưng thủy, cho nên, lục trì căn bản không có cơ hội uống đến tần khanh không gian nước giếng, cho nên hắn dị năng tăng lên cũng không mau Tần khanh cắn chặt răng, nói, các ngươi nghĩ cách làm hắn tạm dừng, liền tính vài giây cũng là tốt. Nói xong, đem tự thân độ dị năng nhắc tới nhanh nhất, ở đại gia trước mặt, lập tức liền xuất hiện vô số cái tần khanh chạy về phía triệu tiến tàn ảnh. Nghe được tần khanh nói, lục trì bàn tay vừa lật dùng sức đập trên mặt đất chỉ thấy mặt đất tức khắc ngưng kết thành băng cũng tấn triều triệu tiến lan tràn qua đi trinh xuyên vừa rồi bị triệu tiến chặt đứt kia kinh rạch chẳng chi sau liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất không còn có gì năng tới ngưng tụ thủy ra tới hắn biết thời gian cấp bách lấy ra phía trước tinh hoạch gia tăng hấp thu lên lý hùng lôi điện cùng chu sơn hỏa cầu đều liều mạng triều mặt khắc những cái đó biến dị tăng thi trên người đánh đi trong lúc nhất thời Vừa mới mới biến dị biến dị tăng thi ra thị tiêu xú hương vị từ trong không khí lan tràn mở ra. Tần Khanh giờ phút này thân ảnh cũng đã vọt tới Triệu Tiến trước mặt, mà nàng tàn ảnh còn ở ly Triệu Tiến một mét xa khoảng cách, không chờ Triệu Tiến phản ứng lại đây. Tần Khanh dơ lên chủy liền trực tiếp nhắm ngay hắn đầu mánh lực đâm đi xuống. Phúc thứ một tiếng, bởi vì Triệu Tiến oai hoai đầu, kia đem chủy trực tiếp đâm đến cổ hắn gian. Theo đau đớn, Triệu Tiến đột nhiên nhắm ngay phía trước dùng sức một chảo lại không nghĩ rằng bắt cái không. Tần khanh vận khởi độ dị năng đồng thời, người cũng thủy theo vào trong không gian. Mà ở bên ngoài, mọi người đều chỉ là nhìn đến tần khanh tàn ảnh còn ở trước mắt. Triệu tiến lại đột nhiên gian mui gian không thấy tươi ngon thịt người hơi thở, tức khắc bước chân cứng lại. Tần khanh vào không gian sau, biết không có thể ở trong không gian nhiều đãi, nếu không liền sẽ lộ tẩy. Uống lên mấy mồm to nước giếng sau, cả người liền ở triệu tiến đỉnh đầu trống rông xuất hiện. Trong tay chủy cũng hung hăng mà chiều triệu tiến đầu đỉnh đầu chỗ chát đi xuống. Tức khác sọ đã bị tần khanh cấp chọc lão đại một cái động mà tần khanh trong tay lấy truy, dùng sức làm cái xoay tròn động tác, làm triệu tiến trên đầu kia khổ người cái cốt cư nhiên giống như làm cắt giải phâu giống nhau, toàn bộ đầu lâu đều cấp sốc mở ra, lộ ra bên trong ngóc tới. Triệu tiến không nghĩ tới tần khanh cư nhiên sẽ từ phía trên xuất hiện, ra gầm lên giận dữ thanh. Bén nhọn bàn tay liền chiều cả người treo ở hắn vai lương thượng tần khanh chỗ tới. Tần khanh biết nếu là bị hắn móng tay chào chung, liền sẽ bị tang thi vì rút cảm nhiễm đến. Nhìn đến hắn kêu bàn tay huy tới đồng thời, cả người cũng hướng ra phía ngoài liền lăn mang phiên ngã vang ra ngoài. Mà triệu tiến không nghĩ tới tần khanh cư nhiên sẽ nhân cơ hội chạy trốn, hắn bàn tay bởi vì hạ tàn nhẫn tay chảo, bén nhọn móng tay cư nhiên thật sâu mà bắt được chính mình bả vai nơi này. Sau đó dùng sức xé xuống một khối to chính mình thì tới. Mà chính là cơ hội này, Lý Hùng vận khởi lôi điện bay thẳng đến kia đã không có sọ địa phương đánh tới. Chỉ nghe được triệu tiến ra một tiếng thảm gào. Cả người kịch liệt dễ rùa vài cái, sau đó liền ầm ầm một tiếng, thẳng tóc nằm ở trên mặt đất. Lan ở một bên tần khanh không yên tâm, dơ lên truy, hung hăng mà đèm ngã trên mặt đất triệu tiến đầu cấp cắt xuống dưới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. đồng thời Trực tiếp dùng trùy cắt ra triệu tiến đầu, quả nhiên, bên trong nằm một viên tinh lượng tăng thi tinh hoạch, mà này viên tinh hoạch, hiện nhiên đã ẩn ẩn là tam cấp trạng thái. Trận chiến đấu này hoang đường bắt đầu, tàn khốc kết thúc. Trên mặt đất vô số thi thể, không riêng gì biến dị tăng thi, còn có người thường. Bị cắn phá thành mảnh nhỏ thân thể, rốt cuộc vô pháp khâu ra ai là ai tới. Những cái đó đuổi theo đám người mà đi biến dị tăng thi, tần khanh bọn họ cũng không có năng lực lại đi truy kích. Mà Chu Sơn cùng Trương Dũng bọn họ thực mau liền tỉnh táo lại, sôi nổi tiến lên đem những cái đó biến dị tang thi trong óc tinh hoạch cấp đào ra tới. Mà Tần Khanh giờ phút này lại chuyển qua thân, đối với Lục Trì lạnh lùng mà nói, ta tưởng, ngươi hẳn là thiếu chúng ta một lời giải thích. Chưa xong còn tiếp. chương 133 ám vật chất. Nghe được lời này Lục Trì vốn dĩ thấp đầu, chậm rãi nâng lên. Nhìn Tần Khanh nhìn chằm chằm hắn vẫn không nhúc ních, hắn đột nhiên con môi nở nụ cười tám một chung, van, võng, lục trí lớn lên vốn là không kém, hơn nữa hắn hẳn là cái không thường cười người, hiện giờ này cười giống như xuân về hoa nở giống nhau, nhưng tần khanh sắc mặt lại càng âm trầm lên, bởi vì nàng biết chính mình suy đoán đúng rồi. lục trí đôi mắt hơi hơi nhíu lại, vốn dĩ cùng lục ngật xanh không giống đôi mắt, tức khắc có ba phần tương tự, hắn trong mắt lập loè một tia quang mang cùng tần khanh hai mắt đối diện, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn che lại chính mình ngực, thay đổi cái thoải mái tư thế, sau đó thông thả ung dung hỏi. Tần Khanh đồng tử mãnh liệt mà co rụt lại, trên mặt lại một chút không hiện. Mà Lý Hùng bọn họ sôi nổi khiếp sợ chiều Tần Khanh dựa sát, phòng bị nhìn Lục Trì. Nay dọc theo đường đi, Lục Trì cùng hai đứa nhỏ chơi khá tốt, mà hắn vẫn luôn biểu hiện thực ánh mặt trời bộ dáng, làm cho bọn họ đã dần dần buông xuống đối hắn phòng bị. Nhưng hắn trả lời Tần Khanh nói, lại rõ ràng nói cho đại gia. Hắn hết thể đều ở làm bộ. Lục chi kỳ thật cũng không nghĩ tới, Tần Khanh cư nhiên vẫn luôn tại hoài nghi hắn. Hắn cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn khá tốt, hơn nữa cũng sắc thật thả vài phần thiệt tình, cho nên mới sẽ cùng đại gia ở chung như vậy hòa hợp. Ta cảm giác nói cho ta, ngươi căn bản không mất chi nhớ. Tần Khanh nói không nên lời chính mình cảm giác, kỳ thật ngay từ đầu, nàng thiệt tình cảm thấy hắn mất chi nhớ. Nhưng là, sau lại vài lần ánh mắt nhìn đến tiếp xúc, làm nàng có điều hoài nghi, đặc biệt là vừa rồi nàng nghe được hắn tiêu chỉnh xuyên làm sự tình, nàng trong lòng cũng đã không sai biệt lắm xác nhận. Nghe được lời này, Lục Chi nhịn không được đem Tần khanh từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Từ hắn nhớ tới thời khắc đó, hắn liền biết cái này nữ hải tử không đơn giản. Hắn cho rằng chính mình là ra cái gì sơ hở, không nghĩ tới chỉ là nàng cảm giác. Lục Chi sắc mặt có điểm cổ quái, ý tứ này là chính mình không đánh đã khai. Kỳ thật ngươi cảm giác cũng không được đầy đủ đối, ngay từ đầu, ta xác định nghĩ không ra. Ta nói đúng ngươi có ấn tượng, cũng không phải giả, ta giống như thật sự ở nơi nào gặp qua ngươi. Lục trì cười khổ một chút, sau đó còn nói thêm, ta hiện giờ xương sườn chặt đứt hai can, liền đi lại đều khó khăn, các ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn né tránh một ít người thôi. Tần Khanh Lông mày khẽ nhết, nghiêm túc đánh giá lục trì, nghe được đoán trước chung đáp án. Nàng trong lòng không khỏi ước lượng lời hắn nói. Người muốn trốn chính là viện nghiên cứu người. Tần Khanh nhàn nhạt hỏi, nàng nhưng không nghĩ làm lục trì nhớ tới nàng chính là phía trước quy nàng nước của người. Nghe thế hỏi chuyện, lục trì ném đi đấy lòng một tia nghi hoặc, cũng không che lấp, gật gật đầu. Sau đó đầu hơi sườn hướng tới thành phố bê phương hướng nhẹ nhàng nói, còn có ta thân nhân. Thân nhân? Đây là cái quỷ gì? Tần Khanh không khỏi những mày, nhưng là... Ngay sau đó nàng liền nhớ tới, lục ngật xanh cùng hắn chính là hai anh em, lục ngật xanh nếu có thể đem hắn đưa vào viện nghiên cứu, như vậy gia tộc bọn họ người khẳng định cũng sẽ vì ích lợi, sau đó muốn bắt chủ hắn, kết quả là đưa hắn đi viện nghiên cứu, vẫn là bảo hạ hắn, chỉ sợ hắn so người nào đều rõ ràng đi. Nghĩ đến đây, Tần Khanh đột nhiên ở trong lòng dâng lên một tia đồng bệnh tương liên cảm giác tới. Chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Nghe được trầm mặc một lát sau tần khanh hỏi chuyện, lục trì đến nhẹ nhàng thở ra, có thể nói điều kiện liền hảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi cũng biết, ta hiện tại hổ lạc Bình Dương, cho dù có tâm cũng vô lực. Lục trì bình tĩnh mà nói. Ta nhưng không tin, ngươi liền không một chút chuẩn bị ở sau. Nhà các ngươi sự tình, ta không nghĩ quảng, cũng không có hứng thú. Nếu là ta mang ngươi đến Lũng Thành, ta muốn ngươi cung cấp cho chúng ta xuống ống đạn dược. Tần khanh dừng một chút, nói, điểm này, ngươi hẳn là có thể làm đến đi. Lục trì không nghĩ tới tần khanh nàng cư nhiên yêu cầu cái này, vũ khí với hắn mà nói, xác thật không thành vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể, bất quá phải chờ ta bình an tới lũng thành, ta sẽ liên hệ người đem các ngươi yêu cầu đồ vật cho các ngươi. Ngươi tốt nhất có thể nói đến làm được, bằng không. Tần khanh lạnh lùng mà nói, lục trì rất có phong độ dơ tay nói. Hợp tác vui sướng. Tần Khanh lại mí mắt cũng không nâng một chút, xem nhẹ Lục Trì rối lại đây tay, trực tiếp bước đi đi vào kho Hà Nội. Chu Sơn bọn họ cũng đầy mặt để phòng nhìn Lục Trì, Trình Xuyên sớm đã ôm Trình Hân Hân đi vào trong phòng, đem nàng bình phóng, kiểm tra hiện nàng chỉ là thoát lực, mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Trì thấy đại gia thái độ chuyển biến, không khỏi rũ mắt không có lên tiếng. Ngay từ đầu tuy rằng chính mình không xem như cô y dấu dếm, chính là mặt sau. Lại là cố ý. trách không được người khác đối chính mình như vậy để phòng, đổi thành là hắn, chỉ sợ đã sớm sẽ không cho người ta giải thích cơ hội. Kia tiểu cô nương nhìn hung ác, kỳ thật vẫn là quá mức mềm lòng a Nghĩ đến đây, hắn cũng không hy vọng xa vậy Lý Hùng bọn họ sẽ đi lên dự hắn, chỉ có thể chính mình chậm rãi dịch đi vào trong phòng. Vốn dĩ vui vẻ không khí, giờ phút này lại tràn ngập xấu hổ. Lục trì thanh thanh hết hầu, sau đó nghiêm túc nói. Ngày hôm qua ta nhìn đến các ngươi hấp thu tinh hoạch, khả năng các ngươi không biết, tuy rằng tinh hoạch dẫn chứa năng lượng kinh người, nhưng là loại này năng lượng còn mang theo một loại ám vật chất. Nếu là hấp thu quá nhiều, kết cục chỉ có hai loại, một loại là nội bạo mà chết, mặt khác một loại, vừa rồi các ngươi cũng thấy được, sẽ trực tiếp tăng thi hóa. Chu Sơn cùng Lý Hùng bọn họ tức khắc hai mặt nhìn nhau, tinh hoạch còn có loại này tác dụng phụ. Bọn họ giống như vẫn luôn hấp thu tinh hoạch cũng không có tình huống như vậy xuất hiện a thần khanh tuy rằng mơ hồ có điểm biết lại cũng đấy lòng chấn động không nhỏ nàng cũng là hoài nghi chính mình không gian nước giếng đối tang thị vì rút hữu dụng sau đó đại gia hấp thu tinh hạch khí bao gồm chính mình tuy rằng hấp thu song sau cũng không có sự tình gì chính là hung ca ở kia thành phố hấp thu kia viên tiến hóa tinh hạch khí biểu hiện rõ ràng là rất thống khổ cho nên Nàng vẫn luôn lo lắng có phải hay không tinh hoạch cũng có tang thi virus rút, kế tiếp mới có thể vẫn luôn làm đại gia uống chính mình không gian nước giếng, mà ngày thường đánh răng rửa mặt còn lại là dùng trình xuyên ngưng thủy. Chỉ tới chạm sang dầu, tần khanh nhận thấy được nếu lại cho đại gia uống không gian nước giếng, chỉ sợ chính mình có không gian sự tình liền giữ không nổi. Mới ngừng tay, cho đại gia nước uống cũng biến thành trình xuyên ngưng thủy. Bằng không, lục Chi chỉ cần uống qua tần khanh thủy là có thể nhớ tới, phía trước hắn hôn mê khi không thấy do nữ nhân chính là tần khanh. Mà tinh hạch có ám vật chất, chuyện này lại là tần khanh không nghĩ tới. Càng làm cho tần khanh ngoại ý muốn chính là lục trì cư nhiên sẽ đem cái này tin tức trọng yếu nói cho đại gia, nhìn dáng vẻ, lục trì là vì biểu hiện chính mình hợp tác thành ý. Đương nhiên, cái này thành ý đại gia cũng đều cảm nhận được. Người nói ám vật chất là thứ gì? Vương Tiểu Bảo to mò hỏi. Lục Chi lại trần chờ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng không biết ám vật chất là cái gì, nhưng là lúc trước viện nghiên cứu báo cáo biểu hiện, tăng thi tinh hoạch có phi thường sinh động vật chất, có thể gia tăng kích nhân thể dị năng ngoại, còn có thể bổ sung tiêu hao dị năng năng lượng. Chưa xong còn tiếp. chương 134 nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Nghiên cứu báo cáo. Tần Khanh cười lạnh một tiếng. Nghe được Tần Khanh cười lạnh. Lục chỉ lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Ngay lúc đó chính mình, chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành bị nghiên cứu đối tượng đi. Hắn làm bộ không biết, tiếp tục nói, bất quá nghiên cứu nhân viên cũng hiện, tăng thi tinh hoạch gần chứa năng lượng kinh người ngoại, còn có một loại không biết tên vật chất tồn tại, mà loại này vật chất chỉ cần bất quá cái kia lượng, đối nhân thân thể liền trước mắt tới xem, cũng không có gì ảnh hưởng, tương phản, còn có thể kích nhân thể nội tại tiềm chết. Nhưng là, bọn họ hiện một khi quá một cái lượng, có chút người thân thể liền sẽ chịu không nổi, mà mặt khác một ít người thân thể tắt sẽ bị này vật chất hấp thu sinh biến đến dị, cho nên bọn họ xưng hô cái này vật tư vì ám vật chất. Người nói hiện, chỉ sợ là bọn họ bắt người thể làm thực nghiệm đi. Chu Sơn ở một bên nhíu chặt mày nói. Lục Chí nghe được lời này, dừng một chút, nhẹ nhíu như mày, chầm mặt không nói. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy cái này kêu Chu Sơn nam nhân đối hắn địch ý rất lớn. Các ngươi quá mức, có hay không một chút nhân tính? Như thế nào có thể bắt người tới làm thực nghiệm? Có hay không nhân quyền? Trương Dung vẫn nộ nói. Nghe thế chất vấn, Lục Chi lại không hề gánh nặng nói, những cái đó đều là tử tù phạm, liền tính chúng ta không lấy tới làm thực nghiệm, bọn họ cũng sẽ chết. Hơn nữa, hiện tại là ở mạn thế trung, các ngươi cảm thấy nhân quyền còn có bất luận tác dụng gì sao? vừa rồi những người đó đàn ngươi như thế nào không đi theo bọn họ giảng nhân quyền những lời này trực tiếp đem lòng đầy căm phẫn trương dung đổ nói không ra lời thần khanh tuy rằng cũng khinh thường lục chỉ cách làm chính là hắn nói cũng không sai ở mặt thế trung trật tự hoàn toàn sụp đổ nhân tính nhất thích kỷ cùng âm u một mặt liền sẽ bại lộ ra tới hơn nữa sẽ vô hạn phóng đại mặt thế trước chuyện không dám làm ở mặt thế sau làm lên không hề áp lực nay một đường đi tới Bao gồm nàng ở mặt thế kia ba năm, nàng chứng kiến đến, đều là phản bội cùng thương tổn. Chính là, người sở dĩ là người, không phải hẳn là có hạn cuối mới đúng không? Nếu người điểm mấu chốt đều không tồn tại, như vậy cùng tang thi lại có cái gì phân biệt? Thần khanh túi đầu không nói, chu sơn mặt đỏ lên, lại từ hàm giang phùng nhảy ra bốn chữ. Chúng ta là người. Lục trí nghe thế câu nói, vốn dĩ không chút để ý sắc mặt cũng thoáng chỉnh dung. Là... Chúng ta là người, chính là ngươi hẳn là nghe nói qua, ninh làm thái bình cẩu, không làm loạn thế người. Đối hiện tại tôi nói, nhân tài là nhất hèn mọi. chu Sơn lại không ủng hộ lục trì lời này, hư lệnh nói, đương mặt thế đã đến đồng thời, hy vọng cũng đồng thời tồn tại, bằng không, vì sao nhân loại sẽ kích dị năng. Nay có thể là một cái văn minh chung kiến, chỉ cần chúng ta tràn ngập hy vọng, liền nhất định có thể hảo hảo sống sót. Đình! Tần Khanh xoa xoa chính mình giữa mày, lớn tiếng quát dừng lại lục trì cùng chu sơn cái cỏ. Các người nếu là có nhiều như vậy sức lực, liền đi ra ngoài đem bên ngoài vài thứ kia thu thập xong sau lại tiến vào. Nàng chỉ vào kho hàng ngoại những cái đó tứ tung ngang dọc rất mãn đầy đất tàn chi đoạn tí. Tuy rằng hiện tại mau bắt đầu mùa đông, nhưng là mấy thứ này hư thối lên, khí vị cũng tuyệt đối không dễ ngửi. Tần Khanh cho rằng lục trì sẽ phản đối, ít nhất sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là quay đầu không đi phản ứng Chu Sơn, sau đó duỗi tay hớn ngực, chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ là, hắn băng hệ dị năng chỉ có thể đóng băng trụ những cái đó hài cốt, lại không kịp từ hắn phía sau đi qua, sau đó quăng một cái kiêu ngạo sắc mặt cho hắn xem Chu Sơn ném ra hỏa cầu. Mỗi cái hỏa cầu dính vào những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cục thượng, bất quá trong chốc lát công phu, những cái đó tản chi đoạn hài đã bị thiêu thành cho tàn. Cái này hiện, làm lục trì sắc mặt lần đầu tiên đen xuống dưới, trên mặt không khỏi hiện lên một tia sắc khí. Tần khanh sấn lục trì đi ra ngoài đồng thời, từ ba lô cầm thủy ra tới đưa cho trình xuyên. Trình xuyên rất có nhan sắc không có lên tiếng, chỉ là yên lặng mà trước cấp trình hân hân rót hạ nửa bình không gian nước giếng. Thấy nàng hơi thở vững vàng, mới lỏng một ngụm đại khí. thần khanh, ngươi thật sự muốn lưu lại hắn. Lý hùng cao mày nhìn tần khanh hỏi. Tần Khanh trầm mặt một lát sau, thấp giọng nói, kỳ thật hắn nói đúng một việc, ở mặt thế, người thật sự không bằng xuất sinh. Hơn nữa chỉ là dẫn hắn cùng đi lũng thành, đối chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, chính yếu chính là, trên tay hắn có chúng ta yêu cầu đổ vật. Nghĩ đến Tần Khanh đề yêu cầu, Lý Hùng tức khắc cũng trầm mặt xuống dưới, bọn họ xác thật yêu cầu đại lượng vũ khí đạn dược. Hắn biết rõ, phía trước vì đi thành phố S khu lấy được vũ khí, lại ở trạm xăng dầu bị nhủ. Tuy rằng sau lại bị bọn họ may mắn chạy thoát, cũng lộng tới một đám vũ khí tới, chính là bọn họ cái đỉnh cái đều là sẽ không chơi thương người. Phía trước tần khanh nếu không phải như vậy gần khoảng cách nổ súng, cũng căn bản đánh không chúng kia triệu tiến. Nếu muốn thao luyện, kia cũng cần thiết có như vậy nhiều súng ống đạn dược cho bọn hắn lãng phí. Hơn nữa, ấn lục chỉ theo như lời, dị năng giả bởi vì hấp thu quá nhiều tinh hoạch mà dẫn tới biến dị tang thi hóa. Chỉ sợ theo đại gia sôi nổi kích ra dị năng sau Nhân loại cũng sẽ nhịn không được tham nhiều mà hấp thụ tinh hoạch Sau đó lại trở thành dị năng giả tiến hóa tăng thi Đến lúc đó đã có thể không ngừng một cái triệu tiến Khả năng còn có tiền tiến, tôn tiến, lý tiến từ từ Khi đó mới là nhân loại chân chính nguy cơ đi Cho nên, bọn họ nhu cầu cấp bách tìm một cái an toàn nơi Sau đó lại gia tăng tự thân năng lực Tuy rằng cùng lục trì hợp tác Vô tình bảo hộ luật ra, nhưng là, bọn họ đều không có loại này có thể lộng tới vũ khí con đường. Trình xuyên nhìn đến mọi người đều trầm mặt xuống dưới, thở dài nói, chúng ta chỉ là tưởng ở hảo hảo sống sót, như thế nào liền như vậy khó đâu. Nhìn đến hôm nay tới những cái đó người thường, nét ta liền nhịn không được tưởng, liền tính đến lũng thành, chúng ta có phải hay không còn sẽ gặp được người như vậy. Đến lúc đó, chẳng lẽ chúng ta cũng là toàn bộ giết sao? Tần Khanh nghe được lời này, lại lạnh lùng mà cười, nói, thế giới này không có ăn không trả tiền cơm trưa, bọn họ muốn vật tư, có thể chính mình đi siêu tầm, cũng có thể đi giết tang thi lấy tinh hạch tới cùng chúng ta đổi. Nhưng là, tưởng từ chúng ta trong tay bạch bạch lấy đồ vật, đó là tuyệt không khả năng. Vương Tiểu Bảo cũng gật gật đầu, hung tận nói, trình xuyên ca, ngươi chính là quá mức mềm lòng, ta xem vui sướng đều so ngươi tưởng minh bạch, nếu ngươi không kiên định tín nhiệm. Về sau chẳng lẽ nhìn thấy một cái đáng thương người liền phải bố thí nói, đến lúc đó ngươi chẳng lẽ tưởng đói chết vui sướng tới nuôi sống những người đó sao? Hơn nữa, bằng chúng ta hiện tại bản lĩnh, có tất diệp ở, còn sợ sống không nổi. Lý Hùng cũng yên lặng gật đầu, nhận đồng vương tiểu bảo cùng Tần Khanh nói. Trình xuyên nghe xong những lời này, túi đầu nhìn nhìn sắc mặt vẫn là tái nhật nữ nhi, không khỏi thở dài, là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là tưởng cấp nữ nhi một cái cuộc sống an ổn mà thôi. Xem hắn dáng vẻ này, Lý Hùng Vũ vô bờ vai của hắn nói, không cần lo lắng, hết thể dù sao có tần khanh ở đâu. Liên tính gặp được không nói lý, chúng ta đánh làm cho bọn họ phân rõ phải trái mới thôi, không phải được rồi. Nói xong, còn dùng lực vây vây nắm tay. Chưa xong còn tiếp. chương 135 tranh chấp. Trình xuyên, ta hy vọng ngươi từ giờ trở đi liền nghĩ kỹ. Ta không phải thánh mẫu, không có khả năng vô điều kiện đi trợ giúp những cái đó ta không quen biết người xa lạ. Tám một chung. Van. Hơn nữa, thiên hạ đáng thương người nhiều, chẳng lẽ ta đều phải một đám trợ giúp qua đi sao? Tần Khanh ánh mắt cực lanh nói, ta tâm nguyện không ngươi như vậy vĩ đại, ta chỉ là tưởng hảo hảo tồn tại. Hơn nữa, ngươi chỉ là võ khoa bác sĩ, còn mang theo một cái hài tử, ngươi vừa không là chúa cứu thế, cũng không phải thánh mẫu. Ngươi lấy cái gì tới bảo hộ người khác? Trình xuyên bị nói á khẩu không trả lời được, bên cạnh vương tiểu bảo cũng cấm thanh. Qua hồi lâu mới phun ra khẩu khí, thấp giọng nói, có lẽ ngươi nói rất đúng. Thực xin lỗi, vừa rồi lời nói của ta ngươi cho ta chưa nói quá. Nhìn thấy hắn như thế vẻ hoại bộ dáng, thần khanh vừa rồi hoán khí cũng tiêu tán mở ra. Rốt cuộc chính mình biết mặt thế lúc sau tàn khốc, mà Chu Sơn cùng Trình xuyên bọn họ, đến bây giờ còn có một khang nhiệt huyết. Hy vọng có thể giúp được một ít vô tội người. Chính là, ở cái này không riêng gì tang thi ăn người, còn có người ăn người mà thế, ai lại sẽ là vô tội đâu. Vừa rồi Tần Khanh sở dĩ tức giận như vậy, chỉ là nghe được hắn vừa rồi lời nói, liền nhớ tới kiếp trước chính mình thôi. Lúc trước nếu không phải nàng nhất thời mềm lòng, thu lưu lý ngọc dao, cũng sẽ không bị nàng hại chết. Nàng nếu sống lại một lần, Liền không nghĩ ở chính mình trong đội ngũ còn cần thời thời khắc khắc để phòng người khác. Nói đến Lý Ngọc Giao, giờ phút này không biết ở nơi nào. Theo đạo lý triệu tồn chết đã chết, nguyên lai vận mệnh quỹ đạo hẳn là đã bị thay đổi mới đúng. Hát xì Ở Lý Viễn Sơn căn cứ không xa một tòa nhà dân, một cái ăn mặc một bộ đồ thể dục nữ hài tử che lại cái mũi đột nhiên đánh cái hát xì Bên cạnh một người nam nhân thấy, lập tức hỏi, làm sao vậy, giao giao. Có phải hay không bị cảm? Nghĩ đến đây, không khỏi đứng lên. Lý Ngọc Giao che lại cái mũi liên tục lắc đầu, thật cẩn thận nhìn thoáng qua ở bên cạnh hung hăng trừng mắt nàng một nữ hài tử, sau đó mới đối với kia nam nhân ngượng ngùng cười cười, nói, Dương học trưởng không có gì. Nếu là Tần Khanh tại đây nói, khẳng định sẽ cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Ngọc Giao cư nhiên cùng mấy người này đãi cùng nhau. Dương Tu Quang, ngươi có ý tứ gì? Nàng không phải đánh cái hát si sao? Ngươi liền cư như vậy cấp đau lòng. Ngươi nói, nàng có phải hay không cùng ngươi ngủ? Vương bội bội nhìn thấy Dương Tu Quang này phó khẩn trương bộ dáng, khí thất khiếu bốc khói, nói không lựa lời mắng. Dương Tu Quang nghe được Vương bội bội nói những lời này, vốn dĩ vẻ mặt ôn nhu sắc mặt, tức khác kéo xuống dưới. hắc mặt nói, Vương bội bội, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đường người cầm. Hơn nữa ta muốn với ai ở bên nhau là ta tự do, ngươi rửa vào cái gì quản? Hảo A, Dương Tu Quang. Đêm qua còn ghé vào lao nương trên người liều mạng xử sức lực, hôm nay liền dám trở mặt không biết người. Vương bội bội hoàn toàn khí điên rồi, năm đó ở trong trường học khi nàng cùng Dương Tu Quang chính là bị công nhận một đôi. Nhưng nàng biết, dễ dàng được đến đồ vật, người khác sẽ không quý trọng, đặc biệt là đối nam nhân tới nói. Cho nên nàng vẫn luôn treo Dương Tu Quang. Nhiều nhất làm hắn thân thân miệng, sau đó sờ hai thành, không làm hắn chiếm được thực tế tiện nghi. Chính là mặt thế sau, vốn dĩ sở cầu hết thảy đều thay đổi. Ở cái này mặt thế, nhân tâm di động, mà đối nữ nhân tới giảng, hết thảy đều quá dễ dàng thay đổi. Cho nên ở dương tu quang cưỡng cầu hạ, vương bội bội liền ấm ở mà đồng ý ủy thân với hắn. Vừa mới bắt đầu, bọn họ hai người cũng ngọt ngào khăng khít. Nhưng là, từ Lý Ngọc Giao xuất hiện về sau hết thể đều trở nên không giống nhau. Dương Tu Quang không nghĩ tới vương bội bội cư nhiên một chút không che lấp, đem bọn họ ngày hôm qua trên giường sự tình lấy ra tới nói, ra mặt một chút chứa ngừng đỏ, đồng thời, trong lòng tức giận cũng gia tăng tới rồi cực điểm. Hán nghiêng đầu nhìn lại, thấy Trần Triều Dương còn Lý Mục đều cuối đầu trang không nghe được, mà tôn đình đỉnh chính đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào bên này. Vương bội bội, bất quá là ngươi tình ta nguyện tiết mà thôi, nếu ngươi không muốn, Ta cũng sẽ không miễn có ngươi. Ngươi nếu là cho rằng có thể lấy điểm này phá sự uy hiếp ta, nói cho ngươi, nằm mơ. Dương Tu Quang hất mặt, cắn răng nói khẽ với vương bội bội nói. con có, trong đội ngũ không thu vô dụng người, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng cùng đại gia giống nhau, muốn đi ra ngoài sát tăng thi, nếu là không có lộng tới tinh hoạch, ngươi liền đói bụng đi. Phía trước vẫn luôn hắn cái này làm đội trưởng đè nặng, làm vương bội bội liền quảng quản đồ vật căn bản không cần nàng đi ra ngoài sát tăng thi. Nếu nàng như vậy không biết tốt xấu, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí, làm nàng hảo hảo xem thấy rõ ràng, hiện tại rốt cuộc là ai làm chủ. Nghe được Dương Tu quang phía trước nói, vương bội bội còn khí nổi trận lôi đình, nhưng là, nghe được mặt sau câu nói kia, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Người! Người! Vương bội bội tức giận đến cả người run run, lại một chút biện pháp cũng không có toàn bộ trong đội ngũ người, nàng đều đắc tội hết, hiện giờ căn bản không có người nguyện ý giúp nàng nói chuyện. Nghĩ đến chính mình tứ cố vô thân, Vương Bội Bội vốn đang cố gắng kiên cường bộ dáng tức khắc qua một tiếng, cả người ngồi xổm xuống ôm bà vai, lớn tiếng khóc lên. Lý Ngọc Giao nhìn thấy Vương Bội Bội dáng vẻ này, tức khắc khỏe miệng một câu, ẩn ẩn lộ ra một cái đáp ý tươi cười tới. Chỉ là, nụ cười này trong chớp mắt. Bội Bội học tỷ, ngươi mau đừng khóc. Đều là ta không tốt. Ta cùng dạng học trưởng thật sự không có gì. Ngươi thật sự đừng khóc, ta cho ngươi xin lỗi được không? Ngươi khóc lớn tiếng như vậy, nếu là đưa tới tăng thi, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Cầu xin ngươi. Bội bội học tỷ. Lý Ngọc Giao lã trả chứ khóc, đầy mặt suốt ruột đi lôi kéo vương bội bội tay. Vương bội bội lại vung tay lên, còn chưa nói lời nói, liền thấy Lý Ngọc Giao một tiếng kêu sợ hãi, cả người liền ngã văng ra ngoài. Vốn đang đang khóc Vương Bội Bội tức khắc nghi hoặc nhìn một chút chính mình tay, nàng giống như cũng không xử như vậy đại lực đạo đi. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy Dương Tu quang một cái bước xa chạy tới, một phen đem nàng đẩy khai đi, sau đó xoay người thật cẩn thận mà nâng dậy ngã trên mặt đất cắn môi không chịu khóc thành tiếng tới Lý Ngọc Giao. Hắn nhìn tức khắc trong lòng vừa kéo, quay đầu, cắn răng đối Vương Bội Bội quát, "Vương Bội Bội, ngươi đủ rồi." Giao Giao nói một chút cũng chưa sai. Ngươi cư nhiên như vậy đối nàng, ngươi nếu muốn khóc, liền đi ra ngoài khóc cái đủ. Đến lúc đó đưa tới tang thi, ngươi liền chờ cấp tang thi điển bụng đi. Đừng đem chúng ta cũng liên lụy đi vào. Vương Bội Bội cả người đều ngốc lăng ở, tưởng lắc đầu nói nàng căn bản không sử sức lực đẩy cái kia tiện nhân. Chính là nàng nhìn quanh bốn phía nhìn nàng người ánh mắt, mỗi người đều hàm chứa không tán đồng nàng hành vi, cảm thấy nàng làm sai. Nàng vốn chính là cái tâm cao khí ngạo người. Nghĩ đến chính mình cư nhiên bị Lý Ngọc giao tiện nhân này hố, nhưng là đại gia lại đều không tin chính mình, tức khắc khí hai mắt hát. Run rời tay, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi, các ngươi liền chờ bị tiện nhân này bán, còn giúp nàng đếm tiền đi. Nói xong, cũng bất chấp bên ngoài sắc trời đã tối, trực tiếp đẩy môn liền hướng phía ngoài chạy đi. Chưa xong con tiếp, chương 136 chân ngỏi, nhìn đến vương bội bội liền như vậy chạy đi ra ngoài. Tôn Đình Đình không khỏi lo lắng đứng lên, cắn cắn môi nói, học trưởng, sắc trời đều mau ám xuống dưới, học tỷ như vậy chạy ra đi, quá nguy hiểm đi. Dương Thu Quang trong lòng tức khắc một cổ, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, không đợi hắn nói chuyện. Chỉ nghe thấy bên người Lý Ngọc Giao đột nhiên phát ra ai ra một tiếng, hắn vội vàng thu hồi tâm thần, chiều Lý Ngọc Giao nhìn lại. Lại thấy nàng tái nhật một khuôn mặt, nhìn đến hắn vọng lại đây ánh mắt, vội vàng cắn cắn hạ môi. Đem cánh tay chiều phía sau thằng đi, sau đó đôi dương tu quang nói, đình đình học tỷ nói rất đúng. Học trưởng, ngươi vẫn là nhanh lên đi tìm bộ bội học tỷ đi. Ta, ta không có việc gì. Bất quá chính là một chút tiểu thương, thật sự không đáng ngại. Nói xong, chân một hoài, cả người liền chiều bên cạnh ngã xuống. Lộ ra nàng vốn dĩ vô về cánh tay chỗ, một mảnh sưng đỏ địa phương. Xem bộ dáng, hẳn là vừa rồi ngã trên mặt đất. Sau đó đụng vào, Dương Tu Quang thấy thế, tức khắc đau lòng ngồi xổm đi xuống, đem nàng đỡ đến một bên ngồi song, trách cứ nói, đều quăng ngã thành như vậy, như thế nào còn như vậy cạnh mạnh. Ngồi song, làm ta nhìn xem, có phải hay không còn có mặt khác thương. Vừa nói vừa nâng lên Lý Ngọc Giao vừa rồi không đứng được một chân, đem ống quần kéo đi lên, lộ ra cảng chân chỗ một tảng lớn tuyết trắng ra thì tới. Cảm nhận được Dương Tu Quang xoay bóp. Lý Ngọc Giao tức khắc trên mặt đỏ hưởng trận lóe, Dương Tu Quang xem chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Thủi hạ kiếp như hoặc chi Ngọc Thạch giống nhau xúc cảm, là mới đếm thử nữ nhân tư vị Dương Tu Quang dưới thân tức khắc nổi lên phản ứng. Tôn Đình Đình thấy bọn họ hai người không coi ai ra gì thân thiết bộ dáng, tức khắc rầm dậm chân, cắn răng quản chính mình mở cửa đuổi theo vương bội bội. Tuy rằng nàng cùng vương bội bội cũng vẫn luôn không hợp, nhưng là khá lớn ra đều là một cái trong trường học ra tới. Nếu xảy ra chuyện, tóm lại không tốt lắm. Trần Triều Dương cùng Lý Mục hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng do dự mà muốn hay không đi ra ngoài truy. Lý Ngọc Giao giờ phút này lại là đẩy đẩy méo nàng chân không bỏ Dương Tu Quang, ngượng ngùng đối hắn nói, học trưởng, đại gia còn nhìn đâu? Ta chính là chân xoay một chút, không có gì đáng ngại, ngươi vẫn là mau đi tìm bội bội học tỷ đi. Bằng không, nàng có chuyện gì, đến lúc đó lại ném sắc mặt cho người xem phía trước nói làm Dương tu Quang lý trí tức khắc thu trở về, chính là, nghe được mặt sau câu nói kia, Dương tu Quang mặt tức khắc đen xuống dưới, quay đầu đối do dự trần triều Dương còn có lý mục nói, đừng đi quản nàng, các ngươi ai cũng không chuẩn đi tìm nàng. Nàng cho rằng ai còn có thể vẫn luôn quán nàng không thành. Nàng nếu là không ăn chút đau khổ, căn bản là không biết về sau nên làm như thế nào. Hầm hư nói xong, ninh quá mức tiếp tục giúp Lý Ngọc giao mát xa, hoàn toàn không đem vương bội bội đi ra ngoài sự tình để ở trong lòng. Vương bội bội, bội bội, mau trở lại, trời tối, bên ngoài nguy hiểm. Tôn đình đình bởi vì tạm dừng một chút mới chạy ra, bên ngoài sớm không thấy vương bội bội thân ảnh. Nàng tức khắc bối rối biên chiều nơi xa tìm kiếm, biên tề, nhưng không ai đáp lại, nàng trong lòng lo lắng càng thêm chọc lên. Mà vương bội bội cho rằng nàng chạy ra sau, Dương Tu Quang khẳng định sẽ ra tới tìm nàng. Nàng không tin Dương Tu Quang sẽ như vậy tuyệt tình. Nhưng nàng đi ra ngoài một hồi lâu, cũng không gặp Dương Tu Quang đi ra ngoài tìm tìm thân ảnh của nàng. Đến là cái kêu béo nữ ra tới, phía sau lại không có những người khác. Nàng tức khắc chắn nản, vốn dĩ tránh ở một bên, hiện tại lại thật sự nổi lên đi tâm tư. Bất quá, nàng cũng biết, nàng một nữ nhân khẳng định không có biện pháp ở bên ngoài sinh hoạt, tán chặn rằng, căn bản không phản ứng tôn đình đình kêu gọi. Phân biệt một chút phương hướng, liền chiều viễn sơn căn cứ phương hướng đi đến. Lần này ra tới, bọn họ vốn chính là tới làm siêu tầm cùng săn giết tang thi tinh hạch nhiệm vụ. Phía trước sinh khí, nàng chạy ra, trên lưng còn con ba lô, bên trong có tam khối tinh hạch ở. Đó là hôm nay một ngày ra tới săn giết thành quả. Vốn dĩ bọn họ còn muốn lại đái cái hai ba thiền, chuẩn bị nhiều săn bắt một chút tinh hạch lại trở về. Hiện giờ, nàng đi về trước. Này đó tinh hoạch tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi cái kia phụ lòng hán Tôn Đình Đình vẫn luôn kêu to thời gian rất lâu Cũng chưa nghe thấy vương bội bội đáp lại Thức khắc không dám lại đi xa Nghĩ đến hắc ám tiến đến đồng thời Nguy hiểm cũng sẽ gấp trăm lần gia tăng Vương bội bội không phải là gặp được cái gì nguy hiểm đi Nghĩ đến này khả năng tính Nàng tráng bệnh một khuôn mặt Nghiêng ngả lảo đảo chạy trở về Tình một tiếng mở ra kêu nhà dân cửa phòng Sau đó đối xoay người lại nhìn nàng đại gia, đại thở hổn hển khẩu khí nói, làm sao bây giờ? Ta tìm không thấy Bội Bội. Nàng không phải là gặp được cái gì nguy hiểm đi? Dương Tu Quang cùng Trần Triều Dương bọn họ tức khắc ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt cũng đều không hảo lên. Dương Tu Quang buông ra Lý Ngọc giao chân đứng lên, tuy rằng cãi nhau về cãi nhau, nhưng là, ngươi nói một chút cảm tình đều không có, kia tuyệt đối là giả. Nếu là Vương Bội Bội thật sự xảy ra chuyện hắn trong lòng cũng sẽ không hào quá. Lý Ngọc Giao thấy chính mình bị đẩy ra chân, trên mặt một mảnh mây đen hiện lên, hung tận mà trường mắt nhìn cái kia sen vào việc người khác tôn đình đình liếc mắt một cái. Sau đó mới nũng nịu đối dương tu còn nói, học trưởng, bội bội học tỷ có phải hay không sinh khí, sau đó một mình một người hồi căn cứ nha. A nha, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, dùng sức kinh hô sau, sau đó dơ tay che miệng lại. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Dương Tu Quang vốn dĩ lo lắng tâm tình nghe được Lý Ngọc Giao nói, tức khác tâm tình biến vi diệu lên. Lại nghe được Lý Ngọc Giao kinh hô, tức khác hơi không kiên nhẫn hỏi, lại làm sao vậy? Học trường. Hôm nay siêu tầm vật tư cùng săn giết tinh hoạch đều ở bội bội học tỷ ba lô đầu. Nàng đem vật tư đều cầm đi, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ? Đinh đinh học tỷ, người cũng không thể bởi vì cùng bội bội học tỷ thục như vậy giúp nàng, kia chính là học trưởng cùng đại gia thật vất vả làm ra vật tư cùng tinh hạch đâu. Nói xong lời cuối cùng mặt vài câu, Ngữ khí lửa bị khuất, nét còn trừng mắt nhìn tôn đình đình liếc mắt một cái, phản phất tôn đình đình là cố ý phóng vương bội bội đi người. Tôn đình đình cũng mắt tròn váng, nhìn đến đại gia trừng lại đây, mang theo hoài nghi cùng xem kỳ ánh mắt, tức khác sốt ruột nói, ta chỉ là lo lắng bội bội, này đêm hạt hỏa, vạn nhất gặp gỡ tăng thi, nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta giúp nàng cái gì nha ta? Làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì a Đình Đình học tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chưa nói ngươi cùng bội bội học tỷ là đồng lõa, ta thật sự không phải cái kêu ý tứ. Lý Ngọc Giao cũng bạch mặt, đối với Tôn Đình Đình xua tay giải thích nói. Này không giải thích còn hảo, một giải thích, đại gia nhớ tới trong căn cứ liền tính vì một cái bánh mì đều có thể ở người sau lưng thọc người một đao chúng chi lần này vương bội bội kia ba luôn là bọn họ hôm nay một ngày siêu tầm vật tư cùng tinh hoạch. Phải biết rằng, hôm nay bọn họ vận khí không tồi, liên tục hai nhà nông gia nhà dân đều phiên tới rồi rất nhiều có thể là bọn họ tổn xuống dưới một ít lương khô. Này đó đến là tiếp theo, chính yếu chính là kia ba viên biến dị tăng thi tinh hoạch, là bọn họ mấy nam nhân thật vất và giết chết được đến. Nếu là cứ như vậy bị vương bội bội lấy đi, bọn họ như thế nào có thể cam tâm? Chưa xong còn tiếp. chương 137 hàng giả. Tôn Đình Đình cả giận, các ngươi có nảy công phu hoài nghi sinh khí, không bằng đi trước tìm một chút bội bội, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể an tâm sao? Nàng vừa dứt lời, Lý Ngọc Giao tức khắc cãi lại nói, Đình Đình học tỷ ngươi lời nói cũng không thể nói như vậy, chúng ta ai cũng không đuổi bội bội học tỷ đi, là nàng chính mình phải đi, nếu thật là xảy ra chuyện gì, kia cũng là nàng chính mình nguyên nhân. Ngươi như thế nào có thể đem cái này trách nhiệm đẩy đến đại gia trên người đâu? Lý Ngọc giao dừng một chút, sau đó mới thông thả ung dung nói, hơn nữa, nàng phải đi ai cũng ngăn không được, nhưng là, nàng không nên đem đại gia hỏa vật tư cùng tinh hoạch mang đi, nàng nhưng không ra một phân sức lực. Đinh Đinh học Tỷ, cái này ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Phải biết rằng, hôm nay buổi sáng từ trong căn cứ ra tới khi, Tôn Đình Đình còn cùng vương bội bội xảo một trận. Vì chính là vương bội bội sự tình gì cũng không cần làm, là có thể phân đến vật tư sự tình. Tôn Đình Đình nghe được Lý Ngọc Giao nói như vậy, trên mặt tức khắc thanh một trận, bạch một trận. Hiện giờ mặc kệ nàng nói như thế nào, đều phản phất là ở làm tiểu nhân. Hơn nữa, còn đem Dương Tu Quang cùng Trần Triều Dương bọn họ đều cấp đắc tội cái quang. Nhìn đến Tôn Đình Đình vẻ mặt có khổ nói không nên lời bộ dáng, Lý Ngọc Giao tức khắc trong lòng mới thoải mái lên. Người khác nếu là cho nàng nhất thời không thoải mái, nàng khiến cho người một đời không thoải mái. Ai nha? Học trưởng, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Là đi trước tìm bộ bộ học tỷ vẫn là mặc kệ nàng đâu. Lý Ngọc Giao làm bộ khó xử nhìn Dương Tu Quang hỏi. Dương Tu Quang nghĩ đến Vương Bộ Bộ cư nhiên mang theo vật tư chạy, trong lòng lửa giận liền sông thẳng chán. Bất quá, rốt cuộc cũng coi như là theo hắn một hồi, nhiều nhất trở thành là chia tay phí. Tuy rằng, cái này chia tay phí đại giới có điểm cao, hơn nữa, Trần Triều Dương cùng Lý Mục sắc mặt rõ ràng không thế nào đẹp. Ở trong trường học khi, Dương Tu Quang chính là hội trưởng hội học sinh, mặt thế sau, đại gia cũng đều là đi theo hắn, nghe hắn phân phó. Nhưng này hết thể đều là ở Dương Tu Quang một chén nước quả nhiên còn tính bình phân thượng. Hiện giờ, lấy bọn họ đồ vật đi tạo ân tình, này tính cái gì? Dương Tu Quang lại không chú ý tới bọn họ hai người lẫn nhau đánh ánh mắt, chỉ là tức giận nói, ngày mai chúng ta lại đi xa hơn một chút địa phương nhìn xem, miên cho tay không trở về. Hiện tại ta thủ nửa đêm trước, ánh sáng mặt trời, ngươi cùng Lý Mục thủ nửa đêm về sáng. Nghe được Dương Tu Quang nói, bọn họ hai người trầm mặc một lát, trung quy vẫn là gật gật đầu. Rốt cuộc, liền tính hiện tại đi tìm Vương Bội Bội, một cái không biết nàng có phải hay không thật sự hồi căn cứ, một cái khác. Vạn nhất nàng không trở về, bọn họ lần này tay không trở về, chỉ sợ liền kia lều chạy khu lều chạy cũng chưa được. Lý Ngọc Giao rất có ánh mắt đối dương Tu Quang nói, học trưởng, ta bồi ngươi cùng nhau gác đêm đi. Nói xong, đối dương Tu Quang nhu nhu cười. Mặc kệ như thế nào, nàng lần này nhất định phải bắt lấy người nam nhân này tâm, làm hắn đối chính mình khăng khăng một mực. Vương bội bội một đường hướng viễn sơn căn cứ đi, trong lòng liền càng thấp thỏm bất an. Đặc biệt là trời càng ngày càng hắc. Nàng hiện tại hảo hối hận, hẳn là chờ ngày mai buổi sáng đi mới đúng. Không đúng, nàng căn bản là không nên đi mới đúng. Nàng như bây giờ vừa đi, rõ ràng cấp cái kia tiện nhân dịch vị trí. Chính là, hiện tại làm nàng trở về, nàng lại cảm thấy kéo không dưới cái này mặt. Hơn nữa, nàng giống như đi rất đường xa, nếu trở về gặp được tang Thi làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây. Ven đường loáng thoáng bóng dáng đều làm nàng sởn tóc gáy lên. Bốn phía che giấu nguy hiểm, hoàn toàn vô pháp biết trước. Đương nàng một đường chạy chậm, rốt cuộc nhìn đến nơi xa có tỏa phòng ở khi, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất có ngôi che đầu, nàng có thể trốn đến hướng đông, lại tiếp tục hồi căn cứ. Chỉ là, nàng kinh hỉ còn chưa rơi xuống, liền nghe được tất tất tác tác tiếng vang từ dưới chân vang lên, mới vừa buông tâm tức khắc lại sách lên. Vương bội bội nhịn không được chiều trên mặt đất ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thon dài màu xanh lục mạn đằng vòng ở nàng hai chân chung quanh. Nàng chụp một chút chính mình ngực, thật là hù chết nàng. Nàng còn tưởng rằng là xà linh tinh đồ vật đâu. Nàng sợ nhất cái loại này động vật máu lạnh. nhấc chân tưởng vượt qua cái kia mạn đằng, chân mới đưa đem sách lên tới nháy mắt, kia mạn đằng giống như kia chớp chiều nàng trên đuổi vòng đi lên. Vương bội bội không kịp thét trói thai. Cả người đã bị kéo ngã xuống đất, sau đó kia mạn đằng thượng thứ tấn chui vào nàng thịt, ở nàng mất đi ý thức thời khắc đó, vừa lúc nhìn đến kia mạn đằng đỉnh thượng giống như con bò cạp đuôi châm giống nhau, chiều thân thể của nàng đột nhiên đâm đi vào. Sau đó liền cảm giác được cả người lạnh băng, máu tấn bị hút đi. Nàng hảo không cam lòng, vốn dĩ một cái nũng nịu đại mỹ nhân, kia ra thịt tấn mất đi thủy phân, sau đó co rút lại, cuối cùng biến thành một khối thây khô kia mạn đằng đang thỏa mãn hút no rồi máu, sau đó giãn ra một chút chặt cây, tưởng xúc hợp lại tiếp tục trang một cái bình thường mạn đằng, chờ đợi tiếp theo con ngồi tới cửa, không đợi nó hoàn toàn cuốn xúc lên, chỉ thấy một trận hỏa cầu bay tới đồng thời, sau đó vang lên một trận lục cựu, xuống máy bắn phá tiếng vang, nó hệ dễ tức khắc bị xạ kích thành tổ hong vò vẽ, vừa mới hít vào đi dinh dưỡng tức khắc toàn bộ thấm tràn ra tới, đâu, này có một cái thực vật biến dị. Nhìn dáng vẻ mới vừa hút người, xem nó kia căn thượng lưu huyết, chỉ sợ vãn cái mấy ngày là có thể tiến giai, đến lúc đó đã có thể khó lộ. Kia ném hỏa cầu nam nhân tiến lên, dùng quân dụng khai sơn đao một đao đem cái kia mạn đằng căn hoàn toàn chém đứt, kia chạc cây thượng dây mây tức khắc một trận bật mèo, tưởng nhảy nhót lên chiều kia nam nhân tắt tới, lại bị hắn dễ như trở bàn tay một phen nắm, sau đó lòng bàn tay lộ ra một kia ánh lửa. Cái kia dây mây tức khắc bị thiêu thành cho tàn, Kia dây mây cho tản từ kia nam nhân lòng bàn tay rơi xuống đồng thời, còn có màu xanh lục tinh châu đồng thời cũng rơi xuống đất. Hỏa dược nhưng đừng đem này đó thứ tốt cấp quên mất. Nhìn hỏa dược thuần thuộc từ mạng đằng căn chỗ đào ra một viên màu xanh lục tinh hoạch, cố khiếu tuất miệng, cảm chỉ chỉ những cái đó tinh châu nói. Hải, lẽ sao có thể quên, này đó chính là bổ sung dị năng năng lượng thứ tốt. Kia bị kêu hỏa dược nam nhân. Nâng mi cười ngây ngô một tiếng, xoay người liền đem trên mặt đất những cái đó tinh châu cấp nhặt cái sạch sẽ. Đầu, này viễn sơn căn cứ ở trong núi mặt, này đó thực vật biến dị giống như như thế nào đều không quá diệt sạch sẽ a. Cố khiếu quay đầu đối đứng ở hắn bên cạnh người nam tử cao lớn nói. Tống Nguyên lạnh lùng mà nhìn cố khiếu liếc mắt một cái, biết hắn ý tứ là muốn cho chính mình về trước thì đi. Nhưng là, hắn muốn tìm người còn không có tìm được. Như thế nào sẽ một chút tin tức đều không có Làm hắn liền như vậy đi Thật sự không cam lòng Bất quá Này viễn sơn căn cứ xác thật không thể lại đãi đi xuống Chỉ sợ thị bên kia người tra được cái gì Thế cục không rõ trước Chỉ sợ vẫn là không tìm đến cho thỏa đáng Hơn nữa Hiện tại người khác đều cho rằng hắn tìm được rồi Nghĩ đến viễn sơn căn cứ cái kia hàng giả Tống nguyên ánh mắt thâm trầm Nếu không phải lưu trữ kia nữ nhân còn hữu dụng Hán hận không thể đường trường liền bóp chết nàng. Chưa xong con tiếp. chương 138 nghi hoặc. Tần Khanh bọn họ ở kho hàng đãi không sai biệt lắm 20 ngày qua thời gian. Lục trì thương cũng tốt không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải kịch liệt vận động, cũng chưa cái gì vấn đề. Mà để cho người không thể tưởng được chính là trình hân hân tinh thần dị năng cư nhiên tiến dài, nàng tỉnh táo lại trước tiên, liền đem chuyện này nói cho Tần Khanh. Hơn nữa còn làm mẫu cư nhiên ngưng tụ tinh thần lực thành tuyến trạng, sau đó đem vốn dĩ tưởng đưa cho nàng uống, tất diệp trên tay kia chén nước nháy mắt cấp trói cái rắn chắc, không đợi tất diệp phản ứng lại đây, kia chỉ đựng đẩy thủy chén liền vỡ thanh cha. Vì chuyện này, đến nay tất diệp đối trình hân hân vẫn là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Bởi vì hắn đi theo tần khanh bọn họ đi ra ngoài siêu tầm vật tư, biết mấy thứ này đến tới nhiều không dễ dàng. Chính hân hân tự nhiên cũng biết chính mình đã làm sai chuyện, trong khoảng thời gian này đến không lại khi dễ tất diệp, luôn bồi gương mặt tươi cười. Lần đó xong việc, phụ cận trong thôn người không còn có xuất hiện quá. Bọn họ là tưởng cầu sinh, không phải muốn chết. Phía trước bị người lừa dối, mới có thể tới tưởng chiếm tiện nghi, hiện giờ nào còn sẽ lại đến. Hung ca, nghe Chu Sơn nói ngươi trước kia cải trang qua chiếc xe. Lần này ngươi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Đến lúc đó lộng chiếc hơi chút hảo điểm xe trở về, sau đó cải trang một chút. Tần khanh đối với dạng già thân thể, vẻ mặt thần thanh khí sảng đi ra Lý Hùng nói. Nghe được tần khanh lời này, Lý Hùng mặt già không khỏi đỏ lên, lúc trước niên thiếu khinh quẩn, đã từng trải qua phi pháp cải trang chiếc xe sự tình. Ngày hôm qua không có việc gì cùng Chu Sơn bọn họ mấy cái đánh thí, không nghĩ tới tần khanh cư nhiên đệ bộ. Hải! kia không phải tuổi trẻ khi làm một chút hồ đồ sự sao. Lý Hùng ngượng ngùng sờ sờ đầu nói. Tần khanh trên mặt hiện lên một tia ý cười, lác lắc đầu nói, Hùng ca, ta chính là nói thật, đi lung thành như vậy xa, nếu là xe không đủ rắn chắc, chỉ sợ không được, người nếu trước kia sẽ, kia hiện tại vừa lúc lấy tới thử xem tay, đừng cùng phía trước kia xe buýt giống nhau, không đâm mấy chỉ tăng thi, phía trước đầu liền lõm vào đi hơn phân nửa. Lý Hùng tức khắc ngẩn ngơ, Sau đó hỏi, người là nghiêm túc? Thần khanh ngay ngắn mặt, gật gật đầu, lại nghiêm túc bất quá. Hắc hắc, kêu hóa ra hảo. Bất quá, thời gian dài không chơi, tay nghề có điểm mới lạ, liền sợ lộng không tốt. Lý Hùng hắc hắc nợ nụ cười, dùng sức trà sắt tay. Phải biết rằng, kỳ thật cái này cải trang xe cũng là có mức độ nghiện, năm đó chính mình vì cải trang xe sự tình không thiếu bị người trong nhà mang quá. Hơn nữa, còn bị cảnh sát đi tìm vài lần sau lại liền thu tay lại không làm người cấp khai cái đơn tử nay vài lần chúng ta đi thu thập vật tư khi nhân cơ hội cùng nhau cấp làm ra thần khanh nghĩ nghĩ, nói lý hùng mặt đỏ hồng nói nếu không vẫn là ta đi theo cùng đi đi ta viết đồ vật, các ngươi không nhất định biết là cái gì thần khanh nghe được hắn lời này tức khắc đôi mắt chiều hắn thương chân cùng thương tay nhìn lại lý hùng lập tức nhấc tay nâng nâng chân, còn nhân tiện bố vỗ, nói Không có việc gì. Hơn nữa, ta lôi hệ dị năng cũng không biết vì sao, luôn chỉ trệ không tiến, không biết có phải hay không không hảo hảo đi ra ngoài rèn luyện duyên cớ. Lần này đi ra ngoài, vừa lúc có thể nhân cơ hội rèn luyện một chút. Thần Khanh nghe được hắn lời này, tức khác trầm mặc một lát. Lúc này, Lục Trì cũng tử trong phòng đi ra, con con ngồi, đối Thần Khanh nói, lần này, ta và các ngươi cùng đi đi. Miễn cho luôn ăn không uống không, ngựa ngùng. Chu Sơn vừa lúc kiểm tra xong trên tường vây hàng rào điện trở về, nghe được lục trì những lời này, không khỏi hứ một câu, ngươi còn biết không không biết xấu hổ. Lục trì cũng không giận giận, mi rác khẽ nâng, sau đó đối Chu Sơn nói, kỳ thật ta cũng không cảm thấy thật là ăn không uống không, rốt cuộc đến lũng thành về sau, ta phải cho đại giới cũng không thấp. Bất quá giống nhau khách khí lời nói không đều là nói như vậy sao. Nói xong, đầu lại chuyển hướng tần khanh. Đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Chu Sơn nghe xong, tức khắc chắn nản, bất quá hắn nói cũng là tình hình thực tế, không khỏi hừ một tiếng, dối trá. Liền không thèm nhìn hắn, trực tiếp vào phòng. Thần Khanh kỳ quái nhìn thoáng qua đứng sừng sưng ở nàng trước mặt lục trì, nàng cũng cảm thấy lục trì quá mức dối trá, bất quá mặc kệ hắn thế nào, hiện giờ nàng chỉ đem hắn trở thành kim chủ tới xem. Hơn nữa, ấn vừa rồi Lý Hùng nói. Nhìn dáng vẻ vẫn là làm hắn cùng nhau đi theo đi tương đối hảo. Một cái, nàng sắc thật không hiểu máy móc loại đồ vật. Một cái khác, Lý Hùng Dị nàng chỉ trệ không tiến, chỉ sợ là tinh hoạch hốt nhiều, lại không có uống nàng không gian nước giếng quan hệ. Phía trước Chu Sơn cùng Tất Diệp cũng là như thế này, hấp thu tinh hoạch có đỉnh trệ cảm. Nếu không phải Tất Diệp trộn cùng nàng nói, nàng còn không có giác. Sau đó, mỗi lần nàng cùng Chu Sơn còn có Tất Diệp sau khi rời khỏi đây. Sử dụng liền đều là nàng không ra nước giếng, bọn họ dị năng quả nhiên ở chậm rãi tăng lên, không còn có cái loại này đình trệ cảm giác. Hùng ca, kia ngày mai ngươi theo chúng ta một khối đi thôi. Thần Khanh đối lý hùng gật đầu nói, sau đó trực tiếp xoay người chuẩn bị đi. Lục Trì tức khắc một phen giữ chặt cánh tay của nàng, nói: "Ta đâu?" Thần Khanh không nghĩ tới Lục Trì cư nhiên sẽ động thủ kéo nàng, không khỏi nhíu chặt một chút mày. "Cái gì ngươi đâu?" Lục trí nghe được tần khanh lời này, hóa ra vừa rồi đều là chính mình đang nói chuyện, nàng căn bản là không nghe. Ngày mai ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Lục Chi từng câu từng chữ đem lời nói từ hàm răng phùng nhảy ra tới. Tần khanh nghe được hắn lời này, lại dùng sức rút ra bản thân tay, sau đó lộ ra 8 cái răng giả cười nói, ngươi cũng nói, chỉ là khách khí lời nói mà thôi. Cho nên, liền không phiền thoái ngươi. Nàng lại không phải ngốc đi ra ngoài cùng nhau siêu tầm vật tư tuy rằng nhiều người nhiều phân bảo đảm nhưng là nàng không gian nước giếng sự tình cũng dễ dàng bại lộ nay cũng càng thêm kiên định có lục trì ở địa phương liền tuyệt đối không thể sử dụng không gian nước giếng ý niệm nói xong liền tiêu sái quay đầu rời đi lục trì chỉ cảm thấy thật sâu mà chứng đau hắn vừa rồi thấy được tần khanh lộ ra tám cái răng phảng phất ngay sau đó liền sẽ nhào lên tới cắn hắn một ngụm giống nhau hơn nữa tần khanh lời nói làm hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn là dọn cục đá tạp chính mình chân. Bất quá, Tần Khanh như vậy không muốn chính mình đi theo, chỉ sợ là có chuyện gì ở gạt chính mình. Hắn phía trước ở biết được bọn họ tất cả mọi người có được dị năng khi, đáy lòng hoàn toàn không thể dùng khiếp sợ tới biểu đạn, hoàn toàn là chấn động. Sau đó, lại biết được Lý Hùng đã tiến dài, lại một chút không có tang thi hoa khi, trong lòng khiếp sợ cũng biến thành nghi hoặc, hơn nữa cái này nghi hoặc cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì, ở lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể cảm nhận được Chu Sơn cùng tất diệp dị năng giao động cũng không lớn, liền cùng lúc trước chính mình dị năng tới đỉnh sau, vô pháp lại tiến thêm một bước giao động giống nhau như lúc. Chính là, theo cùng Tần Khanh đi ra ngoài vài lần, hai người bọn họ người rõ ràng dị năng lại càng vào một bước. Kỳ thật, hắn băng hệ dị năng ở hắn tỉnh lại khi, hắn liền hiện đã tiến giai hơn nữa hắn hiện chính mình cư nhiên không có tăng thi hóa, chính là... Chính mình dị năng tuy rằng tiến đến dai, lại không có lại có tiến thêm. Đây là, hắn lần đó hỗ trợ đối phó triệu tiến khi, liền cảm giác được. Cùng Chu Sơn hỏa hệ dị năng so sánh với, hắn căn bản hoàn toàn không có năm chắc có thể thắng hắn. Chưa xong còn tiếp. chương 139 biến dị điểu. Nghĩ đến đây, lục trì trên mặt lộ ra một loại ngưng trọng cảm. Đối với Tân Khanh, nếu là có thể, hắn có loại đặc biệt cảm giác tốt nhất là đừng làm định nhân. hắn lần đầu tiên đối một người như vậy không có năm chắc. ngay cả lúc trước cùng tống nguyên liều mạng khi hắn đều không có loại cảm giác này quá. nghĩ đến tống nguyên, hắn không khỏi đem ánh mắt đầu hướng thành phố eshu. chính mình không biết có phải hay không hẳn là cảm tạ tống nguyên. rốt cuộc nếu không phải hắn nói, hắn băng hệ dị năng chỉ sợ cũng sẽ không tiến ra đi. hừ, hắn chết cũng coi như là chết có ý nghĩa. nhưng là lần đó hắn hôn mê sau. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn vì cái gì sẽ tiến giai? Cái này thật là một cái mê. Còn có, ở hắn tỉnh táo lại thời điểm, những cái đó không ngừng chịu hắn máu bác sĩ lời nói, làm hắn tâm còn nghi vấn hoặc. Chính mình máu bao lâu có được cắn nuốt tang thi tinh hạch trung ám vật chất đồ vật, sở hữu hết thể hết thảy, đều làm hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mà tần khanh bọn họ hấp thu tinh hạch sau sẽ không tang thi hóa. Có phải hay không cũng là vì thân thể thượng đựng cắn nuốt tang thi tinh hoạch trung ám vật chất đồ vật tồn tại. Không thể không nói, Lục trì hoài nghi thực tiếp cận chân tướng. Chỉ là, hắn cho rằng chết mất Tống Nguyên, giờ phút này chính mang nhất chân đi hướng một trận quân dụng phi cơ trực thăng. Đi theo hắn phía sau, trừ bỏ cố khiếu ngoại, còn có một nữ nhân chạy trầm gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Tần tiểu thư, bên này, cố khiếu chờ Tống Nguyên thượng phi cơ sau xoay người đối Diệp Thư Tâm lễ phép lại xa cách mỉm cười nói. Diệp Thư Tâm nhìn đã ngồi ở phía trước vị trí thượng tống nguyên, hạp con mắt, phảng phất không nhìn thấy hắn thuộc hạ như vậy đối nàng. trong lòng khó thở, lại không có biện pháp gì, chỉ có thể oán hận mà xoay người. Thượng phi cơ trực thăng rửa hàng phía sau vị trí thượng, nghĩ đến Tống Nguyên muốn mang chính mình đi thành phố bê, nàng trong lòng liền một trận tức diệu. đây là muốn chân chính thừa nhận nàng là tần khách sao? nghĩ đến đây. Diệp thư tâm trong lòng tức khắc thấp thỏm bất an lên, hướng tới hàng phía trước Tuấn Đĩnh khuôn mặt trộm nhìn lại. Lần đó ở văn phòng gặp qua hắn sau, nàng liền không còn có thấy qua hắn. Tuy rằng ăn ngon uống tốt cung phụ nàng cùng nàng mẹ hai người, nhưng là lại không có tự do, liền yêu cầu đi ra ngoài tìm nàng ba ba, cũng không có bị đồng ý. Nàng vốn dĩ lo lắng, nếu là nàng ba ba nói lậu miệng, kia đã có thể thật sự chơi. Chỉ tới lần này, cái này họ cấu người tới đón nàng. Nói Tống Nguyên muốn mang nàng đi thành phố B, nàng tức khắc vui sướng vô cùng. Vốn dĩ vẫn luôn xách theo tâm rốt cuộc hạ xuống, xem ra nàng ba còn không có như vậy ngốc, tới ngăn cản chính mình nữ nhi lộ. Nàng vốn dĩ chính lo lắng Tống Nguyên sẽ đem nàng cha mẹ còn có tiểu đệ cũng mang lên, đến lúc đó, nhưng đừng hỏng rồi nàng đại sự. Không nghĩ tới đến căn bản không cần nàng lo lắng, bởi vì nàng bị đưa tới này sân bay, mới biết được lần này hồi thành phố B chỉ có Tống Nguyên cùng cái kia họ cố thủ hạ còn có nàng bọn họ ba người Tống đại ca ngươi lần này mang ta trở về cứu cứu cùng mợ bọn họ làm sao bây giờ Diệp thư tâm lộ ra đầy mặt khuôn mặt rũ sầu lo lắng nói cố khiếu nghe được nàng lời nói không khỏi ra mặt chịu chiều, đem mặt vặn hướng một bên chiều cửa kính ngoại nhìn lại Tống nguyên lại dựa vào chỗ tựa lưng mỹ mắt nâng cũng không nâng nói Tự nhiên là mang người đi gặp nên thấy người. Nghe được hắn nói, Diệp Thư tâm tức khắc mí mắt rực rực. Nên thấy người. Chẳng lẽ là nàng mẹ nói chính là thật sự. Thần khanh nàng kia ma quỷ lão ba không chết. Nàng có nghĩ thầm hỏi lại rất tin tức ra tới, lại thấy Tống Nguyên đã gắt gao mà nhắm lại miệng, tức khắc nuốt xuống đã ở cổ họng thượng nói. Tuy rằng nàng tưởng biết rõ ràng ngọn nguồn, bất quá, cũng không xuất ruột, nàng còn có rất dài thời gian trầm rãi cùng Tống Nguyên hiểu biết lẫn nhau. Quan trọng nhất một chút, luôn nhiều tất thất, không bằng quan sát rõ ràng sau, lại ra tay. Nàng tự nhận chính mình là cái xinh đẹp nữ nhân, nhưng là, càng là một cái thông minh nữ nhân, vẫn là cái thực thức thời nữ nhân. Cho nên, nhìn đến Tống Nguyên nghỉ ngơi, nàng cũng ngầm miệng, nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Phía trước nàng vẫn luôn là ngồi xe đến căn cứ, không nghĩ tới lần này đãi ngộ tốt như vậy đi theo tống nguyên cư nhiên ngồi quân dụng phi cơ trực thăng. Phải biết rằng, mặt thế sau, cũng không phải không ai ý đồ mở ra phi cơ tới chạy trốn. Nhưng là, trước không nói có thể hay không lái phi cơ, liền tính sẽ lái phi cơ, nếu là ở trên phi cơ chỉ cần có một người biến dị thành tăng thi, như vậy chỉnh giá phi cơ hành khách cũng liền cơ bản không có khả năng tồn tại xuống phi cơ. Hơn nữa, không chung so với lục địa tới, càng thêm không an toàn. Bởi vì trên mặt đất người gặp được tăng thi, ít nhất còn có thể khắp nơi chạy trốn, mà ở không trung, nếu không có vũ khí nói, chỉ sợ còn không có bay ra rất xa, liền sẽ rơi máy bay mà chết. Chỉ thấy phi cơ phía trước, đột nhiên xuất hiện một đám đen nghìn nghịt chim bay chiều tống nguyên bọn họ phi cơ bay tới. Kia chim bay đậu đại trong mắt, một mảnh huyết hồng. Điều miệng địa phương giống như ưng câu giống nhau, nếu là bị nó miệng mổ đến có thể trực tiếp mổ tiếp theo đại khối phi cơ ván sắt xuống dưới. Bất quá, còn chưa chờ chúng nó này đàn biến dị chim bay tiến, chỉ thấy phi cơ trực thăng thân máy đằng trước hai lật nghiêng ra hai đem trọng hình xuống máy, nhắm ngay kia bay nhanh tới gần biến dị điểu liền một trận ban phá. Kêu biến dị điểu thể tích cũng không lớn, bị một phen bắn phá sau, vốn dĩ một đám chim bay tức khắc liền dư lại linh tinh mấy chỉ, còn không chờ chúng nó dựa vào thân cận quá liền tuy thời trước người mặt phun ra một cổ hỏa long giống nhau hỏa cầu. Dư lại kia mấy chỉ biến dị điểu, tức khác bị đốt thành nướng điểu. Tiêu diệt này đó chướng ngại vật sau, phi cơ vững vàng chiều thành phố B khai đi. Đây là dân dụng phi cơ cùng quân dụng phi cơ khác biệt, Diệp Thư tâm nhìn này hết thảy, càng thêm biết, nếu muốn sống hảo, nhất định phải ôm chặt tống nguyên này thô to chân mới được. Nhìn đến Diệp Thư tâm ánh mắt lộ ra hận không thể ăn lão đại thần sắc, cố khiếu nhịn không được run run thân mình. Theo đạo lý, lao đại này phó băng sơn bộ dáng, còn không có tới gần, nên bị đông lạnh thành băng côn mới đúng. Như thế nào liền có như vậy nhiều nữ nhân, nét hoàn toàn là thuộc về mắt bị mù giống nhau, dũng cảm tiến tới, hoàn toàn sẽ không sợ đâu. Mà bị diệp thư tâm ném ở viễn sơn căn cứ Hoàng Mỹ Quyên, bị Tống Nguyên Thủ Hạ đưa về lều trại khu sau, chính bố đuổi, mang to diệp thư tâm cái này không lương tâm nữ nhi. Liên tính sinh khối xoa thiêu, ít nhất còn có thể ăn. Nàng bồi nữ nhi lo lắng hai hùng thời gian lâu như vậy, không nghĩ tới nhân ra chỉ là nói mang nàng đi thành phố B, nàng liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Căn bản là mặc kệ nàng cùng nàng ba còn có nàng đệ đệ, cư nhiên chính mình một mình một người đi hưởng phúc. Diệp Thành Trung thấp đầu, ngốc nốc nghe lão bà ở bên kia hoán trách đông hoán trách tây, đến cuối cùng, không đán mắng Diệp Thư Thâm, liền hắn cùng mẹ nó cũng cấp cùng nhau mắng đi vào. Đương Hoàng Mỹ quên lửa đạn châm đến tần khanh khi, Diệp Thành Trung lúc này mới chạm lên, dùng sức quát, hảo. Dây dưa không xong. Hoàng Mỹ quên không nghĩ tới Diệp Thành Trung sẽ đột nhiên nhảy dựng lên đối nàng phát hỏa, tức khắc cả kinh, miệng cư nhiên một chút liền tạp xác. Diệp Thành Trung tả hữu nhìn nhìn bốn phía, sau đó mới một lần nữa đốn xuống dưới, thở dài, mỏi mệnh nói, ngươi nếu là muốn cho nữ nhi chết, liền tiếp tục lại ồn ào đi. Chưa xong còn tiếp. Trước 140 chạy tới lũng thành, 1. Diệp thành trung thống khổ lại bất đắc dĩ ngẩng đầu chiều ngu dại chạy nước miếng nhi tử nhìn lại, đương nhi tử tỉnh lại chốc lát, hắn mừng rỡ như điên. 8.1. Thiếng Trung. Vóng. Chính là, ở hiện nhi tử biến thành cái ngốc từ sau, hắn trong lòng lại hối hận, nhược nhi tử lúc ấy liền như vậy đã chết, chỉ sợ mặc kệ đối bọn họ này làm phụ mẫu, vẫn là đối diệp thư tâm, đều là một loại giải thoát. Hắn đã thực xin lỗi Tần Khanh, thực xin lỗi Nhi tử, một cái đã chết, một cái chóng váng. Dư lại duy nhất một cái nữ nhi, tổng không thể lại đi kéo nàng chân sau. Hoàng Mỹ Quyên cũng đồng thời nhìn về phía chính mình Nhi tử, nghĩ đến bọn họ về sau, còn có nữ nhi tuyệt tình, run run ngôi, rốt cuộc mắng không ra một câu tới, một ngông đôn ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc lên. Tần Khanh nhìn ngăn ở cửa lục trì, sắc mặt hờ hững, ánh mắt lạnh băng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lý Hùng nhữ mày hỏi. Lục chi nhìn tần khanh ở bên cạnh ánh mắt như đào cắt rừng ở hắn trên người, đáy lòng trầm xuống, hắn cảm thấy chính mình giống như tính ra sai lầm. Lục tiên sinh, nếu ngươi cho rằng ngươi an định rồi chúng ta giao dịch sẽ không trở thành phê thải, ngươi tẫn có thể không đem lời nói của ta để vào mắt. Ta tin tưởng, kia kết quả, ngươi sẽ không thích. Tần khanh xả lên khỏe miệng, lộ ra một tia ác ý tươi cười tới trong miệng lại bình tĩnh phun ra làm lục trì đồng tử đột nhiên co rụt lại nói tới. Nghe được Tần Khanh nói, Chu Sơn tức khắc bóng nhiên cười, sau đó tiến lên một phen đẩy ra lục trì, tay vừa lúc cấn ở lục trì bị thương xương sơn thượng. Ngượng ngùng, nhường một chút, chúng ta đổi thời gian. Chu Sơn một trưởng này tới phi thường đột nhiên, may mắn lục trì phản ứng lại đây loe mò, bằng không vừa mới khép lại xương sơn yếu ớt căn bản bất kham Chu Sơn một trưởng này lực đạo. Tần Khanh bọn họ lại không thèm để ý hắn, nối đôi nhau đi ra kho hàng. Lục trì sắc mặt tức khắc biến đổi, chân vừa định động, chỉ thấy một đạo lưỡi dao gió gào thét mà đến, trực tiếp đem hắn trước người mặt đất cắt ra một đạo thật sâu mà hoa ngờ tới. Giờ phút này, Lục trì nơi nào còn không biết Tần Khanh lời nói, hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Hắn đồng tử hát trầm, gắt gao mà nhìn chằm chầm đoàn người đi xa bóng dáng, đặc biệt là Tần Khanh không nghĩ tới ngắn ngủn nhiều thế này thiên, nàng dị năng giống như lại tinh tiến. Đối với lần này đi ra ngoài, Tần Khanh thực yên tâm chỉ dẫn theo Chu Sơn cùng Lý Hùng còn có tất diệp, lưu lại Trương Dũng cùng Vương Tiểu Bảo thân thể đều khôi phục thực hảo. Đặc biệt là Trình Xuyên, phía trước cùng Lý Hùng hợp tác lần đó cho hắn rất lớn khải. Hắn hiện tại ngưng thủy khi, liền không ngừng ngưng ra các loại hình dạng đồ vật tới tới rèn luyện hắn lực không chế, có khi còn ngưng các loại tiểu động vật, rèn luyện đồng thời. Thuận tiện còn có thể bắt hắn nữ như cười Mà trong đó nhất như không gì hơn trình hơn hơn, Nàng tinh thần lực Lần đó nàng hiển lộ kia một tay Làm tần khanh cảm thấy nàng hoàn toàn có thể giết người với vô hình Chỉ là Người rốt cuộc không phải chén linh tinh vật chết Sẽ không phản kháng Đặc biệt là dị năng giả Đều có tinh thần lực Chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi Nàng nếu là dị năng cấp bậc so nàng thấp xuống tay Nhiều nhất bất quá là tiêu hao quá nhiều dị năng mà thôi Nhưng là, nàng nếu là đối dị năng cấp bậc so nàng cao người đối chiến, tốt nhất kết quả chính là tinh thần lực phản vệ, nhẹ giả bị thương, trọng giả hẳn phải chết. Mà trong khoảng thời gian này, Tân Khanh vẫn luôn trộm cấp trình hân hân uy uống không gian nước giếng, nàng tinh thần lực trình phun giếng thức bạo. Tuy rằng vô pháp cùng Lý Hùng còn có Chu Sơn bọn họ so, cũng đã chiều qua nàng ba ba trình xuyên dị năng, là duy nhất một cái cùng lục chỉ dị năng không phân cao thấp người. chỉ là Chuyện này Tần Khanh làm trình hân hân ai cũng không có nói cho, bao gồm nàng ba bà trình xuyên ở bên trong. Nếu là dám ở bọn họ đi ra ngoài siêu tầm vật tư đối bọn họ bất lợi, ít nhất còn có nàng này chuẩn bị ở sau, có thể cho lục trì khó lòng phòng bị. Bất quá, Tần Khanh tin tưởng lục trì sẽ không như vậy nốc, thương còn không có dưỡng hảo, thủ hạ còn không có tìm được, liền ngu như vậy hồ hồ làm ra hại người mà chẳng ích ta sự tình tới. Tuy rằng nàng cùng hắn làm giao dịch, Khá vậy muốn cho hắn biết, ở cái này trong đội ngũ vẫn là nàng định đoạn. Bọn họ một hàng bốn người, mở ra một chiếc phía trước làm ra xe dịp, phi chạy ở xi măng mặt đất trên đường. Một đường trải qua vài chỗ nhà dân, bọn họ đều không có dừng lại siêu tầm ý tứ. Lần này ra tới mục đích thực minh xác là vì tìm kiếm hơi tu xưởng, sau đó lại đi chạm xe buýt. Phía trước kia chiếc xe buýt đã bị đâm nát như không nói. Bên trong có thể sử dụng phối trí toàn cấp trình hân hơn bọn họ hủy đi tới dọn vào kho hàng sử dụng. Đã bắt đầu bắt đầu mùa đông thời tiết, gió thổi qua gương mặt, làm người có loại căng chặt khô khốc cảm giác. Bất quá là ngắn ngủn mặt thế 3 tháng thời gian, trên đường những cái đó để đó không dùng ô tô đều đã nhìn qua có loại cũ nát cảm giác. Bọn họ lần này cần tìm chính là thành phố S vùng ngoại thành một cái giao thông công cộng trạm duy tu điểm, bởi vì mặt thế đã đến các ngành sản xuất cơ bản đều lâm vào tê liệt chung đối với mặt thế trước những cái đó sản phẩm điện tử nhiều nhất cũng bất quá đương một chút đồng hồ dùng chính là chân chính đồng hồ cơ khí là không cần tin, mà mặt thế sau người cơ bản đều biến thành tăng thi nào còn có ai ra điện liên tính trong căn cứ có điện cũng tuyệt đối sẽ không làm người lãng phí tới dùng làm sung di động tin loại này dừng bút hành vi một ít tiểu nhân thị sớm đã cắt điện tủ đông đổ vật sớm đã hư thối Chỉ có một ít đại hình thành phố, còn có tự động điện hệ thống tới duy trì điện. Nhưng là, loại này điện cơ cũng chống đỡ không được bao lâu. Tần khanh bọn họ đái địa phương là vùng ngoại thành, giống nhau nông ra từng nhà nhiều ít đều sẽ dự trữ một chút lương thực ở nhà. Nhưng là, cũng vô pháp chống đỡ lâu như vậy, liền tính một khối múc bánh mì, đều có thể làm cho bọn họ mừng rỡ như điên, sau đó cái miệng nhỏ ăn tốt nhất mấy ngày. Càng nhiều, lại là đói chết hoặc là bệnh chết còn có chút chịu đựng không được đói khác, chạy ra đi siêu tầm vật tư khi bị tăng thi cắn chết, sau đó cũng biến thành tăng thi, khắp nơi du đắng. Chờ tần khanh bọn họ xe chạy đến ly xe buýt sửa chữa gấp giáp chạm không xa đường phố, bởi vì loang lổ đường phố mặt đường thượng các loại tạp vật chống chất, bọn họ xe căn bản vô pháp tiến vào, Cho nên, bọn họ chỉ có thể xuống xe, làm tất diệp đem xe trước thu vào không gian, sau đó thật cẩn thận xuyên qua này đường phố. Mỗi cách một khoảng cách, bọn họ đều có thể nhìn đến trên mặt đất một bãi tiếp theo một bãi đã khô khóc màu đỏ sầm vết máu. Kể ra, đã từng ở chỗ này, sinh quá cỡ nào bi thảm sự tình. Mà đường phố ngày xưa phồn hoa, chỉ còn lại có đầy đất hốn độn còn có lạnh lùng gió lạnh. Nhìn đến như vậy tình cảnh, đại gia tâm tình đều dị thường mà trầm trọng, tần khanh ánh mắt hơi trầm xuống, tuy rằng trong không gian góp nhặt đủ nhiều vật tư, nàng lại vẫn là lo lắng. Nhìn dáng vẻ. Thành phố S thật là không thể lại đãi. Đại gia theo sát, đừng đi lạc. Nơi này chỉ sợ có biến dị tang thi tồn tại. Tần Khanh bình tĩnh công đạo, sau đó nói, hy vọng lần này có thể một lần tìm được chúng ta yêu cầu, sau đó mau chóng chạy tới Lũng Thành. Tần Tỷ Tỷ, vì cái gì muốn cứ như vậy cấp rời đi thành phố S. Tất Diệp nhất nhịn, vẫn là nhịn không được hỏi. Chưa xong còn tiếp. chương 141 chạy tới Lũng Thành, 2. Tần Khanh trầm mặc một lát, chỉ vào hưu quạng đường phố nói, nơi này đồ vật đã sớm bị người siêu tầm xong rồi, chúng ta đi xe buýt sửa chữa lắp giáp chạm cũng không biết còn có hay không chúng ta yêu cầu đồ vật. Mà hiện tại đáng sợ không riêng gì tăng thi, còn có người. Đói điên rồi người, đây mới là để cho ta lo lắng. Đôi mắt chiều Chu Sơn còn có Lý Hùng bọn họ nhìn lại, nghiêm túc nói, chúng ta kho hàng có vật tư, thôn bên người hẳn là đều biết. Tuy rằng cũng biết chúng ta năng lực, có người sẽ không tới tìm chúng ta phiền thoái, nhưng đồng dạng, cũng có người sẽ bí quá hóa liều. Tuy nói chúng ta không sợ những cái đó người thường, nhưng là chỉ có ngàn năm làm tặng, không có ngàn năm để phòng cướp. 8.1. Thiếng trùng vóng. Nếu là bị người nhớ thương thượng, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, càng sớm đi, cũng có thể sớm một chút đứng vững góp chân. Mà nàng không nói chính là, chỉ sợ lại qua không bao lâu. Tang thi chiều sẽ chân chính tiến đến, thành phố S cố định dân cư thêm lưu động dân cư, vài trăm vạn người, mà viễn sơn căn cứ quân đội mới bao nhiêu người. Tuy rằng đã sáu tục có người sinh ra dị năng, chính là từ lục chỉ trong miệng nàng đã biết được, cái dị năng dị năng giả trước mắt vẫn là vô pháp tiến dai. Tăng thi cũng đã dần dần từ đại bộ phận bình thường tăng thi chuyển biến thành biến dị tăng thi, trên lệnh càng lúc càng lớn, mà thành phố bên lại một chút động tính cũng không có. Có điểm thân phận người đã sớm bị tiếp đi rồi, mà không thân phận cùng kỹ năng dân chúng. ZF sao có thể hoa như vậy nhiều đại giới tới cứu. Liên tính thành phố B phái quân đội lại đây cứu viện, chỉ sợ cũng là núi xa cứu không được gần hỏa. Hôm nay cần thiết tìm được chúng ta sợ cần đồ vật, sau đó mau chóng chạy tới lũng thành. Thời gian lâu rồi, ta sợ sẽ sẽ bị đổ ở trên đường. Nàng cũng không phải là nói bừa, lúc trước tang thi chiều vây thành, bọn họ thật vất vả trốn thoát. Nhưng trên đường tất cả đều là cái loại này chạy nạn người. Có người tự nhiên sẽ coi tranh đấu, đặc biệt là nữ nhân cùng lão nhân còn có tiểu hải tử, tuyệt đối là bị người theo dõi mục tiêu. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ nơi xa lung lay đi ra một con đã không có nửa chỉ cánh tay tăng thi, tần khanh phất tay liền một cái lơi dao gió qua đi, nháy mắt liền đem kia chỉ tăng thi đầu cấp cắt xuống dưới. Hiện giờ nàng dị năng đối phó loại này bình thường tăng thi. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Còn có hai con phố, sau đó chuyển biến qua đi 500 mệ chính là tân phố xe buýt sửa chữa góc ráp xưởng. đại gia dọc theo đường đi nhiều chú ý điểm. Tất Diệp, ngươi nhớ rõ trạm trung gian, Hùng Ca, ngươi cùng Chu Sơn một người một bên. Ba người trình hình tam giác trạm, đem Tất Diệp vây quanh ở trung gian. Tân phố Kiều Khu, là thành phố S tới gần vùng ngoại thành một cái tân khai trong thành thôn, trước kia đều là nông dân. Sau đó ZF tân nông thôn quy hoạch, sở hữu mất đất nông dân đều được đến một bút xa xỉ bồi thường phí, cộng thêm kiến tốt biệt thự phòng. ZF đem mọi người quy hoạch tập trung ở một khối địa phương, chung quanh thổ địa lại là xây dựng không ít các loại nhà xưởng. Trong đó lấy thành phố S đặc sản cây trúc làm chiếu xưởng là nhiều nhất. Đồng thời ở kia chiếu xưởng phụ cận cũng có một ít ghế xoay xưởng, mặt khác chính là hơi tú xưởng. Mất đất nông dân được đến tuyệt bút tiền sau. Tự nhiên trước tiên nghĩ đến mua xe mua phòng, nhưng mà phòng ở đã có ZF cấp kiến tạo biệt thự, kia dư lại tự nhiên chính là mua xe. Lúc ấy, trong lúc nhất thời các loại hàng hiệu siêu xe có thể nói là khắp nơi chạy. Xe một nhiều, tự nhiên các loại lớn lớn bé bé sửa chữa xe sưởng cũng sáu tục ở tân phố kiểu khu phụ cận như măng mọc sau mưa giống nhau sâu ra. Bọn họ bên đường cẩn thận chiều sửa chữa lắp giáp sưởng đi tới. Dọc theo đường đi chỉ là linh tinh đụng tới mấy chỉ bình thường tăng thi. Thần khanh chỉ là mấy cái lươi giao gió, liền tùy tiện giải quyết. Chờ đến nhìn đến kia màu đỏ chữ to viết tân kiểu xe bít sửa chữa lắp ráp xưởng mấy cái chữ to khi, đại gia trong lòng tức khắc vui vẻ. Đặc biệt là Lý Hùng, hoàn toàn là tinh thần chấn động. Mới vừa đi tiến tu xứng xưởng, chỉ thấy một con biến dị tăng thi ập vào trước mặt, không đợi kia chỉ biến dị tăng thi đụng tới đại gia. Chu Sơn đôi tay vừa lợn, một cái hỏa long bay thẳng đến nó đầu vòng qua đi. Trong khoảnh khắc, kia chỉ biến dị tang thi đầu đã bị thành cho tàn. Tất Diệp vui sướng chạy tới, thuần thục nhặt lên kia biến dị tang thi trong óc tinh hoạch cấp ném vào chính mình không gian. Lý Hùng lại sớm đã bò lên trên một chiếc song tầng xa hoa xe buýt, xem này xe, rõ ràng không giống như là chạm xe buýt xe. Phòng chừng là nơi nào hỏng rồi, cấp lưu lại nơi này duy tu. Nghĩ đến khả năng nơi nào hàng rồi, Lý Hùng cảm giác cẩn thận kiểm tra lên, chờ nhìn đến kia bẹp bẹp bánh xe thai khi, mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nổ lúc nói, liền đơn giản rất nhiều. Hán tiếp đón tất diệp đem này xe có thể hay không thu vào trong không gian, tất diệp nhìn đến này chiếc xe, nghĩ đến không sai biệt lắm chiếm không gian lao đại một cái vị trí, tức khắc có điểm đau lòng không thể nhiều thu vật tư. Lý Hùng đôi mắt trừng, nói, ngươi cái tiểu tử nốc sẽ không đem những cái đó vật tư phóng này trong xe mà ta. Tất Diệp nghe được Lý Hùng nói lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên, sau đó không đợi Lý Hùng lại nói, vung tay lên, liền đem kia chiếc song tầng xa hoa xe buýt cấp thu được trong không gian. Lý Hùng đi vào sửa chữa lắp ráp xưởng gian địa phương, nhìn đến bãi tại nội thất trên bàn các loại linh kiện, tức khắc ánh mắt sáng lên. Phải biết rằng, muốn cho ô tô biến độ lại mau lại ổn nhất định phải tiến hành mà giống nhau ô tô xuất xưởng khi vừa giáp xong máy tính sẽ căn cứ động cơ bất đồng phụ tải cùng với chuyển giả thiết một cái nhất ổn định phun du cùng với đốt lửa tham số vừa không sẽ khiến cho tiêu đốt độ ấm quá cao cũng sẽ không xử hỗn hợp khí quá nùng hoặc quá hi đồng thời suy xét đến bất đồng khu vực châm du phẩm chất sai biệt đốt lửa thời gian không chế bảo thủ nhưng là nếu là rộng khắp áp dụng như vậy cái này giả thiết nhất định là tương đối bảo thủ. Thông qua thay đổi hệ củ trình tự tới càng thêm chính xác hóa không chế phun du lượng, đốt lửa chính khi trở liền có thể tăng lên động cơ thiêu đốt hiệu suất hoặc là động lực tính năng, cũng hoặc là hai người chiếu cố. Nét! Lý Hùng đem sở cần linh kiện cùng công cụ, giống như đại dọn dẹp giống nhau, toàn bộ làm tất diệp cấp đóng gói mang đi, miễn cho yêu cầu khi không có, liền phiền thoái. Chu Sơn ở hai người bọn họ phía sau cẩn thận quan sát đến bốn phía Tần khanh nhân cơ hội chạy tới sửa chữa lắp ráp sưởng mặt khác một bên, giống nhau hơi sửa xe phụ cận đều sẽ có bán xe 4S cửa hàng. Nàng sấn mọi người đều đi theo Lý Hùng Tiến Tu xứng nhà sưởng bốn phía thu quát công cụ thời điểm, chuyển tới vừa rồi đường đi tới thượng liền nhìn đến một nhà 4S trong tiệm. Một chân đem kia khóa cửa kính cấp đá nát, sau đó đi vào đi, cũng mặc kệ những cái đó xe là tốt là xấu, toàn bộ cấp thu vào trong không gian, sau đó chạy đến quay chỗ. Lấy ra chủy dùng sức một cậy, liền đem kia ngăn kéo cấp cậy mở ra. Quả nhiên kia trong ngăn kéo, phóng một loạt chìa khóa, mỗi đem chìa khóa mặt trên còn săn sóc viết rõ là nào chiếc xe chìa khóa. Tần Khanh trực tiếp ném vào trong không gian, sau đó liền tấn lắc mình trở lại sửa chữa lắp ráp trong xưởng. Lý Hùng bọn họ khí thế ngất trời tìm kiếm đồ vật, phàm là bị Lý Hùng sờ qua, đều bị yêu cầu cấp thu vào tất diệp trong không gian, hoàn toàn liền không phát hiện Tần Khanh đã từng đi ra ngoài quá. Chưa xong còn tiếp, chương 142 chạy tới Lũng Thành, 3. Chờ đến Lý Hùng bọn họ 3 người ra tới, Lý Hùng chưa đã thèm lẩm bầm nói, đáng tiếc nơi này quá chính quy, thật nhiều linh kiện đều không có. Chu Sơn không khỏi chịu chịu mi giác, nay còn gọi thật nhiều linh kiện không có. Đều không sai biệt lắm đem nhân ra gốc gác đều cấp đào giống, nếu không phải tất diệp sắc mặt khó coi nói trang không được, phỏng trừng hắn còn phải lại đào đào. Nếu như vậy còn tính linh kiện không dậy nổi, chẳng lẽ hắn tưởng đem chiếc xe buýt cải trang thành xe tăng xe không thành? Chờ Lý Hùng trở lại kho hàng về sau, hắn cả người cùng tâm liền nhào vào kia chiếc xe buýt thượng. 81 1 Trung Võng Tần Khanh lại sớm đã tính toán hảo, nếu Lý Hùng xe cải trang không thành công, liền dùng nàng trong không gian xe. Bất quá đến tìm cái hảo điểm lấy cớ, mới có thể giấu giếm được đại gia. Theo sau 2 ngày Lý Hùng ở kho hàng mân mê xe. Thần Khanh vốn tưởng rằng lục chỉ sẽ cho sắc mặt xem hoặc là cao lãnh bộ dáng, không nghĩ tới hắn cư nhiên rất vui a đi cấp Lý Hùng trợ thủ đi. Xem hắn như thế, Thần Khanh cũng liền đem phía trước sự tình cấp ném ở một bên, tiếp tục mang theo Chu Sơn cùng Tất Diệp cùng đi siêu tầm các loại vật tư, bất quá lần này đến mang lên Trình Hân Hân. Trình Hân Hân dị năng vừa mới tiến dai, đúng là yêu cầu nhiều hơn rèn luyện, sau đó tăng mạnh củng cố thời điểm. Mà ra tới cùng tang thi thực chiến, là tốt nhất rèn luyện phương pháp. Ngay từ đầu, Tần Khanh chỉ làm Trình Hân Hân đối phó những cái đó bình thường tang thi. Chỉ thấy Trình Hân Hân ngưng xuất tinh thần lực sau, kia tinh thần lực giống như xúc tu giống nhau chiều bình thường tang thi bốn lượn mà đi. Đang tới gần bình thường tang thi chỗ cổ, kia xúc tu tức khắc bị động lại thành châm, trực tiếp từ bình thường tang thi xương cổ chỗ đâm mà qua. Một lần đắc thủ, Trình Hân Hân tức khắc nhạc nở hoa. Tính tích cực phi thường cao. Này đến làm vốn dĩ vẫn luôn sung phong Tần Khanh cùng Chu Sơn áp lực đại đại giảm bớt, bất quá Tần Khanh đến không ngại Trình Hân Hân dị năng nâng cao một bước. Nàng không biết Chu Sơn có thể hay không nhìn đến, dù sao, nàng là có thể nhìn đến Trình Hân Hân kia căn tinh thần lực. Tần Khanh cảm thấy, tinh thần lực nếu là dùng hảo, hoàn toàn có thể làm ra đa. Chỉ là, Trình Hân Hân hiện tại tinh thần lực lớn nhất liền dài đến 10 mét xa, lại xa liền vô pháp chống đỡ. Xem ra, gánh thì nặng mà đường thì xa. Bởi vì phía trước cơ bản đều là đi một ít bệnh viện tiệm thuốc thu thập vật tư, an vật tư bắt được tương đối thiếu. Cho nên, lần này Tần Khanh cùng Chu Sơn chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ đi tân kiểu khu lớn nhất thị. Rốt cuộc, kia đại thành phố mới có vương tiểu bảo tâm tâm niệm niệm đồ vật, thịt. Đẩy ra ngày xưa náo nhiệt thị đại môn, chỉ thấy đầy đất hỗn đột, kệ để hàng tất cả đều nghiêng ngoài đảo mà một ít kệ thủy tinh đài cùng trên vách tường đều phun tung tóe đã đen vết máu. Nhà này thì, đi vào là có thể nhìn đến đồ trang điểm quầy cùng kim khí quầy. Ngầm một tầng mới là bán các loại đồ ăn vặt cùng đồ ăn, trên lầu mấy tầng đều là quần áo giày mũ chờ nhãn hiệu cửa hàng. Tần khanh nhíu mày nhìn những cái đó bị đánh tạp kệ thủy tinh đài, rõ ràng này đó không có khả năng là tang thi làm. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là đã tới chậm một bước. Phòng trường này gian thành phố đồ vật đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Bọn họ mới xuống thang lầu khẩu chỗ, liền nhìn đến 10 tới chỉ bình thường tăng thi trên chúc tệ ở tự động thang máy phía dưới, tả hữu lắc lư, lại không cách nào đi lên. Mà tự động thang máy bởi vì không người quản lý, đã sớm đã đỉnh chỉ vận hành. Năm chặt thời gian giải quyết này đó tăng thi, đến lúc đó đi vào điều tra, nếu không có vật tư, chúng ta liền phải tấn rút lui, tránh cho ở chỗ này đã quá dài thời gian. Nghe rõ không có. Thần khanh quay đầu đối trình hân hân nói. Tất diệp ra tới đều thử nghe lời, mà trình hân hân một đường lại đây thật sự quá mức hưng phấn, tần khanh không thể không nghiêm khắc nói. Trình hân hân nghe được tần khanh như vậy nghiêm túc bộ dáng, tức khắc ngoan ngoan gật gật đầu, theo sát nàng mặt sau chiều ngầm một tầng đi đến. Bởi vì bình thường tang thi hành động chậm chạp tuy rằng lớn lên dò người, Nhưng là trình hân hân cùng tất diệp đã sớm không phải mạt thế trước cái loại này tránh ở mụ mụ trong lòng ngược khóc hải tử. Những cái đó bình thường tang thi đầu, giống như rau hẹ giống nhau, thức mau bị tẩn khanh bọn họ cấp thu hoạch. Cứu mạng! Cứu mạng! Bên trong có người. Bọn họ còn chưa đi tới cửa, liền nghe được bên trong chuyển đến một trận gọi thanh. Chỉ là bên trong âm u không ánh sáng, trừ bỏ cửa chỗ mơ hồ có thể nhìn đến một ít thành phố quẩy thu ngân hình dáng ngoại. Lại đi vào, hoàn toàn nhìn không tới cái gì. Nghe được tiếng kêu cứu, đại gia bước chân một đốn, không còn có đi phía trước một bước. Tần Khanh ánh mắt nặng nghề, vừa rồi xuống thang lầu khi, cư nhiên có bình thường tang thi vây quanh ở tự động cửa thang máy, như vậy chứng minh bên trong người hẳn là không có ra tới quá. Mà nơi này cũng không phải không có bị người tới siêu tầm quá, này gian thị dưới mặt đất một tầng người khác không phải không biết, chẳng lẽ liền không có người xuống dưới quá. Nếu có xuống dưới quá, như vậy vì cái gì không có giết chết những cái đó vây quanh ở cửa thang máy tăng thi. Còn có, bên trong người lâu như vậy, chẳng lẽ liền không nghĩ tới chạy ra sao? Chẳng lẽ chính là vẫn luôn đang chờ người khác tới cứu viện? Chu Sơn, Hỏa. Thần Khanh Thanh Âm trầm thấp nói. Tiếng nói vừa dứt Chu Sơn trong tay liền ngưng ra hai luồng hỏa cầu tới, sau đó bay thẳng đến thành phố mặt ném đi vào. Bên trong người khả năng cũng không nghĩ tới. Tần Khanh bọn họ cư nhiên không có tiến vào mà là trực tiếp ném hỏa cầu tiến vào Tức khắc tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai vang thành một mảnh, vốn dĩ suy yếu tiếng kêu cứu hoàn toàn chuyển biến thành ác độc mắng, mà Chu Sơn ném vào đi này hai luồng hỏa cầu liền giống như chiếu sáng nhân gian luyện ngục. ấn nhập Tần Khanh cùng Chu Sơn bọn họ trong mắt chính là thị chính giữa, một đoàn đen xì lì vặn vẹo liên tiếp tường đỉnh, phía dưới giống như một bãi bùn lầy giống nhau đem thành phố mặt đất toàn bộ che đậy để cho người vô pháp tiếp thu chính là kia đoàn vặn vẹo hát trong đoàn bao vây lấy đủ loại màu sắc hình dạng người mỗi người tay chân đều bị nuốt ở kia đoàn bùn lầy chỉ còn lại có một trường trương thống khổ vặn vẹo mặt lộ ở bên ngoài mỗi khi những cái đó mặt nỗ lực hướng ra ngoài dễ ruồi tưởng thoát ly kia than bùn lầy khi liền sẽ bị lôi kéo trở về sau đó ở bọn họ còn chưa ra tiếng tiêu thảm thiết trước đã bị bùn lầy bao bọc lấy miệng mũi sau đó ra thịt tấn bị hòa tan. Biến thành một khối bộ xương khô được thảm ở bùn lầy mặt trên. Tần Khanh tuy là lại kiên cường cũng không khỏi mồ hôi lạnh một bạo, sắc mặt bá một chút biến bạch, cả người đều sau này liên tiếp lui vài bước. Càng đừng nói hai đứa nhỏ, trực tiếp kinh hô một tiếng sau, trốn đến Tần Khanh sau lưng, không muốn ngẩn đầu trong triệu nhìn lại. Chu Sơn còn tính chân định, nhưng nếu nhìn kỹ đi, hắn tay cùng chân đều ở hơi hơi run dậy. Lui. Tần Khanh tái nhợt mặt, một tay tún một cái hài tử. Bước nhanh chiều sau mất mạng chạy đi. Chu Sơn cũng gắt gao mà đi theo nàng phía sau, cư nhiên so với vận dụng độ dị năng tần khanh chậm không đến nào đi. Bọn họ một đường chạy như điên, cũng chưa nghĩ đến làm tất diệp đem trong không gian xe lấy ra tới khai. Vẫn luôn không sai biệt lắm cách này thị vài cây số ngoại, tần khanh cảm thụ không đến kia tinh thần lực uy hiếp khi, mới rốt cuộc dừng lại bước chân tới. Nàng cùng Chu Sơn hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra thần sắc sợ hai tới. Chưa xong con tiếp. chương 143 chạy tới Lũng Thành, 4. Chu Sơn nghĩ lại tới vừa rồi nhìn đến kia giống như chân chính địa ngục giống nhau tình cảnh, nhịn không được dạ dày một trận quay cuồng. Hoa! Hắn một chút không nhìn xuống, trực tiếp cong eo phun ra lên. Tần Khanh ở bên cạnh cũng một trận khó chịu, điều chỉnh một chút tâm tình, làm tất diệp đem trong không gian xe lấy ra tới, bọn họ một hàng bốn người. Một đường trầm mặt không nói, hoàn toàn là tiêu xe khai hồi kho hàng. Lý Hùng nhìn đến tần khanh bọn họ xe trở về, Hưng phấn chạy ra đi, đang muốn nói cái tin tức tốt, lại hiện trở về người sắc mặt một cái so một cái kém. Làm sao vậy? Xin sự tình gì? Lý Hùng gương mặt tươi cười vừa thu lại, ngưng trọng hỏi. Vốn dĩ đi theo hắn phía sau ra tới lục trì, vốn dĩ nhẹ nhàng trên mặt kia ti tươi cười cũng động lại lên. Tần khanh có điểm bực bội hỏi. Hùng ca, kia xe có thể khai không? Nếu còn không có chuẩn bị cho tốt, chúng ta trực tiếp chia làm mấy chiếc xe khai cũng có thể. Nơi này không thể lại đãi. Nghĩ đến kia đoàn không biết thứ gì tinh thần lực, tần khanh không khỏi cả người run lên. Lúc ấy, nàng cư nhiên có loại tưởng tự động đi tới xúc động. Nếu không phải nàng ý chí lực kiên định, phòng trừng cũng sẽ trở thành kia vô số người mặt chung một cái. Chỉ sợ nàng phía trước đều tưởng tả. Những cái đó ở cửa thang máy người đều là lúc sau mới biến thành tăng thi, mà sớm nhất kia nhóm người lại không biết vì cái gì bị kia quái vật cắn út, lại không có hoàn toàn chết đi. Nhưng như vậy tồn tại, còn không bằng thật sự đã chết mới thống khoái. Lý Hùng cùng Lục Trì cũng chưa nghĩ đến tần khanh cảm xúc cư nhiên sẽ như vậy lộ ra ngoài, phải biết rằng, tần khanh cho người ta cảm giác vẫn luôn là đạm nhiên mà có tự tin. Hùng ca, nơi này biến dị đồ vật càng ngày càng nhiều. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi hảo. Còn có, làm Trình Xuyên nhìn xem tất diệp phía trước thu ở trong không gian có cái gì dược có thể ăn ủi, làm hắn cấp tìm ra, làm hài tử ăn chút. Nga, còn có cho ta cũng lấy điểm. Ta sợ ta buổi tối sẽ làm ác ngộng. Chu Sơn xoa xoa chính mình còn ở buồn ngực, hắn thực lý giải Tần Khanh tâm tình. Hắn một đại nam nhân nhìn đều chịu không nổi, huống chi Tần Khanh là cái nữ hài tử. Bất quá, hắn lại không biết Tần Khanh chân chính lo lắng chính là cái gì? Tần Khanh nhẹ thở khẩu khí, bình tĩnh lại nói, Hùng ca, thực xin lỗi, ta vừa rồi xuất ruột. Chỉ là, hiện tại nơi này xuất hiện đồ vật càng ngày càng cổ quái, ta có loại dự cảm bất tường, chúng ta đại ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Lý Hùng nghe được Tần Khanh nói, tức khắc miệng một liệt, không chút nào để ý phất phất tay, sau đó thần bí hề hề đẻ thấp tiếng nói nói, ta vừa định cùng ngươi nói chính là xe sự tình đều đã cấp chuẩn bị cho tốt. Lần này còn may mà kia họ sáu tiểu tử, cư nhiên thật là có hai tay, ta đều cảm giác hổ thẹn không bằng. Tần Khanh ngoại ý muốn nâng nâng mi, chiều lục chỉ nhìn thoan qua, hiện hắn cũng đang nhìn chính mình, trong lòng ngảy dựng, tấn quay đầu tới. Làm bộ chấn định đối Lý Hùng nói, ta đây đi xem làm Hùng ca đều khen không dứt miệng xe đổi thành bộ dáng gì. Lý Hùng nghe xong, lập tức xoa xoa tay, mang theo Tần Khanh đi hắn cải trang xe địa phương. Chỉ thấy một khối vải dầu che đậy chỉnh chiếc xe vẻ ngoài, Lý Hùng tiến lên kéo lấy kia vải dầu một đầu, dùng sức sốc lên. Tức khắc một chiếc giống như bị người khâu khâu vá vá khâu lên xe, xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tần Khanh vốn dĩ cởi mặt tức khắc cương ở đường trường, kinh ngạc nhìn trước mắt xe, đôi mắt đều tròn tròn. này xe buýt bị vận khi trở về, vẻ ngoài có thể nói xem như xa hoa, sắc thái cũng thực xinh đẹp. Nhưng hiện tại, hôi phốc phốc không nói. Còn có các loại ván sắt hàn ở trên thân xe các bộ vị, trước kia kia lưu sướng vẻ ngoài cùng xinh đẹp sắc thái hoàn toàn không thấy bóng dáng, hoàn toàn như là cái nào đóng rác tìm kiếm ra tới. Tân Khanh, ngươi nhưng đừng xem thường này xe, vẻ ngoài tuy rằng khó coi, nhưng bên trong lại là ngũ tạng đều toàn. Hơn nữa, này xe động cơ, tiến bài khí, hẻ củ, còn có xe giá cường độ đều tiến hành rồi cải trang. Đặc biệt là sàn xe cùng phía trước xe đầu, nhìn đến không. Hạn ván sắt một đường liền tính lại đâm những cái đó tăng thi, không bao giờ sợ xe đầu lõm vào đi. Lý Hùng thấy Tần Khanh kinh ngạc bộ dáng, vội vàng kéo nàng đi xem phía trước bị cải trang quá xe đầu. Tần Khanh sờ sờ, quả nhiên rắn chắc rất nhiều. Bất quá, vẫn là quá xấu a. Mà khi Tần Khanh đi theo Lý Hùng lên xe sau, tức khắc vốn dĩ trận tròn đôi mắt lớn hơn nữa. Bên trong cư nhiên bị bọn họ cải trang thành một gian phòng xe hình dạng chẳng những có phòng bếp gian, buồng vệ sinh, nhà ăn, càng quan trọng là phân hai tầng giường đệm. Thực rõ ràng, kia phía dưới kia có tấm ngăn đại điểm giường đệm là về tần khanh, rốt cuộc nàng là nữ hài tử, tóm lại phải có điểm từ mật không gian. Cùng nàng ngăn cách một cái khác tiểu nhân giường đệm hẳn là thuộc về Trình Hân Hân. Mà mặt trên kia tầng trực tiếp chính là giường chung, một lưu bài, dựa theo lục chỉ thần cao ngủ đi lên, đều đủ chiều dài. Độ rộng tuy rằng không phải thực khoan Nhưng là, ngày thường đều có người yêu cầu các đêm, lái xe, tự nhiên không có khả năng toàn bộ ngủ mặt trên. Nếu là chỉ ngủ 3 4 nam nhân, kia vẫn là có thể ngủ hạ. Hơn nữa nhà ăn kia mặt bàn là có thể thu hồi tới, sau đó đem hai bên mặt đối mặt ghế giữa phóng đảo khép lại sau, chính là một trương giản dị dường, cũng có thể nằm xuống hai cái nam nhân vị trí. phòng bếp gian phối trí phi thường đầy đủ hết. Là phía trước tất diệp ở một ít thành phố thuận tay cấp ném vào chính mình trong không gian, hắn sẽ không nói kia đều là vương tiểu bảo luôn mãi làm ơn hắn. Mà buồng vệ sinh chỉ là giản dị làm thành ngồi cầu, chỉ cần dùng chân dẫm một chút bên cạnh chốt mở, phía dưới ván sắt liền sẽ xúc lên. Bên cạnh tắm rửa địa phương lại là thiết kế thành một cái vô số lỗ, mà tẩy song thủy sẽ không dễ dàng lãng phí, sẽ chịu đến buồng vệ sinh ngồi cầu mặt trên thùng nước. Dùng để sử dụng xong vế nút cờ sau xả nước dùng. Nguyên vẹn đem nước bẩn tuần hoàn lại lợi dụng. Đương nhiên, ván sắt phía dưới còn có một cái giản dị thùng, đầy về sau tự nhiên có thể đổ rửa sạch sẽ sau có thể lại sử dụng. Dù sao bọn họ có trình xuyên ở, nét không sợ không thủy sử dụng. Nhìn đến tần khanh miệng khép không được bộ dáng, Lý Hùng tức khắc rào rạt đắc ý lên. Thế nào? Bên ngoài tuy rằng xem không trước mắt, nhưng bên trong thoải mái liền thành. Tần Khanh đi đến cửa sổ chỗ, dùng tay gõ gõ kia cửa sổ xe, hiện phàm là cửa sổ xe pha lê bên ngoài toàn bộ bị thiết điều từng điều hạn đã chết. Giống như phòng trộm cửa sổ giống nhau, tuy rằng vô pháp lại mở ra cửa sổ, chính là lại không trở ngại ánh mặt trời chiếu tiến vào, quan trọng nhất một chút, này xe, bình thường tang thi căn bản không cần lo lắng. Mỗi cái địa phương tuy rằng làm khó coi, lại không khó coi ra, đều có tâm tư ở bên trong. Tần Khanh mặc mặc. Ấn Hùng ca kia tính tình tính cách, nhưng làm không ra như vậy tinh tế xuống tới, nhìn dáng vẻ, Hùng ca nói lục trì giúp đại ân, hẳn là sự thật. Bất quá, hắn như thế sung xuê, Tần Khanh lại cảm thấy phi gian tức đạo. Hùng chi phía trước nàng còn uy hiếp quá hắn, Tần Khanh nhưng không tin lục trì hoàn toàn không ngại, chính yếu một chút, nàng đối họ sáu, đều không có cái gì hảo cảm. Chưa xong còn tiếp. chương 144 chạy tới Lũng Thành, Nam. Sáng sớm hôm sau, kho hàng đồ vật toàn bộ bị nhét vào tất diệp trong không gian, vài người đều ngồi trên xe, lái xe chính là Lý Hùng. Vướt kia tay lái, hoàn toàn giống vướt tình nhân tay. Xe chậm rãi xử ra kho hàng, tần khanh nhìn ngoài cửa sổ xe chiếu xạ tiến vào vừa dâng lên thái dương, ngày hôm qua kinh tâm phảng phất là một hồi ác ngộ. Nàng ở kiếp trước mặt thế, cũng chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, có lẽ bởi vì nàng trọng sinh thay đổi hết thảy tựa như kia tiến hóa tang thi giống nhau vốn dĩ ở ba năm sau mới sinh sự tình phảng phất đều bị trước tiên tần tỷ tỷ ta giác có người dình coi chúng ta Chính hân hân ngồi vào tần khanh bên người thấp giọng nói tần khanh nghe được lời này mới thu hồi tâm tư nhìn đến ly kho hàng ngoại cách đó không xa thoáng qua bóng người khỏe miệng mang ra một tia lạnh lẽo đừng động bọn họ lần này đi rồi chúng ta cũng sẽ không lại đã trở lại tần khanh lạnh lùng mà nói Trình hân hân nghe được tần khanh nói, ngoan ngoãn một lần nữa trở lại chính mình vị trí thượng, sau đó ngưng thần rèn luyện chính mình tinh thần lực. Tần khanh phía trước lo lắng sự tình, quả nhiên trở thành sự thật. Liên tính bọn họ vũ lực giá trị lại cường, cũng không có nhân tâm tham dục cường, những người đó tâm thái khẳng định cho rằng liên tính bọn họ làm cái gì. Tần khanh bọn họ nhiều nhất bất quá đánh bọn họ một đốn, hảo quá đi ra ngoài siêu tầm vật tư nói, gặp được tàng thi liền mất mạng. Nhìn đến tần khanh bọn họ một xe người toàn bộ rời đi kho hàng, vốn dĩ vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát bọn họ người tức khắc hương phấn lên. Mau, mau đi nói cho đại gia, bọn họ toàn đi ra ngoài. Nghe xong người nọ nói, một người khác vội vội vàng vàng chiều trong thôn chạy đi. Thật sự, người xác định bọn họ đều đi ra ngoài. Không có người lưu lại thủ. Tam thúc công hãm sâu hốc mắt đôi mắt tình quang bắn ra bốn phía Trong mắt tràn ngập cơ khắt nhìn trước mặt tới báo tin người, nếu là thật sự, kia lần này nhất định phải dọn nhiều cửa hàng vật tư trở về mới được, trong nhà tồn lương căn bản là vô pháp lại chống đỡ đi xuống. Chỉ là, hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại do dự lên. Vạn nhất, bọn họ có người lưu thủ, kia nhưng làm sao bây giờ? Kho hàng đồ vật tổng phải có người trông coi, đổi hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lại một đống đồ vật, cứ như vậy rời đi kia bang nhân tàn nhẫn độc ác, bọn họ không phải chưa thấy qua, bất quá đó là đối phó Tăng Thi. Phía trước đối phó Lý Mỹ Tiểu cũng chỉ là Thiêu kia người đàn bà đánh đá gật đầu một cái. Nếu là lần này đi, liền tính bị bắt được, hẳn là cũng sẽ không đối bọn họ thế nào. Nghĩ đến đây, vốn dĩ do dự tâm rốt cuộc giống ăn thuốc can thần. Đi, mang lên trong thôn còn có thể động người, tất cả đều đi. Nghe được tam thúc công nói muốn đi khuân vác vật tư. Vốn dị đói hoàn toàn không sức lực lười biếng người, tức khắc mỗi người như lang tựa hổ giống nhau đi theo hắn phía sau chiều tần khanh bọn họ kho hàng đi. Cảm giác này, liền giống như năm đó đánh thổ hào, phân đồng ruộng giống nhau, tình cảm mãnh liệt bắn ra buôn phía. Chờ bọn họ tới tần khanh bọn họ kho hàng phụ cận, chỉ thấy kia vẫn luôn canh dự ở bên kia lý vu hồng nôn nóng tại chỗ xoay vòng vòng. Nếu không phải tần khanh bọn họ lúc ấy sát tang thi bộ dáng thật sâu khắc vào hắn trong đầu. Hắn nào còn sẽ chờ trong thôn người tới a. Sớm chính mình một mình trộm đi vào, có thể tăng điểm đồ vật là một chút. Ai? Tam thúc công, các ngươi sao cái như vậy chồng a? Vạn nhất bọn họ đã trở lại, nhưng làm sao bây giờ? Càng sớm động thủ, ta còn có thể nhiều dọn điểm không phải? Hắn ở bên kia lại nhải nói liên miên. Tam thúc công môi sắc bạch, thở hổn hển khẩu khí, phất phất tay. Đại gia thấy thế. Tức khắc một tổ ong triều tần khanh kho hàng đại môn dũng qua đi. Nhìn thấy kia kho hàng đại môn quả nhiên là bị một phen đại khóa khóa lên. Đại gia tức khắc mừng rỡ như điên, nếu là kho hàng có người thủ, kia hẳn là từ bên trong khóa lên mới đúng, mà không phải ở bên ngoài khóa. Cái kìm. Tam thúc công nhanh nhẹn đối phía sau một cái tráng hắn nói. Kia tráng hắn gật gật đầu, theo tiếng mà thượng, trong tay còn cầm đã sớm chuẩn bị tốt công cụ. Răng rác một tiếng kia dùng thô xích sắt khóa khóa tức khắc bị kiềm mở ra. Nhìn thấy khóa mang theo thô xích sắt một rất trên mặt đất, đại gia hỏa tức khắc điên rồi giống nhau, giống như thủy triều giống nhau nhất cử vừa vào phòng đi. Tam thúc công trong lòng cũng một mảnh lửa nóng, ít nhất hôm nay buổi tối có thể ăn một đốn cơm no. Chính là, nay lửa nóng còn không có duy trì 3 giây đồng hồ, đã bị trước mặt dông tuyết kho hàng làm cho sợ ngây người. Tam thúc công không dám tin tưởng xoa xoa hai mắt của mình. Rất sợ là chính mình già cả mắt mở, sau đó hơn nữa đói, sinh ra ảo giác. Chính là một tiếng kinh hô, hoàn toàn đánh vỡ hắn hoài nghi, hắn tức khắc cảm thấy đầu một trướng, cả người chiều sau ngã qua đi. Ăn đâu? Cũng không biết là ai kêu thảm một tiếng. Vốn dĩ liền lại đói lại đói, toàn dựa vào lúc ấy một mảnh có thể lập tức lộng tới đồ ăn hương phân chống đỡ thân thể đám người nhìn thấy trước mặt hết thảy, tức khắc tê liệt ngã xuống hơn phân nửa. Căn bản là không ai đi quản tam thúc công ké lăn trên đất rốt cuộc làm sao vậy. Lý Vũ Hồng nhìn kho hàng dông tuyết, đầu không ngừng lay động, trong miệng nhắc mãi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ ngồi xe đi ra ngoài, căn bản không có khả năng đem kho hàng đồ vật mang đi. Cái gì không có khả năng? Đồ vật đâu? Vật tư đâu? Ngươi có hay không thấy rõ ràng? Kia cầm cái kìm vốn dĩ kiểm khai thiết khóa trắng hán. Tay méo khẩn, cánh tay thượng cơ bắp căng chặt cố lấy, đem cái kìm đối với Lý Vu Hồng một lóng tay hô. Tiểu lục tử, ngươi nói, đồ vật đâu? Tráng hán một phen xả quá nằm liệt ngồi dưới đất một cái thấp bé nam tử hỏi. Kia bị kêu tiểu lục tử nam nhân vốn là thấp bé, vừa rồi bởi vì đi báo tin, mau chạy vội, thể lực bị tiêu hao hơn phân nửa, căn bản không sức lực cùng kia tráng hán đối kháng. Hán run run một chút môi, sau đó nói, quốc hoa thúc. Ta cùng Lý Vũ Hồng cùng nhau khi, xác thật nhìn đến bọn họ một đám người ngồi một chiếc lớn như vậy phá xe đi rồi. Kia trên xe liền tính nhét đầy đồ vật, cũng khẳng định không có biện pháp đem đồ vật toàn bộ dọn quang. Cho nên, khẳng định không phải kia bang nhân đem đồ vật cầm đi. Quốc Hoa thúc, ngươi tin ta, ta giảng đều là thật sự. Tiểu Lục Tử chỉ kém không nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, nét vẻ mặt đưa đám. Căn bản không có sức lực tránh thoát, khai Lâm Quốc Hoa gắt gao tún hắn cổ áo thô trắng tay. Ngươi ý tứ không phải bọn họ mang đi, đó chính là người khác đã tới lạc. Lâm Quốc Hoa trên mặt lộ ra hung tướng, hung tợn mà triều Lý Vu Hồng nhìn lại. Đúng vậy, hắn làm tiểu lục tử về trước tới báo tin, như vậy lớn lên thời gian đâu. Ai biết có phải hay không hắn hô người khác cùng nhau đem nơi này đồ vật toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ? Nói, người đem đồ vật tăng nào? Nam liệt ngồi dưới đất người, sôi nổi chỉ vào Lý Vu Hồng ép hỏi lên. Lý Vu Hồng không nghĩ tới thịt dê không ăn đến, trong một thân tao. Hoa nguồn A, ta sao có thể làm như vậy? Hơn nữa, ta một người, sao có thể dọn đến động như vậy đồ vật? Lý Vu Hồng vẻ mặt đau khổ, vội vàng cãi lại nói. Chỉ tiếp, Lâm vào điên cuồng chung đám người hoàn toàn không có khả năng lý trí suy nghĩ vấn đề. Lâm Quốc Hoa tiến lên một fan bóp chặt Lý Vu Hồng cổ. Gân xanh hứa ra nói, người rốt cuộc nói hay không? Chưa xong con tiếp. chương 145 càn long chấn. Lý Vu Hồng bị véo đôi mắt trắng dã, căn bản thấu bất quá khí tới, nào còn có thể giảng ra lời nói tới. Chính là bạo nội trung lâm quốc hoa hồng con mắt, trên trán gân xanh cao cao nhô lên, căn bản không nghĩ tới này đó. Chỉ là nhìn đến Lý Vu Hồng không ngừng trụt phủi chính mình cánh tay phản kháng, tức khác trên tay kính đạo càng lớn lên. Không trong chốc lát công phu, Lý Vũ Hồng đôi tay liền sủi lơ đi xuống, không hề nhúc nhích. Nhận thấy được trong tay người không phản kháng, Lâm Quốc Hoa thần chí mới thoáng thanh tỉnh một chút. Chỉ là, lúc này cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Quốc Hoa tay vừa mới mới vừa vừa bông ra, Lý Vũ Hồng giống như một cái cá chết giống nhau trực tiếp trượt chân trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Vốn đang xử tại một bên tình cảm quần chúng xúc động đám người tức khắc đều ếch rộng, ngốc ngốc nhìn nằm trên mặt đất, đôi mắt trắng dã. Đầu lưới ngoại phun Lý vu Hồng. Hán! Hán! Đã chết! Một cái hơi chút đại điểm lá gan thôn dần, tiến lên run rẩy tay đặt ở Lý vu Hồng cái môi phía dưới một đáp sau đó sợ tới mức đột nhiên thu hồi tới, lắp bắp nói. Lâm Quốc Hoa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, đầu tiên là mở mịn muốn tìm tam thúc công, hỏi một chút rốt cuộc làm thế nào mới tốt. Lúc này mọi người đều tỉnh qua thần tới. Hiện nằm ở cửa sớm đã chặt đứt khí tam thúc công. Cái này hiện làm sở hữu thôn dân đều không có nghĩ đến. Lâm Quốc Hoa ngẩn ra sau, mặt chữ điển thượng hiện lên một tia tàn nhẫn. Làm sao bây giờ? Quốc Hoa, hiện tại làm thế nào mới tốt? Cùng Lâm Quốc Hoa muốn tốt cao phong thấp giọng hỏi nói. Lâm Quốc Hoa sắc mặt tâm trầm, có chút khó coi đối với chân tay luôn cuống thôn dân nói, hoảng cái gì hoảng? Nếu tam thúc công không còn nữa? kia hiện tại trong thôn liền về ta tới Quảng, nếu có không phục, có thể hiện tại đứng ra. Chỉ là, trong tay của hắn lại đem kia đem kìm lớn tử nhất căng khẩn. Những cái đó thôn dân trước nói sừng sốt, nghe được nghe hắn Quảng, tức khắc thanh âm ong ong vang lên, căn bản không ai đi quan tâm nằm trên mặt đất hai cái chết người. Mà giờ phút này, tần khanh bọn họ xe buýt vững vàng lại mau chạy ở đi hướng lung thành trên đường, trừ bỏ Lý Hùng đang chuyên tâm trí trí lái xe. Mọi người đều ở tích cực rèn luyện chính mình dị năng. Ngay cả lục trì cũng bị bọn họ nỗ lực ảnh hưởng, túi đầu dơ ra bàn tay, nơi tay trưởng biến ảo ra bất đồng hình dạng băng tinh tới. Trình hân hân cùng tất diệp dù sao cũng là tiểu hải tử, nhìn đến hắn tùy thời biến ảo kia băng tinh bộ dáng, tức khác bị hấp dẫn vây quanh ở bên cạnh hắn, dịu dít làm hắn biến thành các loại hình dạng đồ ăn tới. Tần Khanh cũng không nghĩ tới này xe độ thật không chậm, Lý Hùng Phi mở ra đồng thời, còn rất ổn. Chứ bỏ ngẫu nhiên có thể nghe được tang thi bị đâm bay tiếng vang ngoại, căn bản không nhận thấy được xe sóc này tới. Nhìn thấy đại gia cũng các loại làm chính mình sự tình, tần khanh chiều chính mình cái kia giường đệm đi đến. Sau đó tùy tay đem một đạo kéo môn cấp kéo lên, người dựa vào giường đệm thượng, đem ý thức tham nhập trong không gian. Nàng trong khoảng thời gian này, ban ngày cùng Chu Sơn bọn họ đi siêu tầm vật tư, buổi tối trở về cùng đại gia cùng nhau hấp thu tinh hoạch, sau đó các đêm sau đó vẫn luôn dụng ý thức ở trong không gian làm việc. Cả người mệnh đến không được, nếu không phải có không gian nước giếng ở bổ sung chính mình thể năng, phòng trường giờ phút này nàng nên ngất xỉu mới đúng. Nhìn đến trong không gian đã chín thực vật, tần khanh thở dài, nghĩ vậy đều là lấy sau chính mình lương thực, chỉ có thể khổ bức dụng ý thức ở trong không gian thu hoạch song sau, lại gieo đi. Lúc trước không gian không lớn, kia điệu bàn nàng còn cảm thấy tiểu, căn bản không đủ loại. Nhưng hôm nay này không gian lớn nhiều như vậy, kia đồng ruộng nàng căn bản một người loại bất quá tới. Chỉ có thể dùng ý thức có thể loại nhiều ít loại nhiều ít, cũng may mắn tại đây trong không gian cắt lấy rau xanh liền tính quá lại lâu, cũng là như vậy mới mẹ bộ dáng. Bằng không, nàng mới không muốn vất vả như vậy lao động. Đáng tiếc, mọi người đều không biết Tần Khanh ở trong không gian khổ bức trồng trọn, cho rằng nàng ở nghỉ ngơi, trình hân hân cùng tất diệp vốn dĩ ẩm ý thanh âm tức khắc thấp xuống miễn cho ảnh hưởng đến Tần Khanh nghỉ ngơi. Lý Hùng cũng đem xe hơi chút hàng một chút xuống dưới, tận lực làm xe khai vững vàng một chút. Tần Khanh loại đến chính mình thật sự mệt không được, mới khép lại đôi mắt chân chính nghỉ ngơi lên. Mãi cho đến chạy đến thành phố S lại đây lâm tỉnh một cái chấn nhỏ chấn ngoại tỉnh trên đường, Lý Hùng nhìn nhìn trên xe đồng hồ xăng, do dự mà rốt cuộc là dùng tất diệp trong không gian thùng xăng xăng, vẫn là đi những cái đó chạm xăng dầu nhìn xem có hay không xăng nhưng thêm. Nhưng là, phía trước ở trạm xăng dầu tao ngộ, cũng không phải là rất tốt đẹp. Vốn dĩ do dự Lý Hùng khai gần, mới hiện, không khỏi hắn làm quyết định. Nguyên lai like phía trước tỉnh trên đường bị ngăn chặn. Nay quen thuộc tình cảnh làm Lý Hùng mặt tức khắc đen xuống dưới, đây là có người lại tới làm chặn đường cường đạo. Cảm giác được Lý Hùng dừng xe, tần khanh tức khắc từ ngủ say chung cảnh giác lại đây. Làm sao vậy? Hùng ca. Nàng kéo ra vốn dĩ đóng lại đẩy kéo môn. Rồi đầu hướng phía trước nhìn lại Không cần Lý Hùng nói Liếc mắt một cái liền thấy được phía trước bị lấp kín lộ Vui sướng tần khanh nhìn thoáng qua phía trước lấp kín đường xe chạy Quay đầu hô một tiếng Trình hân hân tức khắc gật gật đầu Nhắm mắt ngưng suất tinh thần lực hướng ra phía ngoài phạm vi 10 mét địa phương tìm kiếm Chính là Bất luận nàng như thế nào điều tra Ít nhất này 10 mét nội tuyệt đối không thể có người hoặc là tang thi ở Nàng mở mắt ra Đối với tần khanh lắc lắc đầu Tần Khanh cũng cảm thụ một chút, cũng không có giác khác thường, chỉ có thể nói, đi trước gì xe đi. Cũng có khả năng là thật sự đổ ở chỗ này. Vừa nói vừa đi đến cửa xe bên, điều tra bên ngoài không có nguy hiểm, mới mở cửa xe đi ra ngoài. Chu Sơn cùng Lục trì theo sát sau đó, đương Tần Khanh đi đến một chiếc xe bên, mới mở cửa xe, tức khắc một cổ thi thể hư thối xú vị ập vào trước mặt. Kia vai ngã vào trên xe một nam một nữ tuy rằng đã hư thối thấy không rõ bộ dáng, lại còn có thể cảm giác ra tới, hai người kia không phải tang thi cắn chết. Lục chi ở tần khanh phía sau, tự nhiên cũng thấy được tình huống bên trong, hắn ánh mắt trầm xuống, nói, đây là súng thương. Hắn cảnh giác ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn lại, hắn tinh thần lực tuy rằng so ra kém tần khanh bọn họ, lại cũng không thấp. Hơn nữa, làm một cái hàng năm ở bộ đội đãi quá. Cũng trải qua quá một ít nguy hiểm người, hắn trực giác cùng xúc giác càng vì nhạy bén một chút. Càn Long chấn ly thành phố S rất xa, chừng 6-7 tiếng đồng hồ lộ trình, bất quá đó là đối bình thường đường dài ô tô mà nói. Mà trải qua lý hùng cùng lục chỉ cải trang quá này chiếc xe, chỉ tốn 5 cái nhiều giờ, liền đến. Nay Càn Long chấn đại khái có vạn dân cư, mặt thế tiến đến sau, tồn tại người thường cơ bản đều chạy hết. Mà lưu lại, trừ bỏ tăng thi tự nhiên là một ít có thể có bản lĩnh sống sót người. Mà La Đại Long chính là trong đó một cái, Càn Long Trấn hiện giờ đúng là hắn thiên hạ. Sở hữu không phục từ người của hắn, đều đã thượng Tây thiên, Bao gồm tần khanh bọn họ hiện chiếc xe kia thượng kia đối nam nữ, cũng chính là hắn nguyên lai đại ca cùng đại tẩu, thân. Chưa xong con tiếp. chương 146 một đàn dê béo. Tần khanh bọn họ ở tỉnh trên đường không có điều tra đến bất cứ ai cùng tăng thi, cũng không phải không ai. Mà là giờ phút này La Đại Long chính dẫn người vừa mới diệt mặt khác nhất bang cùng hắn đoạt địa bàn người. Tám một tiếng Trung La Đại Long lắc lắc chính mình múa may mấy chục hạ cánh tay, vẻ mặt lạnh nhạt từ vừa rồi bị hắn cầm gậy sắt vẫn luôn tấu đầu nhân thân thượng đứng lên. Nguyên bản hình tròn đầu bị gậy sắt tạp bẹp bẹp, giống như đánh nát dưa hấu giống nhau, bị tạp nát nhừ Đầu lâu nước thành mảnh nhỏ, có hỗn hợp máu tươi đồ đầy đầy đất. Trung quanh hắn các tiểu đệ nhìn đến kia nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người đầu khi, đều nhịn không được nghiêng đầu đi, không dám nhìn kỹ, rất sợ chính mình một cái không cẩn thận liền ghê tởm buồn ôn. Lão đại tính tình, một khắc trước còn cùng ngươi cười hì hì, sau một khắc khả năng liền trực tiếp đem ngươi ấn ở trên mặt đất, sau đó dùng chân giẫm ngươi chàng xuyên bụng lạ. Hắn tay mới một quán, liền lập tức có người cầm tuyết trắng khăn đặt ở trên tay hắn. La Đại Long cẩn thận trà lau chính mình trên tay vừa rồi không cẩn thận bắn thượng vết máu, mày co chặt. Người bên cạnh thấy thế, lập tức nịnh nọt tiến lên hỏi, Lão Đại, kia nữ nhân muốn hay không cho ngươi đưa đến ngươi phòng đi. Đôi mắt nhìn về phía một bên trong một góc một cái hai mắt lôi trống vô thần nữ nhân trên người. La Đại Long nghe xong, mặt vô biểu tình xoay người, hướng hắn góp lời nam nhân nhìn lại. Kia nam nhân trước còn treo nịnh nọt tươi cười. Nhưng là ở la đại long lạnh lùng mà nhìn chăm chú hạ, kia tươi cười càng ngày càng không nhịn được, như đậu nành mồ hôi lạnh từ cái chán từng viên từ trên mặt nhỏ giọt xuống dưới. Hán lại không dám động thủ sát, cả người cứng đờ ở nơi đó, vốn dĩ tươi cười biến so với khóc còn khó coi hơn. Kia nam nhân hoàn toàn không rõ chính mình giảng sai rồi nơi nào. Lao đại không phải bởi vì nữ nhân này, mới đến nơi này sao? Nếu đánh chết đối phương nam nhân... Tự nhiên muốn đem nữ nhân này thu làm mình dùng A. Chính là, hiện tại như thế nào giống như cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau đâu. Liên ở hắn miên man suy nghĩ gian, La Đại Long lại xoay người chiều kia góc nữ nhân đi đến. Liêu Hải Mị vốn dĩ lô trống trong hai mắt, theo La Đại Long dần dần đi vào bước chân lộ ra một tia khẩn trương tới. Chỉ là, này một tia khẩn trương lại bị nàng cường thu hồi tới, làm chính mình cả người thả lỏng, thả lỏng. La Đại Long chính là người điên, nhìn đến bạn trai không hề tức giận nằm ở nơi đó. Liễu Hải Mị vốn dị dung hướng đôi mắt nước mắt ngạnh sinh sinh cấp bước trở về. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, huống chi nàng là cái nữ nhân. Nghĩ đến bạn trai cùng nàng nói qua nói, mặc kệ sinh sự tình gì, vô luận như thế nào, đều phải sống sót. Liên tính là vì hắn. La Đại Long từng bước một tới gần, Liễu Hải Mị đặt ở bên cạnh người ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng hận không thể hiện tại liền nhào lên đi, đem hắn cấp xé rách thành mảnh nhỏ, chính là nàng không dám, ít nhất hiện tại không dám. Hiện tại nàng, nếu động thủ nói, không thể nghi ngờ là trứng gà chạm vào cục đá. La Đại Long ngón tay thô ráp lại lạnh băng, như rắn độc giống nhau chạm vào liễu hải mị tuyết trắng chân mềm khuôn mặt thượng, từ nàng đuôi lông mày bắt đầu, sau đó là mũi, lại đến môi, sau đó nắm cằm, tinh tế nhìn. La Đại Long phảng phất lầm bầm lầu bầu nói: Thật là một cái hưu vật, chắc không được Tạo Tân sẽ đương thành bảo bối giống nhau giấu đi. Chỉ là, đáng tiếc a. Lại hảo, cũng là người khác dùng quá đồ vật. Nếu đã không hoàn mỹ, vậy chỉ có thể phá hủy. Biên nói, vốn dĩ nhéo Liêu Hải Mị cầm tay dần dần ngầm chuyển qua yết hầu chỗ, ngón tay hơi hơi ra sức, tức khắc làm Liêu Hải Mị hô hấp khó khăn lên. Lão đại, tỉnh nói bên kia tới dê béo. Đang lúc Liêu Hải Mị cảm thấy chính mình trước mắt hắc Muốn dùng lực dễ rùa khi, bên hai vang lên la đại long một cái thủ hạ hội báo. La đại long tay tức khắc buông lỏng, đứng lên. Nhìn hắn còn không có sự lực, cũng đã ngất quá khứ nữ nhân, ghét bỏ quay đầu đi, đối vừa rồi kia Azua nam nhân khinh phiêu phiêu nói, "Thưởng cho ngươi." Vung tay lên, vốn dĩ vây quanh các tiểu đệ tức khắc đều đi theo hắn phần phật một chút đi rồi cái sạch sẽ. Dư lại giả bộ bất tỉnh liếu hải mỹ còn có vừa rồi kia nịnh nọt nam nhân ngây ngốc ngốc tại nơi đó. Hắn đầu góc đến bây giờ còn không có chuyển qua con tới, thưởng cho hắn là mấy cái y tứ. kia nam nhân không khỏi đem đầu chuyển hướng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nữ nhân, trong lòng sáng ngợi chẳng lẽ là nói đem nữ nhân này thưởng cho chính mình. Nghĩ đến đây, tức khắc nóng vội như cổ dồn dập lên. Dê béo tình huống như thế nào? La Đại Long bước nhanh đi ra đi, mở ra một chiếc xe Việt giã cửa xe, ngồi trên đi sau lại hỏi chỉ thấy kia xe Việt dã phòng điều khiển thượng một người tuổi trẻ Nam tử mở ra trên xe máy theo dõi, chỉ vào máy theo dõi hình ảnh nói tổng cộng 9 người, 7 đại hai tiểu trong đó 6 cái đại nhân là nam nữ chỉ có một mặt khác hai cái tiểu hài tử là một nam một nữ hiện giờ bọn họ đang ở dọn khai đổ ở trên đường vứt đi chiếc xe lão đại kia mấy nam nhân giống như bản lĩnh không nhỏ, thật sự nếu không qua đi, phỏng trừng thực mau bọn họ xe là có thể khai đi. Hử! Muốn chạy, cũng đến nhìn xem ta đáp ứng không đáp ứng. La Đại Long trong mắt tinh quang hiện lên, nghe được thủ hạ nói kia mấy nam nhân bản lĩnh không nhỏ, tức khắc ngạo mạng nói. Lục Chi cùng Lý Hùng một bên, Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo một bên, mà Tần Khanh cùng Trương Dũng cùng nhau, đem những cái đó ô tô có thể khai toàn bộ chạy đến một bên, không thể khai, liền vài người cùng nhau ngâng xe đem ô tô phiên đến một bên đi. Mắt thấy con đường bị rửa sạch không sai biệt lắm, bọn họ đang chuẩn bị lên xe khi. Chỉ nghe được có mấy đạo rồn dập tiếng bước chân chiều bọn họ bên này chạy vội lại đây, kia chạy tới người cao giọng đối với bọn họ hô, đứng lại, bằng không nổ súng. Tần Khanh nghe được lời này, tức khắc bước chân một đốn, tay chậm rãi cử lên. Đại gia thấy thế, cũng đi theo Tần Khanh dơ lên tay. Tần Khanh nhìn một đám hùng hổ hướng bọn họ bên này đi tới đám người trung gian đi tới một người nam nhân. Trung đẳng vóc dáng, cạo bàn trải đầu, rộng lớn cái chán, phi thường ngay ngắn mặt, hơn nữa lược đại mũi cùng thật dày môi, cả khuôn mặt làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy là cái trung hậu thành thật người. Nhưng là, Tần Khanh xem chính là nam nhân kia đôi mắt, này đôi mắt nhìn Tần Khanh bọn họ vài người phản phất giống như là xem một đám con kiến, là có thể nhậm người dẫm đạp nghiền chết con kiến. Bị người như vậy dùng thương chỉ vào, làm lục chỉ phi thường không thoải mái. Ánh mắt thâm trầm nhìn lại đây nam nhân. Tần Khanh nhìn đến kia nam nhân đồng thời, mắt khổng trung đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, lông mày giật mình. Nàng có thể cảm giác được đối phương tinh thần lực, phi thường cường đại, đối phương cũng là cái gì năng giả. Không biết các vị huynh đệ đem chúng ta gọi lại có chuyện gì. phiên toái có thể hay không nhường một chút, chúng ta hảo quá đi. Lý Hùng đi phía trước đi rồi một bước, cùng đối diện những người đó nói. Cấp la đại long lái xe cái kia tuổi trẻ nam nhân nhìn thoáng qua lao đại, nhìn đến lao đại biểu tình liền biết hắn ý tứ, sau đó đối ly hùng nói, nếu tưởng từ chúng ta bên này quá, tự nhiên đến lưu lại điểm thứ gì mới được. Chưa xong con tiếp. Trưng 1472 cấp biến dị giả Chính hân hân giờ phút này nhộn trí đứng ở tần khanh phía sau nói, thực xin lỗi, tần tỷ tỷ, ta vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, không nhận thấy được. Đều do ta. Trách không được ngươi, bọn họ có cái kia. Tần khanh đầu cũng không quay lại, chỉ là đối với con đường đối diện cái kia chợt lóe chợt lóe điểm đỏ nâng nâng cằm. Tám một chung. vần vóng. Cũng quái nàng sơ sót, mặt thế sau cơ bản này đó đồ điện thiết bị đều đã tê liệt, liền tính nhìn đến này đó máy theo dõi, cơ bản cũng sẽ không đi để ý. Không nghĩ tới này càng long chấn người lợi hại như vậy, cư nhiên có dự phòng nguồn điện tới chống đỡ này đó máy theo dõi thiết bị. Lý Hùng nghe được kia tuổi trẻ nam tử nói, tức khát sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không có tưởng tiến quý mà ý tứ, các ngươi nhưng đừng quá quá mức. Kia tuổi trẻ nam tử khét cười một tiếng, thanh âm tùy tiện mà nói, này Càn Long Trấn liền không có một khối địa phương không phải chúng ta lão đại, ngươi hiện tại dưới chân giống chính là chúng ta lão đại địa bàn. Đừng mẹ nó cho ngươi điểm mặt mũi, ngươi liền tưởng khai phường ngượm. Nói xong hắn toàn bộ thân ảnh như tia chớp chiều lý hùng phóng đi, cử đao chiều lý hùng trên mặt huy đi. chỉ nghe được một tiếng trầm vang, tia tuổi trẻ nam tử cả người giống như thiêu thụ con tôm giống nhau cung lên nằm trên mặt đất. cái này biến cố làm vốn dĩ vẻ mặt tự tin la đại long sắc mặt khẽ biến, nhìn chăm chăm đứng ở kia tuổi trẻ nam tử phía trước tần khanh đẩy mặt hứng thú nhìn lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến so hồ thiên độ càng mau người, mà đi theo la đại long phía sau người. Một đám người đều cứng lại rồi, nhìn về phía tần khanh ánh mắt tử vốn dĩ cho rằng cái loại này nữ nhân, trực tiếp đều thay đổi. Lao đại! La đại long thủ hạ không khỏi lo lắng tiến lên, cảnh giác nhìn tần khanh bọn họ. La đại long lại hoàn toàn không phản ứng thủ hạ kêu gọi, trong mắt hắn tràn ngập chiếm hữu dục đôi mắt lượng nhìn chằm chằm tần khanh nói, Các người có hay không hứng thú gia nhập chúng ta đội ngũ? Không có hứng thú. Tần Khanh thu hồi vừa rồi một quyền đánh vào kia tuổi trẻ nam tử trong bụng tay, lạnh lùng mà trả lời. La Đại Long nghe được Tần Khanh lời này, trên mặt tức khắc lộ ra một loại thất vọng thần sắc tới. Như vậy à? Vậy không có biện pháp? Thật là quá đáng tiếc, thật vất vả gặp được một cái giống như rất thú vị nữ nhân, cư nhiên cự tuyệt hắn. Nghĩ đến cự tuyệt hắn này đó nữ nhân kết cục, La Đại Long khỏe miệng run rẩy một chút, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình tới. La Đại Long nói âm vừa ra, cả người giống như mảnh thu lấy ra khỏi lồng hấp giống nhau, chiều Tần Khanh nhào tới, trên nắm tay ngưng tụ lực lượng, nếu bị chắn ngực đánh tới nói, phòng chừng có thể lập tức tỉ tạng ra nước. Tần Khanh lại cười lạnh một tiếng, vừa rồi này nhóm người kêu đứng lại khi, nàng nhấc tay khi, cũng đã ở bộ trí. Đem những người này cấp sở rõ ràng sau, liền ngưng ra giống như sợi tơ giống nhau lưới giao gió vòng quanh những cái đó ghim xuống tay. Nhìn thấy La Đại Long phát lại đây thân ảnh, nàng vận khởi độ dị năng chật lóe, liền trốn rồi qua đi. Sau đó kia lưới dao gió cũng tùy theo buộc chặt, tức khác toàn bộ tỉnh trên đường vang lên một mảnh tiếng kêu thẳng thiết. Đồng thời, Tần Khanh vừa rồi đứng địa phương, bị La Đại Long một quyền đánh vào trên mặt đất, kia vốn di Tần Khanh dưới chân đứng nửa đường lộ giống như mạng nhện giống nhau chiều bốn phía khuyết tán mở ra. La Đại Long không nghĩ tới chính mình cư nhiên một kích không trùng, bất quá hắn không tê cân nhắc. Trực tiếp xoay người chiều không xa Lý Hùng một quyền đánh đi. Hùng ca, cẩn thận, hắn là nhị cấp biến dị giả. Lục chi ở Lý Hùng phía bên phải, phất tay một đạo băng tiễn liền chiều La Đại Long trên người vọt tới, lại bị La Đại Long lắc mình tránh thoát. Lý Hùng cũng không nghĩ tới này nam nhân như vậy khó lộn, trong tay vốn dĩ tám phần lôi điện cầu ngưng tụ thành mười thành, sau đó bay thẳng đến La Đại Long bổ qua đi. La Đại Long chợt vật nẹ tránh, trên mặt trên người tất cả đều là cho bụi. Hắn kinh nghi bất định nhìn Lý Hùng bọn họ, vừa rồi Tần Khanh lộ kia một tay, hắn còn tưởng rằng toàn bộ đội ngũ liền Tần Khanh một dị năng giả. Nhưng hôm nay, vừa rồi bắn tên trộm nam nhân cùng cái này hùng giống nhau nam nhân, cư nhiên một cái băng, một cái là lôi, đều tùy tiện hệ dị năng giả. Ngươi, các ngươi đều là dị năng giả. Giọng nói mới lạc, chờ sắc mặt của hắn biến đổi đồng thời, Tần Khanh sớm đem độ vận dụng đến mức tận cùng. Trong tay chủy hoán hận mà Triều La Đại Long chỗ cổ đâm tới. May mắn hắn bước nhanh lui về phía sau, Tần Khanh chủy tiếp đuối từ hắn gương mặt chôn xe qua, chỉ để lại một đạo thật sâu mà vết thương. Này vết thương đến kích La Đại Long trong mắt điên cuồng, mãn nhãn âm lộ nhìn Tần Khanh nói, ngươi tìm chết. Trực tiếp đảo thương nhắm ngay Tần Khanh chính là liên tục mấy thương, Lục Chi nhìn thấy La Đại Long đảo thương khi bộ dáng, nghiêng người đem Tần Khanh áp đảo trên mặt đất, sau đó tấn quay cuồng kia viên đạn bắn trên mặt đất, kích khởi nhựa đường trên đường đá vụn vầy ra. Tần Khanh bị lục trí bất thình lình một phát, làm cho biểu tình sửng suốt, mà những cái đó viên đạn cơ hồ là đi theo Tần Khanh cùng lục trí la lột, một đường dán bọn họ hai người thân thể đi ngang qua nhau, làm đại gia tức khắc toát ra một trận mồ hôi lạnh tới. Lý Hùng cùng Chu Sơn thấy thế, trong tay lôi điện cùng hỏa cầu giống như không cần gì năng giống nhau, liều mạng chiều la đại Long ném đi. Chỉ là không nghĩ tới la đại long dị thường rào hoạt. Đem trên tay kia khẩu súng viên đạn bắn xong sau, tấn liền trốn đến mặt sau đi. Lúc này hắn mới hiện, chính mình những cái đó thủ hạ toàn bộ che lại đứt tay trên mặt đất kêu rên. Hắn nương chính mình quen thuộc địa lý vị trí, tấn bỏ lên trên chính mình kia chiếc xe việt dã. Sau đó tay nhấn một cái phía trước cải trang tốt trên nóc xe súng máy, nhắm ngay tần khanh cùng Lý Hùng bọn họ liền điên cuồng bắn phá lên. Lam Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ căn bản không có lại ra gì năng cơ hội, mà Lục Trì đã sớm ôm Tần Khanh lăn đến bọn họ chiếc xe kia tử mặt sau. Tần Khanh gặp được an toàn địa phương, Lục Trì cư nhiên ôm nàng còn không buông tay, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói: "Buông tay." Lục Trì phản phất lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức buông ra tay, còn nói thêm câu: "Xin lỗi." Hắn thành khẩn xin lỗi thái độ làm Tần Khanh vốn định hỏa tính tình ngạnh sinh sinh cấp nghẹn ở trong miệng. La Đại Long không nghĩ tới chính mình lần này cư nhiên đã đến văn sát, nét điên cuồng bắn phá áp chế Lý Hùng bọn họ tránh ở chướng ngại vật mặt sau căn bản vô pháp ngẩng đầu. La Đại Long sấn này cơ hội, tức khác xe đầu thay đổi, cấp chiều càn lòng chấn nổi khai đi. Mà những cái đó không chết người, cũng sôi nổi mà đi theo La Đại Long xe mặt sau chạy như điên, chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh hai cái đuổi. Thần Khanh, truy không truy, Lý Hùng oán hận phỉ nổ nước miếng. Tần Khanh cũng sắc mặt sâu và đen, một cái là đối chính mình vốn di cho rằng nắm chắc có thể giết chết la đại lòng cơ hội, cư nhiên liền như vậy không có. Một cái khác là lục trì vừa rồi thái độ, nàng tưởng không rõ, lục trì vì cái gì mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu nàng. Các người đại ở chỗ này, đem những cái đó vũ khí làm tất diệp thu hồi tới, người kia để lại cho ta, ta một người đi liền hảo. Thần Khanh lý trí mà bình tĩnh mà nói, lục trì không vui như mày. Hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại thấy tần khanh lý đều không để ý tới chính mình, chiều kia càn lòng chấn bên trong, độ bay nhanh đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. chương 148 tinh kế. ven đường cảnh sát tấn lui về phía sau, tần khanh độ dị năng so với la đại long xe chậm không đến nào đi. Tám một chung. Văn. Chỉ là, la đại long không nghĩ tới tần khanh cư nhiên dám độc thần nhập chấn. Xem xét kinh chiếu hậu phi đuổi theo hắn tần khanh. La Đại Long trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng thần sắc. Lục Chi nhìn tần khanh dần dần biến mất bóng dáng, ánh mắt làm người phức tạp khó hiểu. Sáu thúc thúc, nhanh lên thu thập đồ vật đi. Đừng chờ tần Tỷ tỷ đã trở lại, chúng ta sự tình còn không có làm hảo. Chính hân hân tiểu đại nhân đối với Lục Chi nói. Biên nói thủi hạ cũng không ngừng, đem những cái đó vứt trên mặt đất vũ khí kéo lên, giao cho tất diệp thu hồi tới. Thuận tiện còn đi những cái đó ô tô thuần thuộc xem xét còn có hay không sang cùng có hay không hữu dụng đồ vật, phàm là nhìn có thể sử dụng thượng đồ vật, toàn bộ bị nàng lây ra tới, làm tất diệp thu hồi tới. Mà Lý Hùng bọn họ đều rất có ăn ý tiến lên đem không có rửa sạch xong xe cấp đẩy đến một bên đi, phương tiện bọn họ đem xe khai lại đây. Bên kia tần khanh một đường chạy như bay. Nhìn đến La Đại Long đem xe đình đến một tràng cao ốc trước ngừng lại, bóng người chợt lóe liền mất đi bóng dáng. Tân Khanh thấy thế, tức khắc trầm hạ độ, ngẩng đầu khắp nơi quan sát, mau đem địa hình ghi tạc trong đầu. Chỉ thấy nơi này hai bên biển quảng cáo khắp nơi san sát, mặt thế trước hẳn là một cái náo nhiệt quảng trường. Mà la đại Long biến mất kia gian cao ốc, phòng trừng hẳn là office building, mà cách đó không xa ước chừng 5-600m chỗ, có tòa cầu vượt. Nàng mắt sắt nhìn đến, kia tòa cầu vượt thượng một chút ánh sáng chợt lóe mà qua. Không đợi đối diện ngăn chặn tay động thủ. Liền thấy nhắm chuẩn khí bóng người đột nhiên liền biến mất không thấy. Kêu ngăn chặn tay tức khắc cả kinh, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không thấy được một chút bóng người tử. Vội vàng móc ra bộ đàm, cấp nói, lao đại, đối phương không thấy. Không biết nàng đi nơi nào. Các ngươi nhìn xem có phải hay không tiến cao ốc. La đại long nghe được bộ đàm nói, tức khắc bổ nhào vào máy theo dõi thượng, lại không rắc cao ốc mỗi cái góc đều không có nhìn đến tần khanh thân ảnh. Nàng khẳng định còn ở bên ngoài, cho ta nghĩ cách dẫn nàng tiến vào. Ta muốn này số 38 có đến mà không có về. La Đại Long siết chặt bộ đàm giận dữ hết. Tần Khanh tránh ở cao ốc đối diện một gian cửa hàng, mắt lạnh chiều đối diện cẩn thận quan sát đến. Quả nhiên, nàng một biến mất đồng thời, cầu vượt bên kia liền có người nhảy dựng lên, cầm bộ đàm đang nói chút cái gì. Xem ra, kia đám người, không riêng gì ở tỉnh trên đường trang bị camera ra theo dõi. Ngay cả trên phố này cũng cơ hồ không có manh khu trang bị cả mạ giáp. Nếu là muốn sờ đi vào, chỉ sợ đến phi không ít công phu. Nàng vừa rồi liền thấy được nhà này tiệm cơm cửa hàng môn là mở ra, cho nên vận dụng khởi nhanh nhất độ lắc mình vào này gian trong tiệm. Này gian cửa hàng hiện giờ rỗng tuyết, chỉ còn lại có mấy chỉ cái bàn cùng ghế rửa hỗn độn ngã trên mặt đất. Tần khanh đến các ghế lô còn có phòng cất chứa xem xét, hiện bên trong đồ vật sớm bị thu quát không còn một mảnh. Đương nhiên, trên mặt đất đều bị rửa sạch qua, Tăng Thi cũng không có nhìn đến nửa chỉ. Nàng chỉ có thể thối lui đến đại sảnh cửa chỗ, một lần nữa hướng lên trời kiểu bên kia nhìn lại, nhìn thấy vốn dĩ ghé vào nơi đó chuẩn bị ngăn chặn nàng người đã đứng lên. Cầm thương ở khắp nơi tuần tra, nhìn dáng vẻ, này một khối chỉ sợ tất cả đều là đối phương địa bàn. Nhìn ngay đó kiểu tới gần cao ốc hai đầu phân biệt có hai cái thang lầu. Một cái thang lầu đi thông bên kia cao ốc bãi đỗ xe địa phương, đó là cấp có xe tộc có thể không cần đi đại môn, trực tiếp đi con đường này đến bãi đỗ xe đi lái xe. Mà mặt khác một cái thang lầu, lại đi thông cao ốc một tòa nghỉ ngơi ngôi cao. Xem bộ dáng, là trước đây cao ốc thuê cho người khác xem hưu nhàn đi dùng. Phương tiện đi ngang qua người qua đường có thể mua ly đồ uống, cũng đồng thời phương tiện cao ốc đi làm tộc có thể xuống dưới mau dùng cơm. Mà giờ phút này, kia nghỉ ngơi ngôi cao bị một cái đại xích sắc khóa, có thể phòng ngừa tang thi từ nơi này đi vào, cũng có thể phòng ngừa người đi vào. Hơn nữa bên ngoài cầu vượt chỗ, la đại long thiết người thủ vệ, cho nên, căn bản chẳng những nơi này sẽ có người tiến vào. Tần Khanh trong mắt hiện lên một kia tính kế, bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng trước hết cần có thể tới cầu vượt bên kia lại nói. Nếu người trực tiếp đi đến cầu vượt bên kia, chỉ có thể đi ra bên này đường phố. Mà bên này trên đường phố, tất cả đều là ca mạ giát, phòng trưng người vừa ra đi là có thể bại lộ. Tần Khanh ở trong đại sảnh xoay cái vòng, cũng không hiện cửa sau, sau đó đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đi kiểm tra phòng bếp gian, nơi đó giống như có cái chuyên môn rửa sạch chén đĩa cùng đồ ăn thao tác gian. Bình thường tới giảng, phòng bếp gian bên này khẳng định sẽ có hậu môn, phương tiện hàng hóa ra vào. Đẩy ra phòng bếp gian môn, đi vào một kiểm tra quả nhiên góc địa phương có một đạo bị khóa trụ cửa sắt. Tần Khanh phiên tay cầm ra truy, một đao chém tới, liền thấy kia cửa sắt kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Lén lút ló đầu ra đi, hiện này cửa sau chỉ có một mét nhiều khoan, chỉ có thể miễn cưỡng làm một chiếc nhân lực xe ba bánh thông qua, mà tới gần vách tường địa phương bảy một loạt lung tung rối loạn ngã trên mặt đất thùng rác. Hai đầu tất cả đều là phía trước kêu bài mặt đường cửa sau, Tần Khanh cẩn thận quan sát, Không thấy được có ca mạ giật sau, liền tấn lắc mình ra tới, hướng lên trời kiểu bên kia phương hướng đi đến. Nàng tính ra chính mình đi khoảng cách, liền ở phía trước cách đó không xa muốn đi ra này sau hẻm địa phương. Tần Khanh dừng bước chân, ngẩng đầu chiều một nhà cửa hàng cửa sau nhìn lại. Cửa hàng này cửa sau đều bị tấm ván gô đóng đinh, chỉ có dựa vào vách tường địa phương. Ở lầu hai chỗ có một cái giá sát hàn lên thang lầu. Nhưng này thang lầu cách mặt đất chừng 3 mét rất cao khoảng cách vốn nên thông đến mặt đất kia đoạn thang lầu không thấy bóng dáng. Hẳn là la đại long bọn họ phòng ngừa có người từ nơi này đi đến cầu vượt địa phương, sau đó cố ý phá hư. Cái này đối người khác khả năng hữu dụng, đối Tần Khanh lại không có một chút trở ngại. Tần Khanh tìm hào góc độ, nét cả người sau này lui lại mấy bước, sau đó đột nhiên hướng phía trước chạy tới, mau đến vách tường chỗ địa phương, dùng sức nhảy lên, sau đó một chân đá vào kia trên vách tường. Cả người hướng lên trên ngâng lên rất nhiều. Nàng cánh tay ruôi ra, trực tiếp liền treo ở kia thang lầu giá sắt bên cạnh chỗ. Cả người treo ở nơi đó, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng đong đưa thân thể. Sau đó tăng lớn biên độ, cánh tay ra sức chân hướng lên trên một phản. Sau đó linh hoạt xoay người đứng ở thang lầu thượng. Chỉ là, còn chưa chờ nàng nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được thang lầu khanh khách một thanh âm vang lên. Vốn dĩ khảm ở thang lầu cố định đinh úc bóc ra mấy viên. Nàng đứng kia địa phương tức khắc đi xuống ngoài vai. Tần khanh nào dám chân chờ, vận khởi dị năng tấn triều thượng chạy đi, chỉ thấy kia thang lầu hủ bại bị nàng dẫm đến địa phương liền bắt đầu đi xuống sụt xuống. Chờ nàng một chân bước lên này lâu mái nhà ngồi cao khi, toàn bộ giá sắt liền chiều trầm xuống đi. Cũng không biết là tần khanh may mắn vẫn là làm này thiết thang lầu thương ra là lương tâm thương ra, kia giá sắt bởi vì không có tần khanh trọng lượng ở mặt trên, chỉ đi xuống một mét tả hữu. Liền ngừng lại. Chỉ là bị phong nhẹ nhàng thổi qua, Tần Khanh là có thể nghe được kia giá sắt phảng phất phụ tải không được trọng lượng sau đó ra thở dốc thanh. Chưa xong còn tiếp. chương 149 lẹn vào. Tần Khanh bất chấp lại đi quản, phục thân mình hướng lên trời kiểu bên kia đi. Tám một chung. Văn vóng. Hơi hơi ló đầu ra, liền nhìn đến đối diện khoảng cách 10 mét không đến địa phương. Vừa rồi cái kia cầm ngăn chặn thương nam nhân chính bước chậm ở trên cầu. Cảnh giác nhìn bốn phía tuần tra, kia dơ thương nam tử quay đầu, đang chuẩn bị hướng phía trước lúc đi, đột nhiên cảm thấy cái hốt cảm giác được một trận lạnh leo. Manh đến quay đầu lại, liền thấy một đạo lưỡi dao gió từ trên cổ hắn xé qua, hắn dơ tay che lại cổ, lập tức cảm giác được cấm áp chất lỏng từ ngón tay phùng bừng lên, hắn mở to trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chiều hắn bay vọt lại đây bóng người. Tần khanh trong tay lưới dao gió bay ra đồng thời. Cả người giống như một mảnh lông chim huyền chuyển nhẹ nhàng từ nóc nhà rơi xuống ở cầu vật thượng, thân mình như ảo ảnh chiều kia bị cắt hầu nam nhân chạy đi. Ở kia nam nhân sau này ngưỡng đảo khoảnh khắc, Tần Khanh đỡ lấy nam nhân kia, tấn nhanh nhẹn phóng ngã xuống đất, làm hắn ghé vào nơi đó, xa xa nhìn qua, liền phảng phất chính dơ thương nhắm chuẩn cái gì. Nếu không gần xem, tuyệt không sẽ hiện có vấn đề. Tần Khanh ngắm liếc mắt một cái chính mình cùng bên kia cửa sát khoảng cách. Trong tay lưỡi dao gió bay ra đồng thời, cả người cũng như tia chớp chạy như bay qua đi. Nhắm ngay cầu vượt cái kia máy theo dõi chỉ nhìn đến một cái bóng đen chợt lóe mà qua, lại xem nơi nào còn có bóng dáng. La Đại Long cẩn thận nhìn chằm chầm kia Tần Khanh biến mất con phố kia, đôi mắt không trước mắt, căn bản không suy nghĩ Tần Khanh sẽ từ đối diện mặt đường sau hẻm chạy tới cầu vượt bên kia chui vào cao úp. Thời gian một phút một giây quá khứ, La Đại Long sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Hắn dùng sức một quyền đánh vào trước người trên bàn, kia cái bàn tức khắc đình một tiếng, vùng gỗ vẩy ra, bị hắn nắm tay đánh thành nát nhừ. Đáng chết, nàng rốt cuộc trốn đi đâu? Đi tìm, cho ta đem nàng tìm ra. La đại long hồng trong mắt, hung tợn đối thủ hạ nói. Những cái đó thủ hạ thấy thế, tức khắc cuốn quýt rời khỏi la đại long phòng, khắp nơi đi tìm tần khanh. Mà tần khanh giờ phút này đang từ kia gian hưu nhàn quán cà phê mặt sau xoay người vào cao ốc. Nàng tránh ở một cái góc chết địa phương, cách đó không xa hành làng có một cái tia hồng ngoại cả mạ giặt điểm đỏ không ngừng lập lẻ. Tần khanh chờ ở nơi đó bất động, quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu, liền có người triều nàng bên này chạy tới. Mới trải qua nàng trước mặt, nhìn đến nàng, còn không có kinh hô ra tiếng, đã bị tần khanh phất tay một đao cắt đứt tiết hầu, sau đó tấn kéo dài tới góc chết chỗ, lột ra kia nam nhân quần áo áo khoác. Một lát sau. Liền thấy một người buông xuống đầu, từ kia góc chết chỗ xoay ra tới. Trong tay cầm bộ đàm, bộ đàm chi lạp chi lạp vang La Đại Long nổi trận lôi đỉnh thanh âm. Tự nhiên, cũng từ bộ đàm, rõ ràng biết được La Đại Long hiện tại nơi vị trí. Thần Khanh hơi hơi rũ đầu, không cho chính mình mặt xuất hiện ở máy theo dõi màn ảnh. Mà nàng kia xén đầu, lại mặc vào nam nhân quần áo, trừ bỏ nhìn qua có điểm siêu nhường ngoại, hoàn toàn giống cái nam sinh. Cùng nàng sát vai đi ngang qua người, một lòng một dạ tìm nữ nhân kia, hoàn toàn không nhận ra nàng chính là bọn họ muốn tìm nữ nhân, cư nhiên làm nàng một đường như vào chỗ không người đi tới la đại Long phòng kia một tầng Bởi vì la đại Long táo bạo, làm bốn dĩ canh dự ở cửa hộ vệ sôi nổi sườn mắt trong chiều ngắm, căn bản không có trước tiên giác thang máy mở ra sau, tần khanh ra tới thân ảnh. Mà tần khanh nhìn đến cư nhiên có như vậy nhiều người thủ, trong lòng cả kinh. Đồng thời thân ảnh trận lóe, không hề tiếng động đem thang máy đối diện một phiên cửa phòng cấp đẩy mở ra trốn rồi đi vào. Này gian phòng hẳn là la đại long những cái đó thủ vệ ngày thường giao ban nghỉ ngơi phòng, nàng vừa tiến vào trong phòng, đã nghe tới rồi một cổ mùi lạ dũng mãnh vào chót núi. Hơn nữa, trong phòng có người. Tần khanh trong tay truy tức khắc chiều người nọ đâm tới, lại thấy chờ nàng truy đâm đến đồng thời, người nọ cư nhiên liền không nói một tiếng xoay người ngã xuống mỏng manh dương quang từ che khuất bức màn chiếu xạ tiến vào chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái cả người nữ nhân mà nữ nhân kia trên tay là một phen bính bị ma tiêm bàn trải đánh răng huyết tử kêu bén nhọn bàn trải đánh răng bính thượng nhỏ giọt xuống dưới tần khanh ánh mắt nặng nề cùng nàng đối diện kia nữ nhân cũng cảnh giác nhìn tân khanh qua nửa ngày hai người cũng chưa thấy đối phương ra tiếng kia nữ nhân giật giật cánh tay ách giọng nói nói ngươi không phải la đại long người Tần khanh mày Nhìn nhìn ngã vào nàng bên cạnh vũng máu trung trần trùi thân mình nam nhân nói nói, ngươi cũng không phải. Liêu hải mị nghe được lời này, trong mắt bắn ra cựu hận thần sắc tới, trong mắt sung huyết khản khản tiếng nói nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên không phải, ta muốn uống hắn huyết, chịu hắn gân, lột hắn ra, sau đó đem hắn băm thành khối, ăn xong bụng, đều không thể giải mối hận trong lòng của ta. Nguyên lai like phía trước la đại long đem liễu hải mị khắp cái chiếc khiếp, sau đó ném cho cái kia đáng khinh nam nhân sau, kia nam nhân nào dám đối lao đại động quá tâm tư nữ nhân xuống tay, vạn nhất ngày nào đó lao đại nhớ tới, không đem hắn rút gân lột ra mới là lạ. cho nên ở La Đại Long đi tỉnh nói đồng thời, hắn đem ngất liếu hải mị cấp đưa đến La Đại Long cao úc. lúc ấy La Đại Long không ở, dư lại mấy cái thủ vệ nhìn đến da thịt non mịn liếu hải mị, thức khắc nổi lên tâm tư khác, lại biết được là lao đại đưa cho kia đáng khinh nam nhân hưởng dụng. Này nam nhân không dám lại cấp một lần nữa đưa về tới, tức khắc là gan mở rộng ra. Đem liếu hải mị kéo vào bọn họ nghỉ ngơi phòng, một người tiếp một người thầy phiên ra trận. Vốn dĩ giả bộ bất tỉnh tưởng trà trộn vào la đại long phòng Liễu hải mị, tưởng phản kháng nào còn kịp, đầu tiên là đem nàng bó trói gô, sau đó tận tình trà đạp. Đến cuối cùng Liễu hải mị xin tha, mới cho nàng lòng trói. Dù sao thủ vệ người nhiều như vậy. Bọn họ căn bản không sợ Liễu Hải Mị có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Mà Liễu Hải Mị cũng mượn cơ hội nói muốn thượng về đúc cờ, ở bọn họ dám thị hạ, cũng làm nàng thượng về đúc cờ. Ở ra tới khi, ai cũng không thấy được Liễu Hải Mị tấn tử buồng vệ sinh buồn rửa tay nơi đó chịu một chi vợ là tịt ở thành phố liền mấy đồng tiền một chi bản trải đánh răng giấu đi. Nàng mới đi ra về cờ, liền lại bị người kéo dài tới trên mặt đất, sau đó phát tới. Liêu hải mị ánh mắt lỗi chống mặc kệ này đó xúc sinh tiết, nàng trộm đem đẻ ở dưới thân bàn chải đánh răng lấy ra tới. Sau đó cầm kia chi bàn chải đánh răng, theo thân thể sóc này đồng đưa tới dùng sức tại thân thể biên cọ sắt bàn chải đánh răng tay bính chỗ. Cũng may mắn xong xuôi sự đi ra ngoài người, tùy tay kéo lên bức màn, nếu không nàng thân vô che vật, căn bản vô pháp che giấu nàng hành động. Mà thần khanh xuất hiện đồng thời, phòng này chỉ còn lại có nàng cùng một cái khác thủ vệ. Cái này thủ vệ lòng tham không đáy, đòi lấy vô độ, một lần lại một lần ở liễu hải mị trên người phập phồng, tiết sau quá đoạn thời gian lại lần nữa bắt đầu. Cũng đúng là này tham dục, tặng cánh mạng của hắn. Liễu hải mị làm chính mình tận lực vẫn duy trì thể lực, mà nam nhân kia tiết nhiều như vậy thứ, đã sớm tay chân rụng rời. Đang lúc hắn tiết ra dục hỏa đồng thời, liễu hải mị cầm trong tay ma bén nhọn bàn chải đánh răng bính cũng đâm vào hắn khí quản Chưa xong còn tiếp. Trước 150 mặt khác một cái biến dị giả. Liêu hải mị vừa rồi một kích, đã hao hết nàng toàn thân sức lực, hiện giờ nằm ở nơi đó nói chuyện, đều cảm thấy cả người vô lực. 81. Trung. Van, Có thể hay không kéo ta lên, đương nhiên, nếu ngươi chê ta giờ nói, có thể không cần phải sen vào ta. Liêu hải mị nói xong, cười một chút. Tần khanh lại con lưng, một chân đem bỏ ngã vào trên người nàng nam nhân đá văng ra. Theo kia nam nhân rời đi, phía trước tần khanh ngửi được mùi lạ tức khắc càng thêm dày đặc lên. Liêu hải mị phía trước đều không cảm thấy thẹn thùng hoặc là đáng xấu hổ, nhưng tại giây phút này, nhìn đến tần khanh ruôi đến nàng trước mặt bàn tay khi, cảm thấy vô cùng hổ thẹn cùng đáng xấu hổ lên. Nàng nước mắt thủy bỗng nhiên vọt tới trong ánh mắt, sau đó lại bị nàng cố nén đi xuống, làm nàng hốc mắt chỉ cảm thấy lại sáp lại đau. Tần khanh tay vẫn luôn ruôi, thấy liêu hải mị bất động, cho rằng nàng không sức lực, trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, đem nàng kéo lên. Sau đó thuận tay đem bên cạnh một trương khăn trải giường gấp xả lại đây cái ở Liễu Hải Mị trên người. Nữ nhân này làm tần khanh nhớ tới phía trước thu phí chạm nữ hải tử kia. Kỳ thật nàng đối thu phí chạm nữ hải tử kia tâm tình phi thường phức tạp, ở nàng trong lòng không có gì so với chính mình mệnh càng quan trọng. Mà Liễu Hải Mị cho nàng cảm giác chính là như thế, cho nên. Tần Khanh mới có thể lần đầu tiên vươn tay chủ động đi kéo một người. Cảm nhận được khăn trải giường che đậy, Liêu Hải Mị thấp thấp nói thanh, cảm ơn. Chỉ sợ không có người biết, liền tại đây một khắc, Tần Khanh cái này hành động, đối Liêu Hải Mị tới nói, là cỡ nào quan trọng cùng có ý nghĩa. Không cần khách khí, chúng ta chỉ là có được tương đồng địch nhân thôi. Tần Khanh lạnh lùng mà nói, nói như vậy, địch nhân của địch nhân, tự nhiên chính là chính mình bằng hữu. Liêu hải mị cười nhẹ một tiếng, lại bởi vì giọng nói ách, ra thanh âm giống như phong tương giống nhau. Bằng hưu. Hảo, ta liếu hải mị giao ngươi cái này bằng hưu. Tần Khanh lại mặc mặc, nàng chỉ là làm cái tương tự được không, cũng không phải thật sự nói các nàng chính là bằng hưu ý tứ, giống như nữ nhân này hiểu lầm cái gì. Ngươi là tưởng tiến la đại long phòng sao. Phải biết rằng hắn phòng trừ bỏ hắn bên ngoài, người khác đều không thể đi vào bởi vì kia phiến cửa phòng là dùng hắn tròng đen tới mở ra. Trừ phi hắn làm ngươi đi bảo, bằng không, ai cũng không có biện pháp tiến bảo. Liêu Hải Mỹ cười lạnh một tiếng, hắn sợ chết, bởi vì hắn giết người quá nhiều, không riêng gì sát người khác, hắn ngay cả chính mình thân đại ca cũng không buông tha. Hắn kẻ thù thật sự quá nhiều, nhiều đến chính hắn cũng không biết có bao nhiêu cái. Tuy rằng hiện giờ thân thể hắn biến dị, sức lực biến phi thường đại, nhưng là... Vẫn là không dám dễ dàng làm người gần người. Tần Khanh nghe đến đó, trong lòng vừa động, nàng phía trước liền cảm thấy la đại long độ cùng lực lượng qua người bình thường, nhưng là nói hắn là dị năng giả, lại không gặp hắn dùng ra dị năng tới. Hơn nữa, lục trì kêu câu nói kia làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Nhị cấp biến dị giả. Đó có phải hay không đại biểu, trừ bỏ dị năng giả ngoại, nhân loại còn có thể tiến hóa ra biến dị giả. Ngươi như thế nào biết hắn là biến dị giả? Thần khanh nhìn về phía liêu hải mị, Chào mày! Liêu hải mị bất đắc dĩ cười cười, Nói, bởi vì, ta cũng là cái biến dị giả. Nói xong, nàng đem chính mình cánh tay khẽ nâng, Chỉ thấy cái kia cánh tay liền ở tần khanh mí mắt thấp hèn dần dần biến trong suốt, Sau đó biến mất không thấy. Chỉ là, loại trạng thái này chẳng qua duy trì đại khái hai phân nhiều chung, Liêu hải mị cánh tay liền hiển lộ ra tới. Nhìn đến tần khanh khiếp sợ ánh mắt, Liêu Hải mị cười khổ một tiếng, ta cũng không biết loại này biến dị là hảo vẫn là hư, nhưng là, sự thật trừ bỏ có thể che giấu chính mình, giống như cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa, biến mất khi tuy rằng sẽ nhìn không thấy, nhưng là ta người kỳ thật vẫn là tại chỗ. Này giống như dâu ria giống nhau biến dị, căn bản không có tác dụng gì. Cho nên Nàng chưa từng có ở người trước mặt biểu hiện ra nàng là biến dị giả sự tình, mà Tần Khanh là cái thứ nhất biết đến. Nàng ở nhìn đến bạn trai sống sờ sờ bị La Đại Long đánh chết khi, cũng đã phát giác, hắn là cái biến dị giả sự tình. Người bình thường, tuyệt đối sẽ không có được cái kia lực lượng. Tần Khanh nghe nàng như vậy nói, lại trầm ngâm một chút, sau đó dương mắt chiều liếu hải mị nhìn lại, đôi mắt tinh lượng hỏi, ngươi có thể để cho người khác cùng ngươi cùng nhau biến trong suốt sao? Liêu Hải Mị bị nàng hỏi ngẩn ngơ, sau đó Trần Trờ nói, có thể là có thể, nhưng là thời gian thật sự quá ngắn, căn bản không có tác dụng gì. Không, hai phút vậy là đủ rồi. Thần khanh khỏe miệng dơ lên một kia ý cười, nhìn về phía cửa, chỉ cần có thể đi vào kia gian trong phòng, liền có thể. Nay gian thủ vệ phòng nghỉ ly la Đại Long phòng, nếu là bước nhanh đi nói, bất quá nửa phút thời gian liền có thể. Một khi tiến vào La Đại Long phòng. Đóng lại cửa phòng sau, liền tính người khác tưởng tiến vào, không có La Đại Long đồng ý, ai cũng làm không được, mở không ra. Mà khi đó La Đại Long, cũng liền thành cá trong chậu. Liêu hải mị dây lát gian liền nghĩ thông suốt Tần Khanh ý tưởng, nàng trần chờ chiều Tần Khanh nhìn lại, tuy rằng Tần Khanh một bộ giả tiểu tử bộ dáng, trong tay còn cầm truy. Chính là, cũng quá siêu yếu đi một chút, sao có thể là La Đại Long đối thủ. mà chính mình. Cũng cũng không có đánh thắng La Đại Long tin tưởng. Nhưng là, nàng thù không báo sao được. Liêu Hải Mỹ cắn chặt răng, nói, đợi lát nữa đi vào, ngươi hết thể nghe ta. Nói xong, nàng bò đến vừa rồi chết nam nhân bên người, tìm kiếm nam nhân kia cởi ra quần áo. Quả nhiên ở quần dây lương thượng, tìm được rồi một khẩu súng lục. Trên mặt nàng vui vẻ, quay đầu đối tần khanh cử cử, nói, đến lúc đó, ngươi tìm một chỗ trốn đi, viên đạn nhưng không có mắt. Thần Khanh chỉ cảm thấy cái chán có điểm đau, nữ nhân này như thế nào một cổ tự quen thuộc bộ dáng. Nếu không phải cảm thấy nàng năng lực có thể giúp nàng nội, nàng đã sớm xoay người đi rồi. Ngươi đại khói yêu cầu bao nhiêu thời gian khôi phục thể lực. Thần Khanh không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Liêu hải mỹ nghe được, sắc mặt tối sầm lại, ách thanh trả lời, lại chờ ta nửa giờ, nửa giờ sau, ta thể lực hẳn là có thể khôi phục đến hơn phân nửa. Tuy rằng nàng nói như vậy, lại một chút nắm chắc đều không có. Tần Khanh lại cảm thấy thật sự quá chậm, trong lòng ý niệm hiện lên, sau đó từ ba lô nhảy ra một lọ thủy ném cho Liễu Hải Mị, nhàn nhặt nói, uống miếng nước, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, sớm một chút khôi phục thể lực. Liêu Hải Mị nghe được lời này, đến cũng không có cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng xác thật thời gian rất lâu không uống nước, vặn ra cái nắp, từ ngực từ ngực mồm to đem bình nước uống không còn một mảnh. Nàng dùng sức xoa xoa miệng, ngừng đầu hỏi, này thủy thật không sai, so với kia cái gì hai mươi sơn tuyển hảo hướng nhiều quá. Ai, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ta vừa rồi nói qua, ta kêu Liễu hải mị. Ngươi đâu? Ngươi kêu gì? Tần Khanh. Tần Khanh nghe được nàng nói câu đầu tiên lời nói khi, trong lòng đột nhiên nhảy dựng sau đó kế tiếp xem nàng không lại truy vấn, liền lạnh lùng mà trả lời nàng vấn đề. Đang lúc Liêu Hải Mị còn tưởng hỏi lại khi, chỉ thấy Tần Khanh một cái miêu thân, chuyển tới phòng nghỉ phía sau cửa. Chưa xong con tiếp. Chương 151 Tử vong khúc nhạc dạo. Liêu Hải Mị lập tức phản ứng lại đây, có người lại đây. Vốn dĩ rời xa kia cổ thi thể nàng, tức khắc bỏ qua đi, đem hắn quần áo chiều trên mặt đất vết máu thượng một cái, sau đó đem kia thi thể đầu chiều chính mình hõm vai chỗ dựa lại đây. Tần Khanh có điểm trận mắt há hốc mồm nhìn hành động tấn Liêu Hải Mị, đánh đáy lòng có điểm bội phục nàng. Liêu Hải Mị vừa mới mới vừa nằm xuống, liền thấy kia môn bị đẩy mở ra. Sau đó một cái đáng khinh thanh âm vang lên, lão ngũ, ngươi cũng thật mẹ nó sẽ làm, đều không sợ mài ra huyết tươi à. Nói xong, đi phía trước đạp một bước, trở tay đóng lại phía sau môn, sau đó dôi tay chiều bên cạnh đèn điện chốt mở sở soạn. Lại thấy ánh đèn sáng lên đồng thời. Tần Khanh cũng lặng yên không một tiếng động từ hắn yết hầu sẽ qua. Kia nam nhân liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, trực tiếp đã bị Tần Khanh nhẹ tay đặt ở trên mặt đất. Liêu hải mị đôi mắt tinh tinh lượng nhìn Tần Khanh, nàng không nghĩ tới Tần Khanh như vậy mảnh mai bộ dáng, sát khởi người tới cư nhiên không chút nào nương tay. Vốn đang ở do dự có phải hay không muốn thật sự mang nàng đi la đại long phòng, giờ phút này thấy Tần Khanh thủ đoạn, nào còn có cái gì nhưng do dự. Nàng lung tung bái hạ vừa rồi nam nhân kia áo khoác, trực tiếp tròng lên trên người. Sau đó tiến lên thở hát ra, sau đó duỗi tay nắm tần khanh tay, chỉ thấy từ hai người chân bắt đầu, sau đó chậm rãi đến toàn bộ thân thể còn có cổ, đều bắt đầu biến trong suốt lên. Chờ các nàng hai người hoàn toàn biến mất không thấy khoảnh khắc, liếu hải mị cùng tần khanh liền mở cửa sông ra ngoài. Canh giữ ở la đại long ngoài cửa hai cái thủ vệ nhìn đến bọn họ phòng nghỉ môn đột nhiên bị mở rộng ra. Lại không có bất luận kẻ nào ra tới. Tức khắc hai mặt nhìn nhau sau, lập tức tiến lên đi kiểm tra. Còn chưa đến gần, liền thấy giữa không trung lưỡng đạo dòng khí giống như lưới dao sắc bén giống nhau bay vụt lại đây. Ách! Hai gã thủ vệ chỉ ra ngắn mũi một tiếng đã bị cắt đứt cổ. Mặt khác hai bên trên đường thủ vệ tức khắc cũng lập tức vây quanh lại đây. Cùng lúc đó, La Đại Long thanh âm cũng từ bọn họ bộ đảm truyền ra tới. Rốt cuộc sao lại thế này? bên ngoài sinh sự tình gì? kia nữ nhân có phải hay không ở bên ngoài? cuối cùng một câu hoàn toàn là giống ra tới. trong đó một cái thủ vệ nhìn quỳ dạp trên mặt đất, chết không nhắm mắt huynh đệ. chỗ cổ máu tươi giống như nở rộ đóa hoa giống nhau lan tràn mở ra. lão đại, bên ngoài ra điểm sự tình, nhưng là không thấy được ngươi nói nữ nhân kia. hắn tiếng nói đều mang theo một tia run rẩy. nay mà thế sau cư nhiên có tăng thi kia tự nhiên cũng có thể sẽ có quỷ. Bằng không như thế nào giải thích này không có một bóng người ngoài cửa, hai người cổ cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị cắt đứt thiết hầu đâu. Rốt cuộc sinh sự tình gì? La Đại Long Nghi hồi hỏi, nghĩ chính mình ngoài cửa phòng, nếu như vậy nhiều người ở, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ thấy hắn lệch cạch một tiếng, mở ra cửa phòng, sau đó cả người đứng ở cửa chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Lao Đại! Lão tam cùng lão ngũ cổ làm người cấp đau, mặt khác, phía trước kia khương mập mạp đưa tới nữ nhân cũng không thấy. Hiện tại lao thất cùng lão cựu cổ, cũng là bị người cắt. Chúng ta hoài nghi là cùng cá nhân làm. La Đại Long nghe được thủ hạ nói như vậy, tức khắc bung lỏng ra nhéo then cửa tay tay, chiều bọn họ đi qua, muốn nhìn một chút kia bốn cái thủ hạ nguyên nhân chết. Liên sấn này cửa phòng sắp đóng lại nháy mắt, Tần Khanh trực tiếp kéo liêu hải mị từ kia kẹt cửa chui đi vào. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, La Đại Long tấn chiều sau nhìn lại, chỉ nhìn đến kia sắp quan hợp lại cửa phòng, sau đó liền nghe được lệch cạch một tiếng, cửa phòng bị khóa trụ thanh âm. Tần Khanh cùng Liễu Hải Mị mới lắp mình đi vào La Đại Long trong phòng, hai người thân hình liền bại lộ ra tới. Liễu Hải Mị đang muốn nói cái gì, lại bị Tần Khanh đột nhiên một phen kéo dài tới trong một góc, dùng tay chặt chẽ mà bưng kín nàng miệng, làm nàng nói không nên lời một câu tới. Theo các nàng mới vừa trốn hảo, liền nghe được La Đại Long tấn mở cửa đi trở về phòng thanh âm. Nghe được kia thanh quen thuộc lạch cạch khóa cửa thanh, Tần Khanh mới không chút nào để ý đứng lên, mặc cho liếu hải mị như thế nào lôi kéo, cũng không có tác dụng gì. Là ngươi, La Đại Long chính bực bội đi trở về đến máy theo dõi màn hình trước, tưởng cẩn thận tra tìm Tần Khanh rốt cuộc ở nơi nào. Liền thấy Tần Khanh lạnh lùng đứng ở hắn trước mặt, hắn không khỏi kinh hô ra tiếng. Trả lời hắn lại là lưỡng đạo gào thét mà đến lưỡi dao gió, sau đó theo sát ở lưỡi dao gió mặt sau chính là cầm truy thần khanh. La Đại Long tấn triều ngầm một bò, kia lưỡng đạo lưỡi dao gió liền dán hắn phía sau lưng bắn tới hắn mặt sau kệ sách trên bàn, tức khắc kia mặt thư tưởng trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy La Đại Long nằm sắp xuống thân ảnh, thần khanh trùy sửa thứ vi phách, trực tiếp từ không chung dùng sức triều hạ bổ tới. La Đại Long tấn một cái xoay người tránh đi sau đó dùng sức vừa giấm kêu bảy biển màn hình màn hình cái bàn chân cả người xẹt một tiếng hướng ra phía ngoài cắt đi ra ngoài mà đi theo tần khanh phía sau liễu hải mỹ đương nàng nhìn đến tần khanh trong tay ngưng ra lưới dao gió khi đôi mắt chưởng đến giống như chuông đồng giống nhau lớn nhỏ chính là nàng đảo mắt tưởng tượng nàng đều là cái biến dị giả có thể đem chính mình cùng người khác biến trong suốt ở trong tay người khác sẽ ra lưới dao gió cũng nên là hết sức bình thường sự tình đi mà tần khanh một đao chém tới, lại căn bản không chém tới người, chém vào gạch phô liền trên mặt đất, kích ra một trận hỏa hoa ngôi sao tới, mà kia gạch cũng tức khắc bị chém chia năm sể bảy. la đại long tránh đi tần khanh chùy đồng thời, dư quang tự nhiên cũng thấy được liếu hải mị tồn tại, tức khắc cười giữ tận một tiếng, phát trên người trước, tưởng bắt lấy Liêu hải mị đảm đương tấm một, lại không nghĩ rằng liếu hải mị một sửa phía trước hắn nhìn đến si ngốc bộ dáng, nghiêng người làm quá đồng thời trong tay cầm phía trước ở xa trên bàn gạt tàn thuốc, trực tiếp nhắm ngay la đại lòng cái hốt chụp đi xuống. La đại Long căn bản không nghĩ tới liêu hải mị còn có chiêu thức ấy, muốn tránh khai đã không kịp, chỉ là tận lực làm chính mình thay đổi cái phương hướng. Nhưng kia gạt tàn thuốc vẫn là hung hăng mà nện ở hắn phía sau lưng thượng, đau mà hắn kêu lên một tiếng, lại trung quy không đối hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng. La đại Long dối tay vừa định bóp chặt liêu hải mị cổ. Lại lại bị Tần Khanh cản đao bổ xuống. Nếu hắn không thu xoay tay lại trường, trừ phi hắn là không nghĩ muốn chính mình ngón tay. La đại long vô pháp, chỉ có thể thu hồi tay, sửa vì nắm tay, một quyền chiều Tần Khanh đập qua đi. Nếu không phải vừa rồi đi ra ngoài khi, đem súng lục đặt ở đầu giường bên cạnh, hắn cũng không cần cùng này hai cái đàn bà như vậy dây dưa. Hắn như vậy tưởng đồng thời, lại không nghĩ rằng Tần Khanh đột nhiên sau này một cái lùi bước, sau đó dơ tay khi Chỉ thấy nàng trong tay nắm một phen hắc không long đông súng lục chỉ vào la đại long huy lại đây nắm tay. La đại long kinh mà hồn phi phách tán, tưởng tượng phía trước giống nhau thu hồi tay, cũng đã là không còn kịp rồi. Chỉ nghe được tỉnh tỉnh hai tiếng súng vang. Một đấu súng ở la đại long trên nắm tay, kia nắm tay tức khắc giống như bị tạc nứt giống nhau, xương cốt thịt tra ra tiết bạo mở ra. Mà đệ nhị thương, đánh vào la đại long bả vai chỗ, viên đạn xoay tròn từ trước mặt đi vào. Sau đó, từ phía sau ra tới. Chưa xong con tiếp. chương 152 sống không bằng chết. Bởi vì tần khanh khấu động có súng độ tấn, kia viên đạn bắn tới la đại lòng trên người, cơ hồ là ở đồng thời sinh. Tám một. Thiếng Trung. a a a a La đại long một tay ôm lấy chính mình bị hoanh không có thủ đoạn, lộ ra máu tươi đầm địa xương cốt cùng cơ bắp tới, thật sự là hủ chết cá nhân. Mà bả vai chỗ miệng vết thương. Sao vừa thấy, thật đúng là không bằng La Đại Long bản tay thương tới trọng. Chính là, kia bả vai chỗ miệng vết thương huyết như suối phun, nếu không kịp thời cầm máu, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, La Đại Long liền sẽ huyết bị lưu quang mà chết. Bất quá, hiển nhiên Liễu Hải Mị không muốn cho La Đại Long như vậy tiện nghi chết đi. Nàng tiến lên rút ra phía trước ở thủ vệ nơi đó giết nhân thân thượng lục soát ra tới súng lục, nhắm ngay La Đại Long mặt khác hai cái đuổi cùng tay tìm tỉnh tìm tam thương. Tức khắc làm La Đại Long cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có thể thê lương kêu thảm thiết, thân thể lại một chút cũng không thể động đậy. Tần Khanh đối La Đại Long chỉ là đơn thuần không nghĩ lưu hậu hoạn, cho nên xuống tay không lưu tình chút nào. Nhưng Liễu Hải Mị đối hắn lại là hận thấu xương, có cái này cha tấn hắn cơ hội, làm sao dễ dàng như vậy từ bỏ. Nghe được lão đại trong phòng ba lần bốn lượt truyền ra tiếng súng, La Đại Long những cái đó thủ hạ không ngừng gõ cửa. Lại bởi vì này tròng đen khóa cửa, bọn họ căn bản là vào không được. La Đại Long giờ phút này mới chân chính cảm nhận được, cái gì kêu tự làm tự chịu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, liêu hải mị thủ đoạn xa xa không chỉ như vậy. Nàng thấy La Đại Long thân thể vô pháp lại nhúc nhích, liền nhặt lên vừa rồi bởi vì tạp hắn mà rơi trên mặt đất gạt tàn thuốc. Sau đó nhắm ngay La Đại Long cẳng chân cùng đuổi còn có ngón chân đầu chỗ, sở hữu xương cốt địa phương đều hung hăng mà tạp. Cảm giác đau đớn làm La Đại Long kêu thảm thiết hôn mê bất tỉnh, lại không đến một lát lại đau tỉnh táo lại. Liêu Hải Mỹ lại phản phất đang chuyên tâm trí trí làm một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, cầm điếu thuốc hôi lưu tạp gạt tàn thuốc dạn nước sau, liền tìm ra khỏi phòng một kiện đồng thau khí vật trang trí tiếp tục tạp. Chỉ đem La Đại Long hai chân cùng đôi tay xương cốt tạp tức đứt từng khúc nước, nàng lúc này mới thở hát ra, đầy mặt tươi cười mang theo một tia thê lương thanh âm. Đối với chỉ có hết giận La Đại Long nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng làm ngươi chết. Ta muốn cho ngươi mỗi ngày thanh tỉnh thừa nhận này tất cốt đứt gây đau đớn, làm ngươi biết này tư vị rốt cuộc là như thế nào hảo. Ngươi không phải hỏi quá ta sao, nhìn chính mình người yêu, xương cốt bị một đoạn đoạn đánh gây khi, là cái gì tâm tình. Ta cũng muốn cho ngươi nhìn xem, về sau ngươi quá lại là cái dạng gì nhật tử. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Hải Mị xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn vặn bèo lên. Tần Khanh nhíu nhíu mày, nói, đêm dài lắm ngộng không bằng trực tiếp giết càng tốt. Liêu Hải Mị nghe được Tần Khanh nói, đứng lên, đối với nàng vũ mị cười. Không có việc gì, tuy rằng này Càn Long Trấn hắn tính một bá, khá vậy chỉ là ở Càn Long Trấn nơi này mà thôi. Nếu không phải ta bạn trai bị hắn bắt lấy, ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại này phó kết cục. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Tần Khanh lại lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, ta chỉ là cảm thấy chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng, chỉ có đã chết, mới xong hết mọi chuyện. Mà đối người như vậy, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp lộng chết hắn. Không bao giờ có thể ở người trước mặt đè nhót, tỉnh ghê tởm chính mình, lại ghê tởm người khác. Liêu Hải Mị nghe được Tần Khanh lời này, vốn dị vũ mị khuôn mặt cứng đờ, sau đó sâu kín nói, không nghĩ tới còn có cùng hắn giống nhau ý tưởng người. Nếu là hắn còn ở, các ngươi khẳng định có thể trở thành bằng hữu. Nói xong, nhìn Tần Khanh ánh mắt càng tinh lượng lên. Nghe được ngoài cửa động tinh càng lúc càng lớn thanh, Tần Khanh quay đầu đối Liêu Hải Mị nói, ngươi là chuẩn bị lưu lại. Nếu lưu lại, chỉ sợ la đại lòng những cái đó thủ hạ sẽ không như vậy dễ dàng buông than nàng. Tần Khanh không hy vọng, Liêu Hải Mị là cái thứ hai thu phí trạm nữ hải kia. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Ngươi khả năng không biết. Này Càn Long chấn trừ bỏ La Đại Long, liền thuộc ta Liếu Hải Mỹ mang kia chi đội ngũ. Nếu không phải La Đại Long sợ hai chúng ta huy hiếp đến hắn địa vị, hắn cũng sẽ không nhân cơ hội bắt ta bạn trai lại đây, sau đó dẫn ta đến nơi đây tới. Bất quá, lúc ta tới, vốn chính là tưởng lộng chết này nha, đến lúc đó ta đội ngũ tại đây Càn Long chấn, tuyệt đối là duy nhất có thể nói lời nói. Liêu Hải Mỹ cảm nhận được đến từ tần khanh thiệt tình, ngạo kiều nâng nâng đầu. Đối Tần Khanh nói, đến là ngươi, có hay không hứng thú lưu lại, cùng ta cùng nhau ở chỗ này. Ta tin tưởng, nơi này sẽ không so địa phương khắc kém. Liêu Hải Mị nghĩ đến Tần Khanh chiến đấu giá trị, không khỏi du thuyết nói. Tần Khanh nghe được Liễu Hải Mị lời này, lại không có lại đái đi xuống ý tưởng. Dù sao, nàng lần này tới chính là tới lấy La Đại Long tánh mạng, bất quá xem hiện tại hắn dáng vẻ này, chỉ sợ so chết còn khó chịu. Cho ngươi một câu lời khuyên, sớm một chút rời đi nơi này tương đối hảo. Tần Khanh một phen kéo khởi trên mặt đất la đại lòng, đem hắn đôi mắt bẻ ra, nhắm ngay kia cửa phòng. Liên nghe được lệch cạch cửa phòng bị mở ra, mà ở bên ngoài liều mạng gõ cửa người cũng giống như điệp la hàn giống nhau đổ tiến vào. Mà giờ phút này, Tần Khanh trong tay vài đạo lưỡi dao gió giống như tử thần lưỡi hái giống nhau, nhắm ngay những người này cổ vạch tới, bất quá chỉ khoảng nửa khắc liền thu hoạch vài người thánh mạ Mà mặt khác một ít người, tùy thời không đúng, lập tức núp vào Không đợi Tần Khanh lại ra tay, liền thấy Liêu Hải Mỹ một phen sách lên giống như một bãi bùn lầy giống nhau bị Tần Khanh mở cửa sau liền bức trên mặt đất la đại lòng, đối với bên ngoài cao giọng hô, nhìn đến không. Đây là các ngươi lão đại, nếu là tưởng cùng các ngươi lão đại giống nhau, các ngươi cứ việc ra tay thử xem xem. Những cái đó trốn ở góc phòng chính không biết nên làm cái gì bây giờ mới người tốt nhìn đến La Đại Long giống như mềm sập xuống mị sợi dường như tức khắc trong lòng cả kinh phải biết rằng La Đại Long biến dị lực lượng ở bọn họ mọi người giữa căn bản vô pháp đối phó hắn không nghĩ tới bất quá liền hai nữ nhân liền trực tiếp đem La Đại Long thu thập phía trước Liễu Hải Mị bạn trai bị như vậy lăng nhục đến chết chấm nét Liễu Hải Mị đều không có cổ họng một tiếng lại không nghĩ rằng nhân gia chỉ là không phải không báo thù chỉ là thời gian không đến mà thôi Tần khanh một chân đá văng cửa thang máy bên cạnh cửa thang lầu, sau đó bước chân tấn đi xuống chạy đi. Liêu hải mị một tay kéo la đại Long, gắt gao mà đi theo tần khanh phía sau, mà la đại Long giống như rách nát hoa hoa giống nhau, cả người rách mướp bị kéo xuống thang lầu. Mỗi khi nhấc dai thang lầu ném tới phía dưới kia dai thang lầu khi, la đại Long đều có thể thanh tỉnh cảm nhận được đến xương đoạn cốt chi đau, làm hắn tưởng nhấc tay lôi kéo cầu xin. Liễu Hải Mị lại căn bản không có phản ứng hắn. Kỳ thật, liên tính hắn muốn nhờ cũng không làm nên chuyện gì, Liễu Hải Mị cũng sẽ không chút nào để ý ở hắn miệng vết thương thượng giải điểm mối ăn. Chính là, cũng bởi vì nàng kéo như vậy một người, vẫn là cái nam nhân, tay chân toàn bộ không thể nhúc nhích khi, kia trọng lượng phảng phất muốn so ngày thường trọng rất nhiều. Bất quá mấy cái chuyển biến khoảng cách, Tần Khanh liền dần dần biến mất ở nàng trước mặt, Liễu Hải Mị gân cổ lên đe lại căn bản ngăn không được Tần Khanh bước chân. Tần Khanh lại cảm thấy chính mình tại đây trong chấn lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không biết Lý Hùng bọn họ thế nào. Chưa xong con tiếp. chương 153 Lý Hùng dự cảm. Tần Khanh rời đi đã có hồi lâu thời gian, lục trì nhìn không riêng gì Lý Hùng bọn họ mấy cái đại nhân, ngay cả trình hân hân cùng tất diệp hai cái tiểu hài tử giống như một chút đều không lo lắng, các loại đâu vào đấy làm từng người sự tình. 8.1 tiếng Trung. Thậm chí còn nhìn đến vương tiểu bảo còn làm tất diệp lấy ra nổi chén gáo buồn, cùng với nguyên liệu nấu ăn, lại làm trình xuyên cấp trong buồn phóng đầy thủy, chuẩn bị khai lò nấu cơm. Nhịn không được hỏi, các ngươi liền một chút không lo lắng tần khanh sao. Nàng đi thời gian lâu như vậy. Phía trước tần khanh đi ra ngoài, ít nhất vẫn là mang theo chu sơn bọn họ, tần khanh phía trước ở kho hàng trước cùng kia tang thi đối chiến, đều làm hắn rất là bội phục nhưng là... Hắn cũng không nhớ rõ Tần Khanh sẽ so Chu Sơn hoặc là Lý Hùng bọn họ lợi hại hơn. Nói như thế nào, nàng cũng là cái nữ hài tử, hiện giờ một người đơn độc đi trong chấn, như thế nào mọi người đều một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng liền một chút lo lắng đều không có. Lý Hùng cùng đại gia cho hắn một cái vì cái gì hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề ánh mắt, trình hân hân cổ cổ quay hàm, nói, Tần Tỷ Tỷ không trở về, khẳng định là có việc phải làm. Nàng như vậy lợi hại, như thế nào sẽ có chuyện. Nói xong, miệng còn đô đô, rõ ràng tỏ vẻ chính mình đối lục trì cư nhiên như vậy hoài nghi tần khanh mà cảm thấy bất mãn. Lục trì yên lặng nuốt vào vốn đang muốn hỏi nói, nhìn dáng vẻ chính mình còn hẳn là một lần nữa tính ra tần khanh thực lực mới đúng. Đang túi đầu nghĩ, liền nghe được trình hân hân trong miệng ra một tiếng tiếng hoan hô. Tần tỷ tỷ, người đã về rồi. Lục trì ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Tần Khanh nhấc tay, xem như đối trình hân hân kia tiếng hoan hô đáp lại. Nhìn thấy nàng trở về, lục trì khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, liền chính hắn cũng không rắc chính mình ở mỉm cười. Hải, Tần Khanh, ngươi nhưng trở về vừa vặn, ta mặt mới vừa vớt lên, lại trễ chút đã có thể muôn chứng. Vương Tiểu Bảo vừa nói vừa thuận tay ở mặt khác cái cái chào thượng đổ điểm du, sau đó liền nghe thấy soạt một tiếng, một cái trứng gà cấp gõ khai. Bất quá vài phút thời gian, một đám nộn ngoại hương trứng tráng bao đã bị hắn cấp thỉnh tới rồi vừa rồi quấy tốt làm trọn trên mặt. Nay trứng gà chính là tất diệp ở một nhà chợ trời thu vào không gian, đối với vương tiểu bảo tới nói, không thịt trứng cũng hảo. Đặc biệt là trứng gà bị cắt thơm nào ngạt, bên cạnh trình kim hoa sắc, là người vừa thấy liền muốn ăn tăng nhiều. Tần Khanh cảm thấy vương tiểu bảo tay nghề thật là càng ngày càng tốt, nếu không phải sợ bại lộ không gian nàng thật muốn đem trong không gian gà vịt thịt cá lấy ra tới làm hắn hảo hảo làm một đốn mỹ vị bữa tuyệt lớn tiểu bảo ca ca ngươi này trứng chiên cũng thật hảo tất diệp cùng trình hân hân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trong chén mì sợi cùng trứng bất quá lại cũng chỉ là nuốt nước miếng rốt cuộc các đại nhân còn không có động đũa cũng không mở miệng làm cho bọn họ lấy tới ăn kia phát mũi hương khí làm hai đứa nhỏ manh nuốt nước miếng tần khanh thấy hơi hơi mỉm cười nói cảm thấy hảo còn không đi lấy tới an đồ ăn cũng không phải là lấy tới xem tất diệp cùng trình hân hân nghe được tần khanh lời này tức khắc hoan hô một tiếng một người tiến lên phủ một chén mì liền từng ngụm từng ngụm ăn lên các đại nhân cũng tiến lên từng người cầm một chén lục trì cầm chén đồng thời đệ một chén cấp tần khanh tần khanh không nghĩ tới lục trì cư nhiên sẽ làm cái này hành động bất quá không có ác ý hành động nàng đến cũng không phải như vậy phản cảm hơn nữa Quan trọng nhất một chút, đồ ăn là không có tội. Nàng thực tự nhiên tiếp nhận tia chỉ chén, sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Thần Khanh, giải quyết sao? Này thị trấn bên trong còn có những người khác sao? Lý Hùng cũng bưng một chén mì, ngồi vào Thần Khanh bên người hỏi. Thần Khanh ăn một mồm to mặt tiến trong miệng, chậm rãi nuốt vào trong bụng sau mới gật gật đầu. Ta biết suy nghĩ của người, nơi này không thích hợp chúng ta cư trú. Hơn nữa... Nơi này ly thành phố S thân cận quá. Càng quan trọng là, cái này địa phương nàng kiếp trước trong vấn tượng, là bị tang thi triều công chiếm trong đó một cái căn cứ chi nhất. Đúng vậy, cái này càn long chấn sẽ bị người thành lập thành một cái cỡ chung căn cứ, nghe nói kia căn cứ người lãnh đạo vẫn là cái thiết huyết nương tử. Phía trước nàng ở La Đại Long nơi đó còn không có nghĩ đến mặt khác, thẳng đến liêu hải mị sau lại thủ đoạn, ấn liêu hải mị loại này có thù tất báo tính cách tuyệt đối không giống như là khuất cư nhân hạ nữ nhân. Tần Khanh cảm thấy đến là chính mình hiểu lầm, còn tưởng rằng nàng là cái không nơi nương tựa nữ nhân. Nghĩ thông suốt sau, nếu La Đại Long sự tình đã làm thỏa đáng, nàng tự nhiên liền trực tiếp chạy lấy người, cũng không đi quản Liêu Hải Mỹ kế tiếp rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Rốt cuộc, cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Nàng đi lên đối Liêu Hải Mỹ lời nói, đã tận tình tận nghĩa, Nếu nàng còn giống kiếp trước như vậy vẫn luôn đái ở chỗ này, kia cũng là nàng mệnh. Nếu là có thể tránh đi này kết nạ, ít nhất cũng có thể kết cái thiện duyên. Ít nhất giống liêu hải mị như vậy nữ nhân, trừ phi tất yếu, nàng không nghĩ đắc tội, cũng không nghĩ cùng nàng trở thành thù địch. Lý Hùng nghe được Tần Khanh như vậy nói, liền không lại truy vấn. Nếu Tần Khanh như vậy nói, khẳng định có nàng đạo lý ở. Hơn nữa, Tần Khanh cũng nói, nơi này ly thành phố é thân cận quá. Nghĩ đến đây, Lý Hùng nghĩ tới Chu Sơn phía trước nói cho hắn ở thị sinh sự tình, tức khắc một cái giật mình. Hắn tam khẩu hai khẩu cầm chén dư lại mấy khẩu mì sợi lay đến trong miệng, sau đó đứng lên. Vẫn là sớm một chút đi lung thành hảo, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Đừng nói, Lý Hùng dự cảm thật đúng là thực linh. Tào Quốc Hoa mang theo nhất bang người chính triều tần khanh bọn họ đi qua tân phố kiểu khu kia ra ngầm thành phố đi, hắn ở mặt thế sau không bao lâu liền cướp đoạt mấy nhà đại hình thị. Góp nhặt rất nhiều vật tư trở về, sau đó chiêu binh mai mã, hấp dẫn không ít người vì hắn bán mạng. Càng đừng nói còn có chính mình nhất bang các huynh đệ, ở kia đoạn thời gian, hắn nơi tiểu khu, có thể nói là nhất không thiếu vật tư. Có kia không có mắt nghĩ đến cướp đoạt bọn họ vật tư, cũng bị hắn hỏa hệ dị năng cấp dọa lui. Đúng vậy, Tào Quốc Hoa ở một lần đi thu thập vật tư khi bị tang Thi bắt được cánh tay. Hắn dâu diếm xuống dưới, sau đó trở về khi trộn mà đem chính mình khóa ở trong phòng tào quốc hoa cho rằng chính mình lần này khẳng định chết chắc rồi nét hắn hảo không cam lòng lại không nghĩ rằng vận mệnh chi thần chiếu cố hắn một giấc ngủ dậy sau hắn kia bị tang thi chảo miệng vết thương không thấy bóng dáng không nói hắn còn có được hỏa hệ dị năng tuy rằng này dị năng đối hắn tới giảng, thật sự quá mức dâu dịa hắn cảm giác còn không có chính mình lấy đau côn thật sự một chút bất quá Này không ngại ngại hắn lấy cái này làm manh ới, trong lúc nhất thời, cái kia trong tiểu khu người, quả thực là đem hắn trở thành chua cứu thế tới đối đãi Cho rằng như vậy mà thế là ông trời đối nhân loại trừng phạt, mà tàu quốc hoa tác đại biểu thần sứ giả, cho nên, hắn mới có thể có được như vậy kỳ lạ dị năng, hắn là tới cứu vớt đại gia. Ngay cả viễn sơn căn cứ phái người tới cứu hộ khi, cũng không phải người nguyện ý đi theo viễn sơn căn cứ người đi mà tàu quốc hoa không sai biệt lắm liền thành cái kia tiểu khu nội thổ hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chính là, liền tính là thần sứ giả, cũng là ăn cái gì. Chưa xong còn tiếp. chương 154 vòng vòng. Ngay từ đầu, hắn tồn vật tư nhiều, bốn phía thu người, sau đó đi siêu tầm các loại vật tư. Chính là, chậm rãi, đồ vật càng ngày càng ít. Người lại vẫn là nhiều như vậy, đến cuối cùng. Thu thập tới vật tư căn bản là không đủ phân. Mà khi đó tàu quốc hoa căn bản không hề đi ra ngoài siêu tầm vật tư, tự nhiên không biết, lúc sau trong tiểu khu trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có người bởi vì bị tang thi bắt được sau kích ra dị năng tới. Tám một chung, văn, vóng. Cho nên, lời đồn đãi dần dần nổi lên bốn phía, bởi vì vật tư không đủ, tự nhiên sẽ có người phản kháng. Chờ đến tàu quốc hoa biết có mặt khác dị năng giả tồn tại khi trong tiểu khu đã chia làm bài phái. Mà đi theo hắn tất cả đều là một ít lão nhược bệnh tàn, hắn sao có thể sẽ phí công nuôi dưỡng những người này. Buộc những người này đi thu thập vật tư, bằng không liền không cho ăn. Như vậy bức bách dưới tình huống, đến thật đúng là làm tàu quốc hoa bọn họ chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ là, hắn có thể sử dụng người lại càng ngày càng ít, rốt cuộc ai cũng không phải đồ ốc, nguyện ý bị hắn lấy ra tới đường thương sử gọi. Tới rồi cuối cùng, Tàu Quốc Hoa chỉ có thể chính mình mang theo người đi siêu tầm vật tư. Mà lúc này thành phố S, nào còn giống như trước, những cái đó đại thành phố, phía trước siêu tầm đội ngũ căn bản sẽ không lưu lại một cây kim chỉ, để cho người khác tới nhặt của hời. Càng đừng nói những cái đó trợ trời, tiểu cửa hàng. Tàu Quốc Hoa không có biện pháp, chỉ có thể dẫn theo trong đội ngũ người hướng bên cạnh chỗ khuyết trương siêu tầm. Mà này tân phố kiểu khu cũng là trong đội ngũ con khỉ cung cấp manh mối. Con khỉ họ hầu, hắn tên thật kêu chờ đến lợi, nhưng là bởi vì người lớn lên siêu, lại vừa vặn họ hầu, liền trực tiếp bị người kêu con khỉ, tên thật đến không vài người đi kêu. Hắn quê quán liền tại đây tân phố Kiều khu, tân nông thôn quy hoạch khi, nhà hắn tam gian phá nhà trệt ngạnh cấp bổi 20 tới vạn. Con khỉ cha mẹ đã sớm mất, hắn là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Cầm tiên sau, càng là không ai hỗ trợ quản, nếu hảo hảo làm tiểu sinh ý, cưới cái la bà. Khả năng đã sớm sinh hài tử, có không giống nhau nhân sinh. Chỉ là hắn lại cầm kia số tiền làm bậy làm bạ tiêu dùng, đánh bạc, hút ca, đánh nhau, mọi thứ đều làm. Bởi vì gây hấn gây chuyện, hắn không thiếu bị trảo tiến cục cảnh sát đi đợi. Tân phố kiểu khu người, nhắc tới hắn liền mỗi người đau đầu thực, hắn hoàn toàn chính là khối cổn đau thịt, đánh liền nằm trên mặt đất, mắng cười hì hì nhìn người, còn một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Đến cuối cùng, Mỗi người đều trốn tránh hắn. Mà hắn kia bút phá bỏ và di rời khoản cung cấp hoa không còn một mảnh, thật sự không có biện pháp, mới đến thành phố S khu đi tìm Tào Quốc Hoa, ở hắn đội bảo an làm cái nho nhỏ bảo an, hôn khẩu cơm ăn. Mặt thế sau, con khỉ liền vẫn luôn đi theo Tào Quốc Hoa phía sau, đặc biệt là Tào Quốc Hoa mặt khác hai cái huynh đệ chính mình tay hãm tử tổ đội ngũ đi rồi, con khỉ nghiễm nhiên đã thành trong đội ngũ phó lãnh đạo. Bởi vì thành phố S khu đã siêu tầm không ra cái gì vật tư tới, con khỉ liền nghĩ tới tân phố kiểu khu. Nơi này tuy rằng bị quy hoạch thành trong thành thôn, nhưng là mỗi nhà mỗi hộ còn vẫn duy trì nông dân tâm thái. Rất nhiều người ra đều sẽ đến nông thôn địa phương đi mua nhiều điểm hạt thóc cùng mẹ tới gửi. Một cái là nhiều mua điểm có thể ăn thời gian lâu điểm, tỉnh mua một chút không có còn muốn lại đi một chuyến. Một cái khác, nhiều mua điểm có thể tiện nghi rất nhiều. So sánh với thành phố cái loại này quý gia mễ, trên cơ bản đều là người bên ngoài hoặc là tương đối có tiền nhân ra mới có thể đi mua. Cho nên, này tân Phú kiểu thị sinh ý cũng không phải thực hảo, nhưng là, cũng có thể thuyết minh, này thành phố khẳng định còn có rất nhiều tổn lương cùng vật tư. Hiện tại, Tàu Quốc Hoa cùng con khỉ chỉ hy vọng khác đội ngũ không có nhanh như vậy nghĩ đến đây, sau đó lại đem vật tư cấp cấp đoạt sạch sẽ, làm cho bọn họ một chuyến tay không. Dọc theo đường đi, con khỉ mang theo đại gia hỏa, từng nhà đi lục soát, thật đúng là đừng nói, cho hắn tìm được rồi không ít đồ vật. Mang theo ba lô bắt được vật tư, con khỉ vốn định tìm Tào quốc hoa cùng nhau đi về trước lại nói. Chính là, Tào quốc hoa khó được lần này có thể thu thập như vậy nhiều vật tư, vạn nhất lần sau lại đến, bên này vật tư bị người siêu tầm xong rồi làm sao bây giờ. Nghe được lao đại manh liệt yêu cầu đi tân phố kiểu kia gian lớn nhất thì nhìn xem. Con khỉ nghĩ nghĩ, đến cũng không có cự tuyệt. Bọn họ cũng cùng tần khanh giống nhau, thật cẩn thận đi xuống thang lầu sau, thấy thành phố Âu Sơn ma hát một mảnh, tuy rằng tàu quốc hoa trong lòng một đột. Nhưng trung quy tham niệm chiến thắng sợ hãi, một đám mười mấy người dơ mỏng manh đèn tin tiến vào nhà này thành phố mặt. Vốn dĩ ngủ đông ở thị nội quái vật, cảm nhận được người hơi thở, tức khắc chậm rãi mấp máy một chút. Nó thấy lần này con mồi thực thông minh tiến vào nó địa bàn. Liền không có giống lần trước như vậy, dùng khóc kêu cùng tiếng người tới khiến cho con ngồi nhóm chú ý. Tào Quốc Hoa cùng con khỉ bọn họ một đám người, vừa đi tiến này thị quẩy thu ngân lối đi nhỏ, đèn tin đảo qua mà qua, liền nhìn đến bên trong những cái đó trên kệ để hàng, cư nhiên rầm rạp chất đầy các loại thực phẩm. Tức khắc bọn họ một đám người kinh hỉ như điên. Bất quá, Tào Quốc Hoa cũng có phân phó đi xuống, trong bóng đêm, rốt cuộc đôi mắt tầm mắt chịu ngại. Vạn nhất gặp được tàng thi liền không hảo. Cho nên, làm đại gia tận lực không cần tránh ra, phải đi liền cùng nhau đi, như vậy cũng tỉnh xảy ra chuyện. Mặt khác một phương diện, cũng miễn cho có chút người lòng tham, nổi lên tư tâm, trộm tàng vật tư. Rốt cuộc, như vậy một gián thị, còn không bao gồm này thị kho hàng đồ vật có phải hay không còn ở. Nếu ở nói, bọn họ căn bản là không cần lại hồi thành phố S khu chỉ cần ở nơi này thủ, ăn cái một hai năm. Tuyệt đối không có gì vấn đề. Mọi người hưng phấn tay nắm tay, đi theo tàu quốc hoa phía sau, mà tàu quốc hoa lại đi theo con khỉ phía sau. Rốt cuộc con khỉ là người ở đây, hắn đối này gian thị cần phải so với bọn hắn những người này muốn rõ ràng rất nhiều. Kia con khỉ cũng kích động vạn phần, nhẹ nhàng con đường quen thuộc chiều này thị kho hàng sờ soạn, hắn có thể như vậy quen thuộc này lộ tuyến, là bởi vì ở mặt thế trước làm bảo an phía trước đã từng nghĩ đến đây tới trộm đồ vật. Sau đó giấm điểm, bất quá bởi vì lúc ấy theo dõi cùng những cái đó thị người trông coi khẩn, hắn không đã thủ. Bất quá, không ngại ngại hắn hiện giờ biết này gian thị kho hàng đi như thế nào. Chỉ là, mỗi khi hắn cảm thấy mau đến kho hàng khi, phía trước luôn có đồ vật ngăn trở. Con khỉ đè đè, cảm giác trước mặt này đen thùi lùi đồ vật, có điểm mềm mại trơn trượt, cũng không cứng rắn, cảm giác giống như là ở trong nước cái loại này mềm tợ là tìm. Chót mũi còn có thể nghe đến một loại cổ quái hư thối hương vị. Chính là, mặc kệ hắn lại dùng lực đẩy, lại một chút vô pháp lay động này trước mặt ngăn trở đồ vật. Hắn chỉ có thể đổi cái góc độ lại đi, chính là mỗi khi đi đến này kho hàng phụ cận địa phương, liền có cái gì chống đỡ. Tào quốc hoa bọn họ một đám người, bị con khỉ mang theo đi, tuy rằng bọn họ không biết đi kho hàng lộ đi như thế nào, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ cảm giác. Con khỉ... Ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Như thế nào cảm giác như là mang theo chúng ta ở vòng vòng." Tào Quốc Hoa thấp giọng chất vấn. Tuy rằng thanh âm nhẹ, nhưng là tại đây tĩnh lặng thành phố, trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân, cũng chỉ có hắn thanh âm ở quanh quẩn, đem tất cả mọi người cấp khiếp sợ. Chưa xong con tiếp. Chương 155 Quỷ đánh tưởng. Đại gia nghe được Tào Quốc Hoa nói, đầu tiên là một mặc, sau đó giống như trong chảo dầu bắn thủy tiến vào, tức khắc tặc nổi đều là mồm năm miệng mười đang nói trách cứ con khỉ nói tới. Lập tức, vốn dĩ yên tĩnh thành phố náo nhiệt lên. Các ngươi cho rằng ta tưởng A, phía trước luôn có cái gì chống đỡ, căn bản không qua được. Vốn định đổi cái phương hướng, lại trước sau không qua được. Con khỉ tức giận nói, các ngươi hành, các ngươi tới. Lao tử còn không hầu hạ.